muốn cùng đối phương tranh đấu xuân thần quân cùng lý viên đương nhiên liền phải không ngừng đem chung với mình người an bài đến càng chức vị cao bên trên hai người quan tâm không phải là cái gì năng lực mà là sử dụng người nhất định phải dám cùng đối phương làm có thể nói hoàn toàn áp dụng người hầu duy thân chế độ hai người như vậy cách giải quyết cũng có thể dùng sở quốc quốc cục bất ổn chư hầu có thể nói hoàn toàn ly tâm ngược lại là trang phu nhân ở có quân vô thượng không ngừng mới mẹ vật tư cùng võ công cao cường huấn luyện viên dưới sự ủng hộ đem điền quốc khiến cho sinh động cũng luyện được tinh binh mấy vạn hơn nữa trang phu nhân cực kỳ biết là người cho nên cùng các quốc gia chư hầu quan hệ cũng là thiết vô cùng cuối cùng muốn nói là tề quốc ở quân vô thượng không có xuất hiện phía trước ở đồng phương quốc gia bên trong t à i phú cùng lương thảo ở chiến quốc đứng đầu quốc gia cũng là quân vô thượng duy nhất không có t r ô n dưới quân cờ quốc gia cái này cái quốc gia ngược lại là vô cùng có ý tứ e rằng tề hoàn công các loại chờ anh chủ ở lúc tề quốc thật là thất quốc bá chủ chủ nhưng bây giờ tề quốc từ bị hiến quốc nhạc nghị đánh tổn thương nguyên khí nặng nề phía sau không chỉ có nguyên khí tăng tẫn liền dũng khí cũng rất giống mất hết năm đó trường bình chi chiến lúc triệu quốc đã từng hướng tề quốc mượn lương kỳ thực lúc đó triệu quốc đã lấy nhất quốc chi lực mệnh mọi tần quốc cũng là bắt đầu toàn quốc chi binh theo lý thuyết làm nước quốc lúc này nếu có quyết đoán nên phát binh từ mặt bên công tận phá tan lao lung hoặc là công hiến lấy xuất kỳ bất ý vì năm đó thủ có thể tề quốc không chỉ có không có xuất binh thậm chí lương thực cũng không cấp cho triệu quốc toàn quốc tin đạo thừa hành bàn g quan sách lược chỉ cầu c ầ u thả ăn sổi ở thì năm đó quân vô thượng trước mặt người trong thiên hạ nói xạo nói muốn công sở chi lúc tề quốc ngược lại là điên c u ồ n một b à có thể quân vô thượng một leo cây sở quốc thấy tề quốc muốn chiếm tiện nghi dáng vẻ lập tức giống như tề quốc đánh đánh một trận đánh tề quốc lại là cắt đất lại là cầu hòa thật vất vả tích lên dũng khí lại cho đánh không có cho nên chiếu quân vô thượng xem ra chính mình tạm thời bất động tề quốc cho dù hoàn toàn mặc kệ ngược lại quất binh đi diệt nước khác tề quốc cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào quân vô thượng cũng cùng lý tư các loại chờ trọng thân nhiều lần thương nghị quá chiến lược kế hoạch đem dự săn t ừ liêm pha bắt đầu liền đối với tề quốc phát khởi thế công tạm hoãn chuẩn bị từng bước từng bước tới trước nuốt vào tần hàn ngụy tam quốc cuối cùng giải quyết chỉnh tề hai nước đương nhiên nếu như đến lúc đó tề quốc thật là có can đảm số lượng phái ra viện binh cái kia chia diệt nó cũng là không mượn đại quân vô thượng suy nghĩ sở quốc quá xa cho nên trước đem chính mình mai phục đại lượng quân cờ tần hàn ngụy nuốt vào lại tập binh đối với t h ử a ra hai nước xuất kích tốt hơn dù sao hàn quốc hiện tại nói theo một cách khác kỳ thực đã hoàn toàn không có sức phản kháng chỉ cần lý mục thay đổi đầu t h ư ơ n g tới hơn mấy lần hàn quốc tất diệt không thể nghi ngờ mà trên thời gian có triệu bàn ở tần quốc đệ nặng chỉ cần tần quốc không tiến công lý mục cũng là hoàn toàn có thời gian tiến hành thao tác Chương quân vô thượng vương phi vũ quốc thủ đô hàm đan vương c u n g trong hậu hoa viên vài tên xinh đẹp vô song nữ tử cùng một thân xuyên vương bảo nam tử đang ở chỗ này vui lùa uống rượu đang khi c ư ờ i nói chỉ thấy chúng nữ bên trong một vị thoạt nhìn ăn mặc càng đắt tiền nữ tử đối với vương bảo nam tử nhu tiếng nói đại vương thời gian ba năm đã có hay không sắp sửa run rẩy rồi hả nghe được hoa quý nữ chết câu hỏi còn lại một đám đàn bà xinh đẹp cũng đỉnh chỉ vui cười đùa giỡn nhất tề nhìn chằm chằm vương bảo nam tử đúng vậy ạ bản vương chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi không cần phải nói cũng biết có thể ở vũ quốc vương cung h ậ u hoa viên bên trong tùy ý vui đùa ngoại trừ vũ vương quân vô thượng cùng hắn chúng vương phi bên ngoài chỉ sợ cũng tìm không ra những người khác đáng nhắc tới chính là trải qua thời gian ba năm kỳ yên nhiên ly yên nhiên cầm thanh ba người cũng đã trở thành quân vô thượng vương phi bị quân vô thượng cưới vào trong cung còn như mới vừa câu hỏi chính là nhã phu nhân tuy tiện cầu thả ô đình phương nghe xong quân vô thượng đáp lời đầu tiên là đối với quân vô thượng tiến hành khích lệ nói đại vương thống nhất thiên hạ trí nguyện to lớn nhất định có thể đủ hoàn thành phương nhi cũng tin tưởng trong thiên hạ ngoại trừ đại vương không ai có thể hoàn thành ô đình phương vẻ mặt sùng bái nhìn quân vô thượng tình yêu hoàn toàn biểu hiện đến rồi trên mặt đại vương ngài lần này sẽ đích thân đi trước cả nhã phu nhân cùng ô đình phương bất đồng nhã phu nhân chỉ thích quân vô thượng cái này nhân loại mà Âu đình phương là dẫn theo vẻ sùng bái cường giả tâm tư cho nên nhã phu nhân chỉ muốn biết quân vô thượng sẽ có hay không có phát sinh nguy hiểm khả năng đối với thống nhất thiên hạ hay không ngược lại không phải là coi trọng như vậy biết quân vô thượng không che giấu chút nào gật đầu khẳng định nói lần này chiến dịch tất nhiên tốn thời gian một lúc lâu cũng là bản vương thống nhất thiên hạ chiến dịch bản vương đương nhiên sẽ đích thân đốc chiến chỉ là đốc chiến nhã phu nhân hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn c h ầ m chằm quân vô thượng vô cùng hy vọng quân vô thượng nói là có thể quân vô thượng cũng không lừa dối nhã phu nhân mà là lời nói thật nói hẳn là chỉ là đốc chiến chẳng qua nếu như chiến sự không phải thuận bản vương đem sẽ đích thân mặc giáp đối với mình có thể hay không ra chiến trường sung phong liều chết quân vô thượng cũng không dám bảo đảm tựa như hắn nói một dạng nếu như không phải thuận lợi mình cũng sẽ phải ra chiến trường xoay càn khôn nhã phu nhân có chút bận tâm yên lặng túi đầu không nói nữa thân là vương hậu nhã phu nhân nói xong bên cạnh cẩm thanh cũng bắt đầu bày tỏ thái độ đại vương cẩm thanh ở thuộc t r u n g c u n g có tinh binh mấy vạn đại vương nếu như có cần có thể tùy thời thông báo cẩm thanh bị vũ vương quân vô thượng cưới đồng thời phong làm vương phi việc này đã sớm chuyển khắp thiên hạ tin tưởng quân vô thượng tùy ý phái cái quan viên đi đất thục có thể tiếp thu cẩm thanh tất cả binh mã ái phi yên tâm bản vương biết đại vương nếu như năm nếu như năm lý yên yên lúc này cũng muốn nói cái gì từ theo quân vô thượng đi tới vũ quốc phía sau lý yên yên mỗi ngày qua được đều rất vui vẻ hơn nữa ở hai năm trước quân vô thượng còn quang minh tránh đại cưới nàng đưa cho nàng một cái vương phi thân phận hoàn toàn không để ý người trong thiên hạ cách nhìn làm cho lý yên yên cảm động và phần quân vô thượng xem lý yên yên bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi cũng biết nàng muốn nói gì trực tiếp mỉm cười nói sở quốc cách ta v õ rất xa một thời ba khắc bản vương đại quân công không phải tới đó hơn nữa cho dù đánh hạ sở quốc bản vương cũng nhớ kỹ sẽ đem ái phi c h i tử an toàn mang tới ái phi trước mặt nghe được quân vô thượng lời ấy lý yên yên mừng rỡ vạt phần quỳ xuống nói yên yên cảm ơn đại vương hậu ân cảm ơn đại vương hậu yêu phu thê nhất thể chính mình còn chưa nói xong quân vô thượng đã rõ ràng ý tứ của mình lý yên yên hết sức cảm động lúc đầu lý yên yên thấy còn lại chúng nữ đều là mở miệng quan tâm quân vô thượng hoặc là trợ giúp quân vô thượng mình là vô cùng không có ý tứ đưa ra yêu cầu phiền phức quân vô thượng bất quá vì nhi tử lý yên yên nói ra nhắc tới không nghĩ tới còn chưa nói xong quân vô thượng cũng đã đáp ứng rồi n â n g d ậ y lý yên nhiên quân vô thượng nhẹ nhàng ôm ý đang ă n u ủi nhìn tiếp hướng chúng nữ bên trong duy nhất còn không có ngôn ngữ k ỳ yên nhiên quân vô thượng ngoạn vị đạo yên nhiên các nàng đều có nói đối với bản vương nói lẽ nào ngươi liền không muốn nói điểm cái gì năm gần đây yên nhiên mỗi ngày đều đang nghiên cứu đại vương sở chứ kinh điển mỗi khi xem tất có bên ngoài cảm lộ mới đại vương làm viết quả thật thiên hạ trị quốc thánh đ i ể n cũng nếu có thể biên thánh điện cái kia đại vương cũng nhất định là vì thánh nhân trận chiến này tất thắng yên nhiên chỉ hy vọng đại vương năng đủ bảo trọng thân thể ngoại trừ này bên ngoài không có yêu cầu gì khác kỳ yên nhiên cũng là lời thật nói thật từ nàng tới sở quốc phía sau mỗi ngày đều qua được cực kỳ phong phú không chỉ có chính mình mến mộ quân vô thượng cưới chính mình hơn nữa mỗi ngày lại có thể làm chuyện mình thích làm đối nàng mà nói đã là hạnh phúc lớn nhất quân vô thượng bây giờ nói muốn đánh chiến nàng biết mình khuyên không giải được cũng ca không có thể khuyên bảo chỉ có cùng nhã phu nhân giống nhau hy vọng quân vô thượng an toàn mà thôi nghe xong kỳ yên nhiên chính là lời nói quân vô thượng giật mình tiếp lấy cười như điên nói ha ha ha bản vương vô địch thiên hạ trong thiên hạ ai có thể bại ta dừng một chút quân vô thượng thu hồi cùng tiếu nhìn về phía chúng nữ ôn nhu nói có các n g ư ờ i bản vương mới cảm giác nơi này là da không thể phủ nhận quân vô thượng là một điên của người hơn nữa có h u y ễ n hải một bảo có thể dùng quân vô thượng có điên cuồng tư bản nhưng loại này bị người quan tâm cảm giác tin tưởng chỉ phải trả là một người cũng sẽ không đi cự tuyệt cái gì gọi là da không phải muốn có bao nhiêu phòng ở kỳ thực then chốt ở chỗ trong phòng là ai hiện tại quân vô thượng nghe được chúng nữ quan tâm tới mình lòng tin hoàn toàn cảm thấy trong cung ấm áp ôm li yên yên nhìn chúng nữ quân vô thượng tiếp tục nói bản vương ở trong cung cũng sẽ không ngây ngốc lâu lắm kế tiếp bản vương tương chính sự tỉnh cũng giao dư lý tư xử lý hảo hảo bồi cùng các ngươi nghĩ đến chính mình ra tay một cái run rẩy lại không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian sợ rằng lúc này đây đi ra ngoài không phải thống nhất thiên hạ liền sẽ không trở về mà thống nhất thiên hạ phía sau quân vô thượng cũng không biết đạo bảo b ố i biết sẽ không phát sinh vấn đề gì trực tiếp mạnh mẽ đưa hắn mang đi cho nên chuẩn bị những ngày kế tiếp hảo hảo bồi bồi chúng nữ chỉ cần hạ lệnh làm cho lý tư cùng chúng thần điều binh khiển tướng hoàn tất sau đó chính mình động thủ lần nữa mới có thể quân vô thượng sự vụ bận rộn đặc biệt ba năm nay quân vô thượng mỗi ngày chuyện cần làm nhiều lắm mặc kệ sinh ý quân sự chính sự đại bộ phận quân vô thượng đều ở đây tự mình tham dự vào cho nên nghe được quân vô thượng nói phải thật tốt bồi cùng với chính mình đám người vui đùa chúng nữ đương nhiên cũng thập phần vui vẻ cho dù liền nhã phu nhân cũng không còn nhiều câu hỏi này quân vô thượng có thể hay không làm lỡ quân vô thượng chính sự bởi vì qua nhiều năm như vậy nhã phu nhân đã hoàn toàn hiểu rõ người bên gối là hạ người gì cũng biết quân vô thượng rất có chừng mực sẽ không giống còn lại vương giả một dạng s a n g bậy chương bốn trăm ba mươi công hàn giao cho lý m ụ đứng ở cao lớn cửa thành lầu bên trên một vị uy vũ bất phẳng trung niên tướng quân lúc này đang ở từ từ xem trong tay giấy viết thư mà trung niên tướng quân bên cạnh quỳ một người thoạt nhìn mười phần cung kính đến với bên cạnh biên thành cửa lầu bên trên dò xét quân sĩ cũng không lúc dừng lại đối với trung niên tướng quân hành lễ cũng đó có thể thấy được tướng này quân chịu người yêu mến trình độ yên lặng đem giấy viết thư bỏ vào trong lòng trung niên tướng quân thoạt nhìn có chút mừng rỡ nhưng lại có chút ưu sầu đối với bên cạnh quỳ một người đặt câu hỏi đại vương nhưng còn có phân phó khác khởi bẩm thượng tướng quân đại vương ngoại trừ làm cho tiểu nhân tự mình đem thư đưa cho tướng quân trong tay bên ngoài còn làm cho tiểu thần mang hai chữ cho tướng quân bực nào chữ bán đứng không có không có đại vương cũng chỉ làm cho tiểu nhân đối với thượng tướng quân nói này hai chữ nhữ mày trung niên tướng quân khoát tay nói ngươi một đường cực k h ổ xuống nghỉ ngơi đi sau khi nói xong trung niên tướng quân gọi tới mấy người để cho đem người dẫn đi hảo hảo chiêu đãi an bài địa phương nghỉ ngơi đứng ở cửa thành trên lầu nhìn bầu trời xanh t h ẳ m trung niên tướng quân lẩm bẩm nói đại vương bán đứng hai chữ lý mục ngược lại là minh bạch có thể đại vương đến cùng ý gì đâu không sai cái này trung niên đem quân chính là bị quân vô thượng phái đến hàn quốc để làm viện trợ lý mục từ quân vô thượng liền hung nâu cùng triệu cùng xưng là võ phía sau lý mục được phong làm thượng tướng quân hộ quốc sau khi c u n g tay cầm cự hùng ấn nắm giữ vũ quốc vô số biên quân có thể nói quyền cao chức trọng có thể lý mục cũng là không may hoặc có lẽ là hắn chịu chuyên nghiệp hạn chế ở quân vô thượng đánh chiếm tần tiến hai nước lúc được an bài đến biên cảnh làm phòng thủ công tác đi không có mỏ được một hồi chiến đánh mà theo vũ quốc lần lượt thắng lợi vũ quốc ngày càng cường đại biên cảnh càng là không xảy ra chuyện ngoại trừ quân nghị bên kia bên ngoài vũ quốc có thể nói gió ê m sóng lặng không ai dám tới động một cái lý mục cho dù đối với quốc gia càng ngày càng cường đại mà vui vẻ nhưng cùng lúc cũng vô cùng phiền muộn dù sao mình thân là thượng tướng quân canh giữ ở biên cảnh lại không chiến nhưng đánh đối với một cái lý mục như vậy quân nhân chuyên nghiệp mà nói không có chuyện gì so với cái này càng buồn bực đặc biệt thấy liêm pha bởi vì công lao đã bị che cái vương vị quân nghị cũng là chiến công chắc việt bị vũ quốc bách tính cho rằng là một đời mới dũng tướng lý mục thì càng thêm buồn bực s a u lại quân vô thượng thật vất vả n g h i tới hắn làm cho hắn đi viện trợ hàn quốc trợ giúp thủ thành nhưng ngay khi lý mục muốn thi thố tài năng lúc quân vô thượng trên mật chỉ lại để cho hắn không thể thắng quá nhiều chỉ cần ngăn trở tần quốc là được để tiêu hao tần hàn hai nước thực lực bởi vậy lý mục lại tiết khí hoàn hảo sau đó không lâu quân vô thượng lợi dụng mật chỉ phương thức nói cho bọn hắn biết những thư này trọng thần đợi chỉnh binh về sau liền chuẩn bị tới đại chiến mà hàn quốc liền giao cho lý mục bắt có tin tức này lý mục lại cao hứng hiện tại bắt hàn quốc thời cơ đã đến lúc trước người kia chính là quân vô thượng phái tới truyền chỉ ý chỉ trên viết làm cho lý mục bắt hàn quốc có thể cũng chưa nói làm sao cầm là cường công vẫn là ám lấy chỉ là lưu lại bán đứng hai chữ làm cho lý mục trăm mối không lời giải đang ở lý mục khổ tư chi tế từ cửa thành trên lầu chuyển tới một hồi cấp bách tiếng bước chân của tiếp lấy một vị tướng l ĩ n h chạy đến lý mục trước mặt hưng ơ phấn nói khởi bẩm lý mục tướng quân tần b i n h lui cái gì ở đại vương ý chỉ mới vừa tới chính mình giữ mấy năm cũng không còn lùi một bước tân binh c ư nhiên vô duyên vô cớ l ù i binh đây quả thực làm cho lý mục sở không được đầu não nghi vấn hỏi có từng rõ rõ ràng thuộc hạ phái ra mấy trăm tháng kỵ đoạt được tin tức đều là giống nhau tân binh ở sáng nay bắt đầu rút lui khỏi hiện tại đã hoàn toàn l ù i binh lý mục trị quân nghiêm cẩn cầm tin tức giả bẩm báo lý mục lấy được nghiêm phạt đúng là kinh khủng tới bẩm báo lý mục người này mặc dù là hàn quốc tướng lĩnh nhưng theo lý mục thủ thành đã mấy năm hết sức rõ ràng lý mục tính khí cho nên khi nhiên giã là điều tra nhất thanh nhị sở phía sau mới dám tới bẩm báo lui cái này bốn lý mục lẩm bẩm lúc đầu muốn tính tư một cái tần quốc dụ ý có thể hàn quốc vị này tướng lĩnh lại cho rằng lý mục quá quá cao hứng vẻ mặt mừng rỡ cùng hưng ơ phấn nói đúng vậy à lui t ầ n binh sở dĩ lui lại toàn bộ nhờ lý mục tướng quân mấy năm qua này hao tâm tổn trí ta hàn quốc từ vương thượng trở xuống đều cảm lý mục Đại cảm Mục niệm Lý thấy ư ớ n quân Ấn n g Đức. â quân, n ngoại tướng chính mình quốc gia thủ thành, một thủ chính ra trợ gia một một m thủ thủ cái quốc quốc giúp là mấy năm, hàn quốc tướng quân nói t hiểu ế dĩ n h ê n không khen thành phải cùng tạo, lầm ý của mình lý mục khoát tay nói ngươi đi xuống trước đi tin tức này tạm thời không nên chuyển ra ngoài lần nữa phái thêm t h á m kỵ t r a t r a rõ ràng Dạ! Hàn lĩnh mệnh tướng quân Quốc đi Trong lòng càng đối với lý mục cẩn thận bội phục v ạ n phần nhìn đây chính là lý mục tướng quân theo lý thuyết tần quốc lui điều tra một cái phía sau nên lập tức tuyên bố sau đó lấy được được chính mình quốc gia thật to cảm kích nhưng người ta lý mục tướng quân nhưng không có ngược lại thập phần lo lắng tần quốc đang dùng tính toán còn nhiều hơn nhiều t r a rõ ràng hàn quốc tướng lĩnh đi rồi lý mục lần nữa khôi phục đi vào cõi thần tiên trạng thái nhỏ giọng nhắc tới nói lấy hàn bốn tần lui bốn bán đứng năm cũng không biết qua bao lâu lý mục hai mắt dần dần thanh minh nét mặt càng là mừng rỡ nói ta hiểu được bốn ta hiểu được vào lúc ban đêm ở lý mục phái ra vô số thám tử trở về bẩm báo tần quốc đã càng lùi càng xa sau đó lý mục lập tức tự mình viết xuống thư phong thư này là lý mục viết cho hàn vương trong thơ nội dung đơn giản chính là nói cho hàn vương hiện tại tần quốc lui binh mà mình cũng nên xong việc t ố i lui cho nên ở thủ hơn mấy tháng xác định tần quốc thật không động tác phía sau chính mình đã đem mang binh ly khai hàn quốc nhưng là bây giờ chính mình lương thảo đã không nhiều lắm hy vọng hàn vương cho mình tới điểm lương thảo cũng không cần nhiều lắm chỉ cần đủ để cho mình cùng mình tướng sĩ từ hàn quốc trở lại vũ quốc là được rồi gọi tới một người thân tín của mình tướng lĩnh lý mục đem thư giao phó cho hắn cũng làm cho hắn đem thư đưa đến hàn quốc đô thành trên đường cũng đem tần quốc lui binh tin tức truyền khắp tư phương t h u a chiêng gõ chống nói cho hàng dân hiện tại hàn quốc nguy cơ giải trừ lý mục thân tín sau khi tiếp nhận mệnh lệnh hoàn toàn dựa theo lý mục phân phó mang theo trăm tên kỵ binh khoái mã ra tiên lao tới hàn quốc đô thành mà dọc theo đường đi hắn mỗi lần dừng lại nghỉ ngơi để sĩ binh khắp nơi đi nói bọn họ là lý mục thủ hạ lần này tần quốc lui binh phải đi hàn quốc đô thành b ẩ m báo lý mục phái ra người này cũng coi như thông minh hắn vô cùng hiểu rõ dân chúng bắt q u á i năng lực cũng không có một thành một cái thành tuyên truyền mà chỉ là mỗi ngày dừng lại lúc dường như không phải cố ý nói ra giống nhau đem tin tức chuyển tới bách tính trong thai làm cho những cái này bách tính đi chung quanh lan truyền chương 431, đại vương có lệnh không thể không có tử rõ ràng lý mục thân tín cách làm không gì sánh được thành công khi hắn đến hàn quốc đô thành đem công văn tự mình giao cho hàn vương trong tay lúc tần quốc lui binh tin tức đã tại hàn cảnh nội truyền k h ắ p hàn dân nhóm cũng vừa múa vừa hát hết sức cao hứng ba người một tổ năm người một đám uống rượu ăn mừng các loại vui mừng hoạt động không ngừng dù sao có một người người ngoại quốc Mỗi ngày đều đang tấn công đều c hàn í n mình quốc gia bên cạnh, hơn nữa không n h quốc lúc gia biết o sẽ bị c ô g phá, nhà mình thành liền muốn biến vương ò n nô g quốc d ớ i Hiện tại, người ngoại quốc chạy, nhà mình lại tình tâm tình toàn thể tưởng tượng trở thành mình huống, hàn dân hoàn nhà chạy, h quốc có được. ư địa p a nhận toàn, đương n i biết ê n t h p p h ầ vui vẻ. Hàn vương Hàn nhận được lý mục tự viết đem phía trên ghi chép sau khi xem xong đương nhiên cũng là đại hỷ vui mừng hàn vương có thể to l à m phương đối với lý mục nói cái gì chỉ cần một chút chống đỡ trở lại vũ quốc lương thảo hàn vương là để ý cũng không lý tới trực tiếp phát ra mấy lần thậm chí mấy chục lần làm cho một gã vương thành quan viên áp tải đi trước biên cảnh giao cho lý mục càng là ngay trước c h ú n g thần mặt làm cho tên kia đại thần hảo hảo cùng lý mục khách khí khách khí tốt nhất có thể mời được thủ đô tới làm cho hàn vương có thể tự mình cảm tạ một cái dù sao lý mục lúc tới là trực tiếp lao tới biên giới mà hàn vương loại này nhát gan sợ chết đại vương là không có khả năng chạy đến biên cảnh đi xem run run y cho nên hắn cùng lý mục còn chưa từng thấy qua một mặt hiện tại nguy cơ giải trừ hắn muốn tự mình gặp mặt nhà mình đại ân nhân cái này cũng là chuyện đương nhiên đặt vận lương thảo quan viên cũng coi như nhanh chóng ở lý mục nhận được thân tín hồi báo sau ngày thứ tư lương thảo đã đặt chuyển đến hàn quốc biên thành lý mục chỗ một sáng sớm lý mục mới vừa rửa mặt song tất đúng lúc này lý mục thủ hạ sĩ quan phụ tá đến đây bầm báo thượng tướng quân hàn vương sở phái gia sứ giả đã sắp đến, đến rồi ân đợi bản tướng chuẩn bị một chút ngươi cũng nhanh đi chuẩn bị hai nghìn vệ sĩ theo bản vương ra khỏi thành đi n ê n đón một cái sứ giả là thượng tướng quân sĩ quan phụ tá lớn tiếng đáp phía sau xoay người liền đi xem ra là đi quân doanh điểm bình đi rốt cuộc đã tới ở sĩ quan phụ tá đi rồi lý mục mỉm cười tiếp lấy xuất ra một con hoạt bát gà thịt bắt lấy cổ gà dùng sức lắp một cái gà thịt liền hô một tiếng gọi vang cũng không có là xong không một tiếng động lại qua nửa buổi lý mục đang chuẩn bị ổn định sau đó mới chậm rãi đi ra cửa bên ngoài lúc này lý mục ngoài cửa phủ sĩ quan phụ tá đã xuất lĩnh mặc giáp trụ chỉnh tề hai nghìn vệ sĩ rất cung kính đứng ở chỗ này chờ đợi xuất phát lý mục ra lệnh một tiếng t ớ i sĩ quan phụ tá vì mình chuẩn bị xong chiến mã hướng về cửa thành chạy tới dọc theo đường đi bách tính nhìn thấy trận thế lớn như vậy đều hết sức kinh ngạc trải qua tầng tầng hỏi biết được lý mục là đi n ê n đón sứ giả phía sau một ít hàn dân đối với lý mục cảm kích càng sâu bởi vì rất rõ ràng lý mục là đ ư ờ n g quốc tướng quân nhưng lại không phải phổ thông tướng quân là một q u y ề n cao chức trọng thượng tướng quân hoàn toàn có thể không phải đi n g h ê n đón cái gì hàn quốc sứ giả để cho tự động tự cảm thấy tới quý phủ là được mà bây giờ loại này làm là cho đủ hàn quốc mặt mũi cho nên rất nhiều bách tính cũng gia nhập vào lý mục đội ngũ phía sau muốn cùng nhau theo lý mục đại tướng quân ra khỏi thành đi xem đám sứ giả hình dạng thế nào đừng tưởng rằng nơi này là biên thành sẽ không có bách tính phải biết rằng phú quý hiểm trung cầu rất nhiều làm ăn thương khách nhưng là đều thông suốt phải đi ra ngoài mang theo hàng đi tới nơi này c h à o hàng bởi vì các chiến sĩ không biết ngày thứ hai còn có mệnh không có dùng tiền cũng tiêu tiền như nước các thương nhân đích sinh ý cũng rất dễ làm mà còn có một chút là cố thổ khó rời giả bọn họ không muốn vứt bỏ chính mình ở chỗ này điền địa, địa đi làm lưu dân cho dù là chết cũng không có thể uy hiếp bọn họ ly khai ra viên của mình càng có một ít là những cái này ái quốc nhân sĩ bọn họ có một thân võ nghệ có một thân tài học đều hy vọng tới vì chính mình quốc gia ra một phần lực tuy là b ạ c ngược nhưng trọng trong lòng ý biên thành bên ngoài khoảng chừng mười dặm tri địa một cái hàn quốc quan viên kỵ mã thu tiền sâu đi theo phía sau một số thiên giáp sĩ lấy cho lý mục đưa tới lương thảo này quan viên thoạt nhìn tâm sự nặng nề nhãn thần không hề tiêu cự hơn nữa phức tạp u n g u n g năm chỉnh tề tiếng v õ ngựa từ phía trước chuyển đến làm cho quan viên không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại đại nhân là lý mục tướng quân tới đón tiếp chúng ta quan viên bên cạnh một vị dường như so với hắn chức quan thấp hơn nhỏ bé một chút quan viên nhắc nhở lên tiếng từ trong mắt kính n g h ề đó có thể thấy được tên này quan viên dường như vô cùng sùng bái lý mục ở cách quan viên còn có một trăm bức lúc lý mục mang theo hai thiên giáp sĩ toàn bộ ngừng chiến mã dừng lại ở tại chỗ ở trường hợp này bọn họ càng nhiều là thuộc về nghi trượng một loại thuộc về lý mục đối với hàn vương tôn trọng biểu hiện cách thật xa lý mục đã đi xuống được chiến mã mại vững vàng bước tiến hướng hàn quốc quan viên đi tới thấy tình huống như vậy hàn quốc đối xử một nhóm cũng liền vội vàng xuống ngựa nên liếu thượng khứ song phương tới phụ cận lý mục đầu tiên mở miệng ôn quyền nói tại hạ lý mục xin hỏi vị nào là sứ giả đại nhân tại hạ chính là lao được lý mục tướng quân tự mình đón chào thật là ta chi tội cũng tâm sự nặng nề hàn quốc quan viên đã cùng lý mục không lưng hành lễ từ trong giọng nói nghe đối với lý mục tới đón tiếp chính mình hắn chính là hết sức cảm động ha ha sứ giả quá k h á c h khí không cần đa lễ lý mục vẻ mặt tươi cười vừa nói chuyện còn vừa đưa tay tới muốn nâng không lưng hành lễ hàn quốc sứ giả đúng lúc này không lưng hành lễ hàn quốc sứ giả ở không người phạm vi nhìn có thể thấy dưới tình huống tay âm thầm từ trong lòng nhanh chóng lấy ra một cây t r ù y thủ mượn lý mục qua đây nâng một sát na này hàn quốc tên này sứ giả coi như là sẽ tìm thời cơ lấy không gì sánh được chuẩn s ắ c nhanh đâm một cái đem dao găm đưa vào lý mục ngược vị trí a lý mục hình như là không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này lại hoặc giả nói là đối với trong lòng hắn đ ã kích so với trên thân thể lớn hơn nhiều lắm ở hàn quốc sứ giả cái kia đâm một cái phía dưới cho dù bản thân bị trọng thương cũng không còn cổ họng một câu lý mục đại kêu thành tiếng vì sao lý mục vẻ mặt bi thiết sắc mặt không thể tin tưởng làm cho chỉ cần nhìn thấy người có thể lĩnh hội ta cũng không muốn ta có thể ra đại vương có lệnh không thể không có t ử hàn quốc sứ giả lãnh đạm đáp lời tiếp lấy muốn dùng lực tướng d a o găm rút ra lý mục tuy là không phải là cái gì dũng manh không ai bằng c h i tướng là một trí tướng nhưng nhiều năm qua trên chiến trường trà trộn tung hoành làm sao có thể không có thật sự có tài võ thuật lý mục võ thuật trọng thật chúng một dao găm phía sau lý mục đã dùng tay phải ấn ở sứ giả tay trái không cho sứ giả ra bên ngoài n ổ lắp một cái đưa tới phía dưới lý mục liền đem sứ giả tay trái làm chất khớp nhắm ngay vị trí lý mục lấy toàn thân lực đạo đánh ra một quyền Đánh về phía giả trái phía về vị trí. sứ giả tim c ứ n h ư vậy y một q u ề n x u ố n g cũng không hướng phía dưới, quân vô t h ư ợ n g t r a n như vậy thành thế lớn. Giả cũng đã thân h thế thể héo đấu đã vậy Sứ giả m ề m mươi ắ trắng t trận lên, hình n h l h 432, lương thảo đá vụn biến cố quá mức đột nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người tất cả cũng phát sinh quá nhanh làm cho mọi người hoàn toàn sợ ngây người trước hết phản ứng lại đương nhiên là cách gần nhất thấy rõ ràng nhất hàn quốc sứ giả một nhóm nhưng bọn họ khi phản ứng lại cũng là ở lý mục chúng đao lên tiếng lúc lại nghe thấy hàn quốc dẫn đầu sứ tiết nói là hàn vương giới mệnh lệnh cho nên bọn họ cũng không có ngăn cản cùng vọng động còn như lý mục sau lưng lý mục mang đến binh sĩ cùng vốn là xem náo nhiệt dân chúng phản ánh khi đi tới ám sát lý mục hàn quốc quan viên đã bị lý mục một quyền đánh chết thượng tướng quân thượng tướng quân bảo hộ thượng tướng quân lý mục tướng quân giống như là giống giận một dạng kinh hô không thể tin kinh hô gấp bội cảm thấy đau lòng kinh hô lý mục phía sau mang đến tiếng người thanh â m nổi lên bốn phía tiếp lấy từ sĩ quan phụ tá thu tiền sâu một đoàn kỵ binh cùng bách tính hạo hạo đáng đáng vào tới lấy hàn quốc đám sứ giả thấy tình huống từ sĩ quan phụ tá máu kia hồng một dạng trong mắt mang sát khí đám sứ giả cho là mình sợ rằng phải bị loạn đao phân thây thượng tướng quân sĩ quan phụ tá đi tới gần lấy cao siêu thuật cưỡi ngựa ở mã còn chưa dừng lại lúc đã tung người xuống ngựa đã chạy tới liền đỡ một cái thoạt nhìn là dáng c h ố n g đỡ mà đứng lý m ụ mà những quân sĩ khác đã không nói lời nào đem sứ giả đoàn bao vây lại hơn nữa mỗi người cầm lấy binh khí một mạch chỉ sứ giả đoàn đội hiện tại chỉ cần một đốm lửa sợ rằng một hồi rết chóc liền muốn nhấc lên truyền lệnh toàn quân không thể vọng đ ộ n g lý mục ó chút hư nhược thanh n â m truyền tới sĩ quan phụ tá trong t hai cũng không trách lý m ụ kiệt sức dù sao ngược loại này yếu hại vị trí bị trọng làm lại một cái không có ngã xuống đã coi như là cực kỳ gánh nổi đại tướng quân vì sao không phải bốn sĩ quan phụ tá một bên đỡ lý mục một bên đẩy ngập lửa g i ậ n đ á p lời thoạt nhìn là muốn hỏi lý mục vì sao không hạ lệnh mở giết truyền cho ta lệnh khiến hình như là đang dáng chống đỡ lý mục thanh âm lại cao hơn một chút deciben、si、dạ sĩ quan phụ tá m ư ờ i phần không cam lòng tiếp nhận mệnh lệnh cũng ý nghĩa đám sứ giả mệnh tạm thời bảo vệ thấy sĩ quan phụ tá truyền hoàn mệnh lệnh khiến lý mục lúc này ở sĩ quan phụ tá nâng đỡ mới chậm rãi từng điểm từng điểm đem cắm ở ngực dao găm ra bên ngoài nổ lý mục động tác vô cùng chậm cũng thập phần cẩn thận suy bốn làm dao găm triệt để rút ra lúc lý mục độ ngực sán lạ châm t r ọ c tính nhăn sắc hoàn toàn bị mọi người thấy ở trong mắt sợ rằng chẳng ai nghĩ tới chính mình hảo ý đến đây viện trợ hàn quốc một cứ duy trì như vậy là được mấy năm có thể nói cúc cùng tận tụy cuối cùng lấy được nhưng lại như thế hạ tràng bất quá lúc này lý mục vẫn chưa nói cái gì ngoan thoại chỉ là đối với sĩ quan phụ tá nhỏ giọng nói đi bốn tìm một chiếc xe ngựa bản tướng chỉ sợ là tạm thời không thể kỵ mã lý mục mới rút thủy thủ ra tay cũng hoàn toàn đệ lại ngực thoạt nhìn là phòng ngựa xuất huyết nhiều lúc này đương nhiên không thể kỵ mã có ai xe ngựa sĩ quan phụ tá nước mắt không ngừng được ra bên ngoài mạo cũng không ly khai lý mục chỉ là quay đầu hướng những cái này vốn là tới xem náo nhiệt bách tính hết lớn ta có ta có ta chỗ này có ta năm hàn quốc bách tính kỳ thực lúc này cũng không biết nên nói cái gì ngoại trừ quan tâm lý mục bên ngoài chuyên tâm hận ý không chỗ có thể phát bọn họ hoàn toàn không minh bạch hàn vương đến cùng vì sao tại sao muốn phái người tới giết ân nhân của bọn hắn bọn lính chọn lựa một chiếc so với khá hơn một chút xe ngựa đem lý mục cẩn thận giúp đỡ đi tới chỉ bất quá ai cũng không biết lý mục ở trên được xe ngựa phía sau đã là sinh long h o à n hổ cũng không còn cái gì thoạt nhìn trọng thương dáng vẻ chuyên bản tướng quân lệnh đem sứ giả cùng lương thảo toàn bộ áp tải trong thành lý mục hay là làm bộ như hết sức yếu ớt lấy cực kỳ tiểu nhưng lại vừa lúc có thể làm cho bên ngoài lính liên lạc nghe thanh âm phát ra mệnh lệnh sau khi tiếp nhận mệnh lệnh bọn lính đương nhiên đều cẩn thận tỉ mỉ thi hành theo lấy vô cùng sắc bén binh khí chỉ vào hàn quốc đối xử đ o à n người áp tải bọn họ hướng biên thành đi tới đương nhiên bởi bọn lính trong lòng đều có khí áp giải trong quá trình có lúc bạo lực kéo đẩy liền không tránh khỏi nhưng này đẩy lại đẩy ra một đại sự lý mục tay dưới một cái tiểu binh cho tới nay đều muốn lý mục cho rằng thần tượng hiện tại thấy thần tượng vô duyên vô cớ bị người đến một g i a o găm hơn nữa còn là nhóm người mình vẫn tiếp viện hàn quốc loại này rõ ràng lấy oán trả ơn hành vi đương nhiên kích khởi tiểu bình trong lòng không gì sánh được bất mãn cùng oán hận bất quá lý mục không có hạ lệnh hắn cũng không dám tự mình động thủ giết người nhưng là đang bị giam giữ giải khai trong quá trình lại đá lại đánh phát tiết một chút hắn vẫn dám làm có thể cứ như vậy đánh đá một cái một không phải cẩn thận phía dưới c ư nhiên đem lương thảo xe cho đụng đụng đi mấy túi lương thảo hùng hùng hổ hổ bên trong tiểu binh cũng sợ làm lỡ tiến trình cho nên vừa mắng vẫn là vừa giúp vội vàng đem lương thảo một lần nữa mang lên xe ngựa di bốn nắm lên lương thảo bao tiểu binh lập tức ý thức được không đúng cái này lương thảo bao trọng ngược lại là có nặng như vậy nhưng là thế mà lại phát sinh một loại va chạm quá i âm nghe dường như căn bản giả bộ không phải lương thảo tiểu binh thầm nghĩ chỉ cần không đem ta đánh chết hoặc là khai trừ thì không có sao phả ra bị phạt tiểu binh rút ra yêu đao một đao liền đem lương thảo bao chặt ra tình huống bên trong làm cho hết thể thấy rõ người thất kinh cái này ba cái này trốn là cái gì lương thảo rõ ràng là từng viên một đá vụn sáu đem tình huống đưa tin sau khi đi lên lý mục mang sĩ、si、binh càng thêm căm thức ở không có nhận được mệnh lệnh dưới tình huống đã dồn dập xuất ra vũ khí hướng lương thảo bao chém tới kết quả một sách tay đá vụn phơi bày ở trước mắt mọi người quả thực làm cho mọi người l ử a g i ậ n đạt tới cực hạn làm hàn vương bội bạc khi dễ chúng ta cũng không biết của người nào giống to hơn hoàn toàn đem tức giận của mọi người châm lửa liền bên cạnh hàn quốc bách tính cũng hiểu được hàn vương làm được đơn giản là không chỗ nói tới cực điểm giết dưới sự kích động lý mục sĩ binh ở lý mục không có ở lúc hoàn toàn không khống chế nổi có một cái mới đầu còn lại sĩ binh dồn dập cầm vũ khí lên hướng đoàn đặc phái viên sứ giả chém tới huyết vũ bay tán loạn kêu thảm thiết nổi lên bốn phía năm mà đoàn đặc phái viên sứ giả nhận được công kích phía sau cũng sẽ không không công chờ c h ế ta cho nên có vài người cũng bắt đầu rồi phản kháng hoặc là leo đến dưới mã sa mặt tranh né cái này ba càng thêm khơi dậy các binh lính táo bạo cùng sát ý người người đều nên biết ở một cái người lựa giận v ạ n phần chuẩn bị một quyền đánh người lúc nếu như đánh tới cái kia tức giận đối lập nhau cũng liền nhỏ nếu như không có đánh tới hoặc là phản mà bị người ra cho phản đánh một quyền kết quả kia bảy cuối cùng ở lý mục lại truyền tới làm cho dừng lại quân lệnh lúc đoàn đặc phái viên sứ giả đã bị giết phân nửa mà những cái này còn lại cũng là hai chân run rẩy sợ vô cùng dù sao bọn họ nhân số ngược lại là có nhiều như vậy nhưng cũng so ra kém nhân ra mỗi ngày run rẩy sĩ binh á thử hỏi những người này trong tay người nào không có mấy cái nhân mạng một đ a o chém qua đây khí thế kia trên đều hoàn toàn bất đồng chương 433, t thượng tướng quân sinh tử chưa biết ánh trăng sáng trong lại tựa như thủy ngân tiết ra nhìn như thanh lánh vô cùng soi sáng ở đại địa bên trên hàn quốc biên thành lý mục tướng quân lâm thời phủ đệ hiện tại cho dù đã là vào lúc canh ba lại vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng từ cửa vậy không đoạn người ra ra vào vào lưu đến xem lý tướng quân quy phủ chắc là sẽ ra đại sự gì nội viện lý mục ngọa thất bên trong lý mục đang cùng từ vũ quốc mang tới quân ý đi cùng tồn tại một phòng chỉ bất quá lý mục ngồi l ặ n g lặng mà quân ý t h lại cung kính đứng ở lý mục trước mặt chỉ nghe lý mục lúc này đối diện quân ý gì hỏi sau khi đi ra ngoài nên nói như thế nào ngươi hiểu chưa tướng quân tại hạ minh bạch Bởi người. những người i lúc, người này sau thời bên khi vào cửa một bên nói cho quân y li hề lý mục đại tướng quân bị người ám sát bản thân bị trọng thương một b ê n nhượng quân y li hề mau mang cái hòm thuốc đến lý mục tướng quân phủ bên trên vì đó sửa trị lý mục là ai chính là vũ quốc thượng tướng quân hộ quốc hầu cũng là m a n g cùng với chính với m ì n h đến đ â y h à nghe địa chi n ư ờ i Quân n y gì g được tin tức này đương nhiên một điểm không dám t h ở ơ nhanh lên cầm rất nhiều k i m xăng dược thượng hạng v à i xô các loại chờ liền theo võ quân sốt ruột lật đặt hướng lý mục bên này chạy có thể quân y g ì vạn vạn không nghĩ tới chính là tới lý mục nơi ở phía sau lý mục mặc dù coi như kiệt sức nhưng vẫn có thể nói yêu cầu bọn lính toàn bộ đi ra ngoài chờ cô đơn lưu chính mình một người trong phòng vì đó sửa trị người bệnh không phải suy nghĩ nhiều như vậy ảnh hình người xem giống như con khỉ xem mình bị trị liệu điểm ấy quân ý có thể lý giải có thể bản thân bị trọng thương lý mục đại tướng quân ở bọn lính sau khi ra cửa c ư nhiên một mình đứng lên đồng thời bình chân như vậy cái này coi như làm cho quân ý rỉa giật mình và thuần hoàn hảo ở lý mục các loại chờ quân ý rỉa bình tĩnh một ít về sau rồi mới hướng bên ngoài chậm rãi nói ra tại sao lại như vậy lý mục đối với quân ý, ý, ý rỉa nói lý do là từ về chinh chiến lâu dài cho nên bình thường đều cực kỳ cẩn thận làm một ít bảo hộ biện pháp t ỷ như ở xuyên lấy trọng giáp đồng thời ngực trái tim loại này bộ vị yếu hại chính mình còn thả một khối thịt gà thịt gà dưới lại có một khối thiết bị gì gì đó nay đây lần này hắn căn bản không có thụ thương quân y r ì rực rỡ hiểu ra đồng thời trong lòng kỳ thực cũng hết sức cao hứng dù sao đệ nhất lý mục là hắn kính nể người thường thắng tướng quân nhiều năm như vậy cũng còn chưa thấy qua lý mục thua bên trên một hồi đệ nhị Lý là Lý Mục mình Mục thụ có có thụ thương, đây cũng là không có mình chuyện không không thương, Phải biết rằng lý mục nếu gì. biết đây quân ả quả thật bị vết thương trí trị hết, kết rất trọng. mệnh, mà chính mình lại vô năng không hết, hậu quả kết nhưng là sẽ rất nghiêm trọng. Nói không chừng cuối cùng, chính mình sẽ bị bị vô năng Nói cùng mà là cuối lại sẽ sẽ m t ì h kích động sĩ binh kéo cùng. động đi trốn Quân sĩ y dì ở bừng tỉnh đại ngộ đồng thời lý mục lại phân phó quân y để bảo thủ bí mật đồng thời đem chính mình bị vết thương trí mệnh vô cùng nghiêm trọng tin tức truyền đi quân y dì mặc dù không hiểu kỳ ý nhưng cũng biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi cho nên khi nhưng lập tức bằng lòng ở quân y di tiến nhập lý mục gian phòng mấy canh giờ sau quân y di cuối cùng từ trong phòng đi ra vừa ra môn quân y rỉa đã bị cảnh tượng trước mắt hù dọa chỉ thấy lý mục cái kia lủi bại lâm thời trong sân nhỏ lúc này đã r ầ m rạp đứng đầy người hơn nữa theo quân y rỉa nhìn ra những người này toàn bộ còn chưa phải là phổ thông sĩ binh mà toàn bộ là chút cấp tướng quân những quân sĩ khác đi ra chữa bệnh sinh ra hỏi mau hỏi hắn thượng tướng quân đến cùng thế nào đừng lớn tiếng như vậy ầm ĩ đến thượng tướng quân nghỉ ngơi chớ đẩy đừng đẩy phía trước có người ta cũng không thể đi lên mẹ kiev nhìn thấy quân y dè đi ra sân nhất thời có chút hôn l o ạ n lên hoàn hảo cuối cùng bị lý mục phó tướng lấy không nên ồn ào đến thượng tướng quân vì lý do dừng lại trang diện lý mục phó tướng cũng chính là buổi chiều tận mắt nhìn thấy lý mục bị ám sát người hắn thoạt nhìn sốt ruột và phần bất quá vẫn là đem sở hữu lễ nghi biểu hiện ra đối với quân y r ì đầu tiên là thi lễ một cái phía sau mới đại biểu trong sân mọi người hỏi tiên sinh không biết thượng tướng quân hiện tại tình huống thế nào quân y r ì lúc này cũng thích hướng loại tràng diện này dựa theo lý mục sở phân phó nói ai thượng tướng quân ngực ở bên trong thân thể một dao găm này dao găm tuy là ta không có tự mình thấy nhưng từ thượng tướng quân vết thương cũng đó có thể thấy được chắc là đem vô cùng sắc bén thần binh lợi khí cho nên thượng tướng quân tổn thương vô cùng nghiêm trọng dao găm đâm rách thượng tướng quân áo giáp sen vào ngực nếu như không phải thượng tướng quân xuyên có trọng giáp hộ thân nói không chừng tại chỗ đã bị mất mạng nghe đến đó sĩ quan phụ tá chỉ cảm thấy đầu góc ông ông tác hưởng ngắt lời nói cái kia ba cái kia năm nghe quân y gì ở loại thuyết pháp này tại chỗ không có bị mất mạng đã là may mắn bằng cái này thôi chắc sĩ quan phụ tá cho rằng lý mục sống không được bao lâu vậy làm sao có thể không lệnh khiến sĩ quan phụ tá sợ chứ tướng quân tạm thời còn chưa có việc đã mê man chỉ bất quá thượng tướng quân đến cùng có thể hay không chịu đựng được tiểu chữa bệnh cũng không dám đảm bảo nói xong nói thế quân y g i chắp tay nói đại nhân tiểu chữa bệnh bây giờ về nhà bên trong lấy thuốc mấy ngày gần đây biết thiếp thân trị liệu thượng tướng quân làm phiền đại nhân an bài một chút còn có thượng tướng quân ở mê man phía trước làm cho tiểu chữa bệnh truyền lời cho đại nhân mệnh hết t h ể quân sĩ không thể hành động thiếu suy nghĩ đăng báo đại vương việc này mời đại vương t h á n h tải c ầ n tuân thượng tướng quân chi mệnh sĩ quan phụ tá hai tay ô m quyền hướng phía lý mục căn phòng cẩn thận nói một câu bất quá trong lòng không cam lòng tuyệt đối là vô cùng to lớn sau khi nói xong sĩ quan phụ tá gọi tới vài cái quan tướng để cho hộ tống quân y đi trở về lấy thuốc cũng một hồi đem quân y đi hộ tống đưa tới quân y đi làm bộ vẻ mặt sầu bi rời đi chỉ để lại đầy sân kiềm nén vạn phần tướng sĩ bảy lần này lý mục hành động vì cầu rất thật ngoại trừ vài cái có an bài nhiệm vụ nhân bên ngoài hắn không có nói cho bất luận kẻ nào cho nên liền lý mục sĩ quan phụ tá cũng không biết lý mục là đang diễn trò còn thật sự cho rằng hiện tại lý mục ngất đi sinh tử chưa biết nghĩ đến nhóm người mình phụng đại vương chi mệnh đến giúp hàn quốc giữ như thế mấy năm thành các huynh đệ cũng chết đi không được thiếu tóc cũng không còn mò được một cây không nói hiện tại thượng tướng quân cũng còn bị hàn vương như vậy vô cơ phái người tới ám sát sĩ quan phụ tá bây giờ h ỏ a bao lớn có thể tưởng tượng được thậm chí đều hết sức muốn cãi lời lý mục mệnh lệnh l i ề u mạng điều binh phản công hàn quốc thế sống chết đem hàn vương bắt lại năm ngựa xé xác nhưng là sĩ quan phụ tá cũng biết lý mục hiện tại cũng thành cái này dáng vẻ nếu như hồi tỉnh lại biết mình đám người không nghe hắn phân phó làm việc sợ rằng sẽ càng nghiêm trọng hơn cho nên sĩ quan phụ tá cũng không dám sàng bậy chỉ là suốt đêm trở về phòng viết một phong cho quân vô thượng tấu trương tấu trương thượng tướng chuyện này viết nhất thanh nhị sở đem lý mục tình huống hiện tại cũng miêu tả được nhất thanh nhị sở đương nhiên cũng thuận tiện nói hiện tại hết t h ể chiến sĩ tâm tình làm cho quân vô thượng chỉ thị nên làm như thế nào chương bốn t r ư ơ i bốn lý mục mang thương phạt hàn một năm này nhất định là cái nhiều chuyện chi niên theo mấy thiên thời gian quá khứ lý mục bị hàn vương phái người vô cơ ám sát tin tức bây giờ là huyền x ô i c h à o dương dương sự kiện chuyên gia hàn quốc có thể nói cử quốc náo động ở hàn quốc không chỉ là võ quân nổi giận liền thiên thiên vạn vạn hàng dân còn có ở biên thành cùng võ quân cùng nhau thủ thành mấy năm hàn binh cũng là nổi giận dị thường ở tiểu lầu bên trong thường xuyên đều có thể nghe được mắng hàn vương không phải hiền thanh âm phải biết rằng mỗi cái quốc gia bất kể là hôn quân toa c h ấ n bạo quân toa c h ấ n ngu quân toa c h ấ n trên miệng đều là nói phải lấy lễ trị quốc muốn nhân nghĩa nhưng bây giờ hàn quốc đối xử như thế một cái không cầu hồi báo ân nhân toàn bộ hàn quốc lễ chế không có đến trình độ này thiên hạ bách tính cùng sĩ tử các loại chờ làm sao có thể không tức giận cảm khái nhưng mà đây hết thể kỳ thực bất quá mới vừa bắt đầu cho quân vô thượng tiễn tấu trương võ kỵ dọc theo đường đi liền cơm cũng không thế nào ăn thấy cũng không thế nào ngủ chạy chết bốn con khoái mã về sau ở mấy ngày ngắn ngủi liền từ hàn quốc đem thư đưa về vũ quốc vương cung nhận được giấy viết thư phía sau quân vô thượng mặt ngoài lôi đình tức giận thậm chí ở trên đại điện đem vương tọa cũng một bà đập nát phân nửa sợ đến một ít không biết chuyện quan viên vội vàng khuyên can hô to đại vương bất giận mà trong lòng kỳ thực quân vô thượng biết việc này là có mờ ám chính mình cho lý mục mật chỉ là làm cho lý mục đánh chiếm hàn quốc mà đánh chiếm hàn quốc ngươi phải cần một cái lấy cớ không thể nói ngươi nghị công liền công muốn đánh nhau liền phản đánh nếu như vậy tuyệt đối sẽ kích khởi nước khác nhân dân kịch liệt phản kháng thậm chí ôm ngươi cùng chết tâm tư cho nên quân vô thượng ở truyền mật chỉ lúc trả lại cho hai chữ với lý mục đó chính là bàn đứng thành thật mà nói quân vô thượng lúc đó cũng không nghĩ tới kế sách chỉ là muốn lấy hai chữ này nói cho lý mục nếu như ngươi có thể khiến cho được thiên hạ cho rằng là hàn quốc bán đứng ngươi là hàn quốc có lỗi với ngươi cái kia công hàn cũng liền có việc cớ cũng liền dễ dàng sinh ra quân vô thượng cũng vạn không nghĩ tới lý mục biết làm được giỏi như vậy có thể suy đoán lý mục là cố ý đầu tiên làm cho hàn vương giặt lương như vậy cùng lúc suy yếu hàn quốc sức chiến đấu dù sao lương thực ngươi cũng bị mất còn đánh cái gì chiến cùng lúc lại có thể nhường cho hàn vương phái người tới cùng mình tiếp xúc sau đó lý mục chắc là mua được một cái hàn quốc quan viên hoặc là hương thuận cam kết gì cho hàn quốc quan viên hai người lấy hàn quốc quan viên tính mệnh diễn vừa ra đại hí khiến cho được thiên hạ biết chuyện này người cơ bản đều đứng ở lý mục bên này thậm chí ngay cả hàn quốc bản thổ người cũng đứng ở lý mục bên này suy đoán là suy đoán nhưng quân vô thượng lúc này cũng không biết lý mục tình huống thật đến cùng t h ư ơ n g tổn đến trình độ gì còn lý mục biết dùng gà sống diễn trò quân vô thượng là không có khả năng đoán được một trận tính khí phát song sau quân vô thượng lấy cực kỳ phẫn nộ thậm chí là giận dữ giọng nói viết một phong quốc thư quốc thư mới đầu trước nói đúng là hàn vương bội bạc ám sát chính mình ái tướng sau đó hỏi hàn vương tại sao muốn làm như vậy kết hợp bắt đầu lương thảo bên trong đều là t h n g đá quân vô thượng thậm chí trực tiếp ở quốc thư bên trong cho ra lý do hỏi hàn vương là không phải là không muốn dành cho lương thảo nếu như là chỉ cần nói một tiếng là được vì sao hàn vương vì một điểm lương thảo phái người ám sát chính mình ái tướng n g Cuối c ù Quân vô thượng mới ở quốc thượng trên viết nói, binh vô viết thư phải phái mới ở đại i về Vương phía Hàn vương Thảo Công đ o Quốc thư v ế viết thế. t thượng một thuộc. trên thượng toàn một thiên bất xong, phong cho hoàn cho loạn quân vương vương Vương bên quân rộng, cùng cường vô vô vô chỉ, chỉ chỉ hạ sợ lại là Lý là Đại Mục bộ khái là nói chính mình đối với lý mục bị đâm một chuyện vô cùng á n h giận hàn quốc nếu bất nhân ta vũ quốc cũng không phải là cái gì dễ khi dễ làm cho các tướng quân vì lý mục báo thủ phản công hàn quốc vô luận giết người nào ở phản công bên trong vô luận có cái gì khuyết điểm quân vô thượng đều không truy cứu cuối cùng còn chỉ ra một câu vì lý mục báo t h ủ chỉ luận công bất luận quá hàn quốc biên cảnh cùng thủ đô so sánh với đương nhiên là biên cảnh cách vũ quốc gần nhất cho nên đầu tiên nhận được quân vô thượng ý chỉ chính là biên cảnh một đám sắp kiềm nén điên r ồ i vũ quốc chiến sĩ làm sứ giả ở trước mặt tất cả mọi người đem quân vô thượng ý chỉ đọc lúc đi ra ở đây đại vương anh rõ ràng âm thanh vang vọng phía chân trời quân vô thượng biết này chiến sĩ rất nhiều đều là m ù chữ ngươi dùng thể văn ngôn cho bọn hắn một đạo ý chỉ căn bản là không có mấy người có thể làm tràng minh bạch cho nên quân vô thượng loại này giọng điệu để ở tràng đại bộ phận chiến sĩ đều cảm thấy thân thiết cũng hoàn toàn hiểu quân vô thượng ý tứ không động thì thôi di chuyển thì thạch phá thiên kinh khi nhận được quân vô thượng ý chỉ sau một canh giờ chú đóng ở hàn quốc biên thành võ quân liền lập tức bắt đầu chuẩn bị lúc đầu trước đây tịch thu được tần quân công thành khí giới cũng đem ra thay đổi nòng súng tùy thời chuẩn bị hướng hàn quốc trong biên giới sông mà lúc này trong thành lại truyền tới tin tức lý mục thượng tướng quân hiện tại đã vượt qua an toàn tính mạng đồng thời lúc nghe đại vương ý chỉ phía sau cảm động tới cực điểm chuẩn bị tự mình mang thương ra trượn tự tay báo thủ phải biết rằng lý mục vốn là không có việc gì chính mình diễn một màn như thế đại hí cũng là vì có thể vì quốc gia khai cương thác thổ thành lập bất thế chi công hiện tại thấy mình diễn ra đại hí phía sau thủ hạ mình các tướng sĩ cũng muốn kiếm đúng lúc lý mục đương nhiên liền từ hôn mê ở giữa tỉnh lại đồng thời còn có thể đi ra chạy hết làm lý mục đầy người quấn quít lấy r a mang đang đắp rắc ngồi trên xe ngựa xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc toàn thể võ quân đích sĩ khí càng là đạt tới đỉnh điểm hàn quốc bội bạc vì chính là một điểm lương thảo hàn vương càng là phái người ám sát thượng tướng quân hoàn toàn không nhớ ta vũ quốc vì đảm bảo hàn quốc không mất mấy năm qua tắm huyết sa c h à n g hiện ta vũ vương đã hạ lệnh đánh chiếm hàn quốc đòi lại công đạo đòi lại công đạo đòi lại công đạo lý mục bây giờ còn là một bộ bộ dáng yếu ớt liền muốn nói cái gì cũng là làm cho lính liên lạc hô to cũng chỉ nói ngắn ngủi hai câu đã đem một ít còn ở nơi này hàn quốc quân mã nói xong vẻ mặt hổ thẹn phải biết rằng công đạo tức là lòng người công đạo cũng tận ở lòng người vũ quốc lần này có thể nói là chiếm hết đại nghĩa nhân chứng vật chứng cái gì cũng có hàn vương là muốn kém cũng kém không xong hàn quốc thủ đô tân trịnh một cái không biết tên bên trong viện mười mấy đại hán khôi ngô đang đứng ở tiểu viện bên trong thương thảo cái gì đại nhân hiện tại hàn vương phái người ám sát thượng tướng quân tin tức đã truyền khắp thiên hạng tốt tên kia được xưng đại nhân giả mỉm cười tiếp lấy ánh mắt lộ ra thâm độc màu sắc lạnh lùng nói như vậy nói cách khác trong phòng người đã vô dụng giết sạch bọn họ đại nhân đối với chúng ta đã đáp ứng tên kia hàn khiến cho chỉ cần hắn bằng lòng dựa theo chúng ta nói đi diễn cái kia xuất diễn liền tha cho hắn thê nhi à. chạm thảo trừ can chương ũ n g k ô n g trách cho c bốn trăm ba mươi lăm người ngu ngốc hàn vương kỳ thực lúc đó tên kia hàn quốc sứ tiết sở dĩ ám sát lý mục đồng thời ám sát hoàng hậu đem bô h ỉ a đều trừ đến rồi hàn vương trên đầu đó là bởi vì cả nhà của hắn đều bị lý mục sở phái ra người bắt có thể làm được hàn vương sứ giả loại này vị trí có thể nói phải sâu chịu hàn vương tín nhiệm nếu không phải là hàn vương thân thích như trước kia hàn phi thân là ngoại thần có thể được loại này tín nhiệm tên kia sứ giả số tuổi đương nhiên cũng không nhỏ hiện tại hắn vài cái dòng độc đinh bị lý mục khống chế hoàn toàn không cách nào phía dưới hắn cũng chỉ đành dựa theo lý mục sở phân phó trước âm thầm đem lương thảo đổi thành đá vụn lại ám sát với lý mục bất quá đáng tiếc hắn không biết cũng không có cơ hội biết thằng đến cuối cùng hắn cũng không thể bảo trụ người nhà bốn lại nói hàn vương ở lý mục đã thệ sư xuất binh lúc hàn vương mới bỏ vào quân vô thượng quốc thư từ lý mục bị ám sát tin tức truyền đến mà lại nói là mình phái người làm lúc hàn vương đã luôn cuống một là bởi vì chuyện này căn bản rất khó giải thích rõ phải biết rằng sứ giả đã chết đem bô địa trừ đến trên đầu hắn phía sau liền chết không có người kiểm chứng hai là bởi vì lương thảo trong mắt mọi người c ư nhiên toàn bộ biến thành tảng đá ngược lại làm cho vũ quốc có vật chứng mọi người đều biết hàn quốc là thất quốc bên trong nghèo nhất quốc gia thời gian dài bị đánh cho nên cũng liền thời gian dài đi cầu viện cầu viện ngươi không thể trắng cầu là muốn cho lễ vật cho nên hàn quốc đại bộ phận thu nhập đều xuất ra đi tặng quà thậm chí có lúc gặp phải thiên thai hoàn toàn không có dự trữ dưới tình huống còn muốn phái sứ giả đi ngoại quốc ngựa lương mượn quân vô thượng lần đầu tiên gặp phải hàn phi mà nói hàn phi lúc đó cũng là đại biểu hàn vương đến ngụy quốc n g ự n lương muốn nói mình ở vui vẻ cùng cảm kích phía dưới thật vất vả hào phóng một lần đem hàn quốc h u y nhất lương thảo đều cho lý mục đưa đi một là vì cảm kích vũ quốc cân đức hai cũng là vì cảm kích vũ quốc cân đức canh ba là cảm kích vũ quốc cân đức thật không nghĩ đến kết quả lại là như vậy bốn hàn vương rất rõ ràng cảm giác được mấy ngày nay vào chiều lúc quần thân nhìn mình ánh mắt cũng trở nên có chút không đúng trong mắt hoàn toàn mất hết dĩ v a n tôn trọng hoàn toàn là đau lòng b à phẫn hận bốn thất vọng sự tình thành như vậy hàn vương ngoại trừ chỉ có thể lần nữa đối với chúng thần nói không phải là mình làm mình bị hoan uổng bên ngoài đã không có biện pháp chút nào xét đến cùng cũng chỉ có thể tự trách mình tin lầm người dùng sai rồi x ứ giả đặc biệt nhận được quân vô thượng giấy viết thư phía sau hàn vương biết mình xong đây cũng không phải là cái gì chịu nhận lỗi có thể giải quyết vấn đề giải thích không giải thích được nhận nhân ra cũng không quan tâm ngoại trừ ngồi đợi tử lộ bên ngoài liền hàn vương đều không biết mình còn có thể làm những thứ gì cuối cùng còn là một vị đại thần cho hàn vương một ý kiến làm cho hàn vương viết sách thư cho vũ vương mặt trên một mặt giải thích một mặt nói mình nguyện ý dâng ra hiệu tỷ mời làm phiên thần cái này trên sử sách trước công nguyên 233 năm hàn quốc đối với tần quốc cũng đã từng làm chuyện đương nhiên hoàn toàn không được quân vô thượng đồng ý thư đến vũ quốc phía sau liền giống như là đá chìm đáy biển đã không có hồi âm mà một bên lý mục cũng mặc kệ những thứ này dẫn theo đại quân điên cuồng tấn công mạnh mẽ giết thế như t r ẻ tre hàn quốc vốn là bắc lâm ngụy triệu đông hữu đủ nam có sở tây có tần h tứ diện thụ địch có thể nói là hoàn toàn không có không gian phát triển quốc t h ủ cũng là thất quốc bên trong ít nhất tài phú cũng là thất quốc bên trong nghèo nhất duy nhất đem ra được chính là hàn quốc có một cái chứ danh binh khí bốn n ỏ này n ỏ có thể bắn tám trăm mét bên ngoài vì các quốc gia sợ sợ lúc đó càng có đôi lời nói là thiên hạ mạnh cung kình nỗ đều là từ hàn gia từ những lời này đó có thể thấy được hàn quốc nọ tốt bao nhiêu nhưng là nọ cho dù tốt dùng cũng phải người tới thao tác ca người không ai thao tác khá hơn nữa thần binh lợi khí cũng là không tốt tình huống bây giờ là không gì sánh được nhiều bách tính cùng hàn quốc tướng sĩ đều cảm thấy lần này là nhà mình quốc gia làm không đúng q u á không có phúc hậu cho nên bọn họ căn bản cũng không làm sao ngăn cản chớ nói chi là cái gì liệu mạng chống lại thậm chí có chút quan viên ở lý mục vừa xong liền mở lớn cửa thành đ ầ u hàng có chút bách tính càng là vì võ quân chỉ dẫn đường dưới tình huống như vậy lý mục tốc độ đi tới càng lúc càng nhanh ngắn ngủi hai mươi ngày đã đánh tới hàn quốc đô thành phía dưới hàn quốc thủ đô tân trịnh vương cung bên trong làm sao bây giờ làm sao bây giờ nha các ngươi ngược lại là nói nha hàn vương lúc này đang vô cùng nóng nảy đi tới đi lui một bộ nóng nảy dáng vẻ hắn hoàn toàn không nghĩ tới trả thù đại vương vũ quốc trong vòng hai mươi ngày liền xuống ta hàn quốc hai mươi mấy người thành trì hành động này rõ ràng cho thấy muốn trị ta hàn quốc với tuyệt địa cũng xin đại vương hạ lệnh hàn quốc từ trên xuống dưới liều mạng chống lại mà đợi thiên thời một người trung niên bộ giáng tướng quân đứng ra thân liệt đầu tiên đáp lời bất quá hắn lời nói cũng không có gây nên chúng nhiều đại thần nhóm phụ họa chỉ là có mấy người thoạt nhìn con nghé mới xanh không sợ cọp tuổi trẻ quan viên ở nơi nào phụ họa liều mạng chống lại chết hàn rời ngươi cho là chúng ta gánh nổi sao hàn vương giật mình có chút sợ lại có chút không xác định nói hàn vương người này không vương giả tài cũng không vương giả chi can đảm bằng không hắn cũng sẽ không vừa có sự t ì n h liền đi cầu viện nước khác bây giờ nghe phải đánh thật hay là đang một mình ở trong đô thành di chuyển hắn liền có chút sợ lúc này tên kia gọi hàn rời trung niên tướng quân chưa kịp trả lời một gã lâu năm đại thần đã đứng ra nói đại vương minh d á m hàn tướng quân nói thật không thể được xem thử vũ quốc mấy năm trước cũng đã diệt tiến quốc bại tần quốc càng là giúp ta đại hàn chống đỡ tần quốc nhiều năm chiến lược chi phi phảm thật đã các quốc gia chi quan hiện nay tân trịnh bên trong binh bất quá năm mươi ngàn lương cũng bất quá hơn tháng dùng cái gì ngăn cản chi ả kỳ thực tên này đại thần còn có một nói chuyện chưa nói chính là rõ ràng là ngươi hàn vương làm được không châu nói hiện tại bách tính bất mãn giả nhiều hơn nếu ai chịu để chiến chết ngăn cản a nghe xong cựu thần lời nói hàn vương sợ hơn nghi v ẫ n hỏi vậy theo ái khanh góc nhìn nên làm như thế nào cho phải đại vương hay là mời h à n g a xin hàng hàn vương nghe xong cựu thần nói phía sau lại ngồi trở lại n g a y vàng đi ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì cái này hàn quốc cuối cùng một cái quân chủ trong lịch sử chính là một siêu cấp bậc mủ muốn hỏi đến trình độ nào xem hàn phi sẽ biết hàn phi vì hắn nghĩ kế không thua một phòng nhưng hắn một cái không có tiếp thu cho rằng không có một ý kiến hay mà trước đây run dày lúc hắn có thể một khắc t r ư ớ c ở trên triều đình hùng hồn ngôn ngữ nói xong cùng hàn quốc cùng tồn vong sau đó sau một khắc lại gánh tâm vong đánh bại chiến lại nên làm cái gì bây giờ hỏi đại thần cũng không thể được cầu hòa chương bốn trăm ba mươi sáu tần quốc động tĩnh thương nghị tới thương nghị đi cuối cùng tính cách kỳ lạ hàn vương vẫn là quyết định đầu hàng bởi vì hàn vương cảm thấy hàn quốc căn bản không có hy vọng phải biết rằng lấy tiền tần quốc tới đánh chính mình chính mình còn có thể mời viện binh ngụy quốc mà ngụy quốc bởi vì cảm thấy tần quốc tàn bạo môi hở răng lạnh phía dưới là sẽ đến bang hàn quốc nhưng bây giờ khắp thiên hạ đều đang đồn làm mình bội bạc dưới tình huống sợ rằng ngụy quốc căn bản di chuyển cũng sẽ không đậu còn một người đẩy thủ đô ba tần quốc hàn vương càng là nghị cũng không nghĩ bởi vì hàn vương điểm ấy vẫn là rõ ràng cho dù tần quốc đồng ý tới trợ giúp hàn quốc bách tính cũng sẽ không đồng ý dù sao song phương cựu hận thực sự quá sâu vô giải phía dưới hàn vương ở lý mục đánh tới ngoài thành ngày thứ ba tự m ì n h dẫn dắt văn võ bá quan mở lớn cửa thành xin hàng cũng hướng lý mục dâng lên vương tỷ mà lý mục là biết quân vô thượng kế tiếp còn muốn luân phiên đại chiến cho nên cũng không có nửa điểm làm khó dễ hàn vương chỉ là giam l ỏ n g hàn vương nói do nói xử trí như thế nào hắn trước phải hỏi quân vô thượng ý tứ hắn mình làm không được chủ lại nói lý mục bên này tất cả thuận lợi đồng thời vô cớ lui binh tần quốc một bên ngược lại là mỗi ngày khắc khẩu không ngừng tần quốc thủ đô hàm dương vương cung bên trong một đoàn văn võ bá q u a n ở nơi này vốn nên trang nghiêm vương cung trên đại điện làm dáng khắc khẩu cũng không lúc lấy ngôn ngữ đối với đối phương làm mỗi bên loại nhân sinh công kích triệu bàn cao cừ vương tọa bên trên vẻ mặt vô vị ngáp nhìn ra được h á n đối với mỗi ngày vào triều đều sẽ phát sinh loại tình huống này đã miễn dịch cũng không ngăn cản cũng không nói x e n vào dường như ở giống như xem diễn cũng k h ó trách từ tần quốc tu kiến đại cử tới nay trên triều đỉnh chính là ba ngày một ít ở m ý, năm ngày một đại ở m ý, khuyên bảo hay không căn bản cũng không có tác dụng hơn nữa triệu bàn cũng muốn tần quốc đại thần mỗi người không quen nhìn đối phương làm cho tần quốc thế cục hỗn loạn cho nên càng thêm sẽ không mở miệng có thể hôm nay dường như bất đồng lã bất vi đám người xảo một hồi phía sau phía d ư ớ i cũ quý tộc một bên nhân vật đại biểu một trong từ tiên lại tìm tới triệu bàn từ tiên động tác cung kính trước đứng ra t h ầ n liệt cho triệu bàn thi lễ một cái nhưng ngoài miệng lại một điểm ý khách khí cũng không có nói thẳng hỏi đại vương không lâu đại vương hà cố muốn triệt hạ công hàn quân đội có thể dùng vũ quốc dễ như trở bàn tay công chiếm hàn quốc từ tiên cùng lộc công mặc dù là tần quốc bản thổ quý tộc nhất phái thế nhưng đối với quốc gia là tuyệt đối trung tâm ở bọn họ tâm lý bên mình quyền lợi vô cùng trọng yếu nhưng là xếp hạng đệ nhị xếp hạng đệ nhất liền là trong lòng bọn họ tần quốc triệu ban nếu làm chuyện này đương nhiên đã sớm suy nghĩ xong đáp án không hề suy nghĩ cũng đã bật thốt lên mà ra công hàn một chuyện từ tiên vương bắt đầu cho tới hôm nay tốn thời gian đã dài đến bốn năm nhiều nhưng này tốn thời gian hồi lâu chiến dịch lại chưa cho ta đại tần mang đến chút nào quyền lợi càng cho ta đại tần tài chính mang đến cực đại gánh vác hơn nữa xây dựng đại cử ta đại tần quốc khố đã còn dư lại không có mấy rơi vào đường cùng quả nhân không thể làm gì khác hơn là truyền lệnh triệt binh triệu bàn lời nói hữu lý có tiết đại thể kỳ thực đều là đang oán trách chúng ta quốc gia không có tiền cái này phía trước binh mã lại đánh không ra cái thành quả tới không phải triệt binh lại có thể làm sao lã bất vi cùng lộc công kỳ thực cũng có chút minh bạch tần quốc hiện tại quốc khố tình huống cho nên triệu b à n triệt binh mệnh lệnh bọn họ cũng không có phản đối có thể từ tiên là một tướng quân sinh ra Hắn nhìn không vấn đề tuy h hoàn toàn nhìn chiến lược ý nghĩa. Hắn thấy, hiện tại đại tần tình h ấ ấy, y được điểm đại lược tại toàn tần ý ố tốt, lập tức bị vũ quốc n không g có tức thể từ hai mặt hai sẽ lập bị bao vũ v â là ạ i phải cái nếu như không phải phá tan n phá y lao lùng, đại tiếp ầ n không bên n sẽ g được ra o à phát triển. Tuy t i là tiếp nhận rồi triệu bàn giải thích nhưng không c a m lòng phía dưới t ừ tiên hỏi lần nữa ngay cả như vậy cái kia làm lý mục phản công hàn quốc lúc đại vương vì sao không có hạ lệnh tiến quân a nói xong nói thế phía sau triệu bàn còn chưa đáp lời quân thần cũng đã lấy cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn từ tiên lã bất vi càng là cười lạnh nói cái kia từ tướng quân lại vì sao không có hướng đại vương tấu mời ra binh đâu đúng rồi lã bất vi cái này châm chọc vừa hỏi từ tiên lập tức phản ứng kịp ai cũng không ngờ tới lý mục động tác nhanh như vậy mấy năm liền biên thành cũng không còn bị tần quốc công xuống hàn quốc bị lý mục hai mươi ngày tới liền công chiếm toàn cảnh càng đánh hàn vương đầu hàng sau khi phản ứng từ tiên cũng biết mình hỏi cái ngốc vấn đề mượn triệu bàn còn không nói chuyện võ thuật triệu tiên đã lại lên tiếng, chắp tay thứ thần t lại nói, đại vương, thứ cho thần nói lỡ. Mỉm cười, lên vương, đã lỡ. chắp cho Mỉm bàn khoát tay nói ái ái thật quả chuyện, nhân hoàn toàn minh bạch, nói lỡ một chuyện, cũng không thêm tội. Triệu bàn nói bạch, Triệu cũng không giống như rất có vương giả khí độ kỳ thực liền nói lỡ một chuyện triệu bàn cho dù muốn thêm tội cũng không khả năng thêm tội đến từ tiên cái này quân đội ba trụ cột lớn trên người bất quá triệu bàn nói thế cũng không phải không có hiệu quả chí ít nói nghe được triệu bàn nói như vậy từ tiên biểu hiện vô cùng cảm kích mà một ít bên trong hạ cấp quan viên cũng hiểu được triệu bản cực kỳ có khí độ đại vương tuy là từ tướng quân nói hồ đồ nhưng hàn quốc hướng vũ quốc đầu hàng một chuyện đối với ta đại tần mà nói quả thật cùng lắm lợi nha lộc công e rằng lúc trước cãi nhau ở mỹ p h i ề n cũng tới câu có tính kiến thiết lên tiếng gật đầu triệu bản nghiêm mặt nói không sai làm bản vương nghe được hàn vương phái người ám sát lý mục võ hàn hai nước bất hòa tin tức lúc bản vương còn mừng rỡ v ạ n phần có thể chẳng ai nghĩ tới Lý mục lợi Mục hại ngược h thiên hạ ư vậy, tại n ờ i chi tế, đã đánh hạ hàn Quốc toàn cảnh. Hiện tại việc lại đại Nói biệt triệu nói vi lại trái lại. còn chưa Quốc cảnh. cục, có chính đặc chính cũng có hoàn hồn đánh Hàn toàn này thành định tần lên bàn lên không n hạ thể ư ta làm tế, bất đã đã lá làm gì? g sự, sự, lại trầm giọng nói đại vương y lý cựu thần sở kiến hàn vương phái người ám sát lý mục một chuyện căn bản có bẫy phải biết rằng hàn vương không đốc sao có thể có thể vì muốn không để cho chính là lương thảo mà phái người ám sát lý mục đây hết thảy căn bản cũng không hợp lẽ thường chỉ bất quá lý mục cùng vũ quốc động tác quá nhanh chính là vài ngày liền đem việc này truyền đến giống như thiên hạ đều biết hơn nữa chuyện xảy ra phía sau lại không nhân chứng hàn vương chỉ có ăn cái này ngậm bồ hòn lạnh lùng liếc lã bất vi liếc mắt lộc công lạnh lùng nói không sai lự tướng ra hôm nay rốt cục nói một điểm đối với ta đại tần h ư u ích chi suy đoán tiếp lấy cũng không để ý lã bất vi ánh mắt giết người tiếp tục nói đại vương cựu thần cũng cho rằng hàn vương thật đang vũ van việc này rất có thể căn bản là vũ quốc thiết lập dưới cục hai vị ái khanh ý nói là lý mục bị đâm phản công đây hết thể đều là vũ quốc đã sớm thiết kế xong triệu ban biết rõ còn hỏi làm bộ hết sức kinh ngạc bộ dạng dường như lần đầu tiên nghe được lã bất vi cùng lộc công loại này suy đoán hai cái c ử u nhân cũ càng không dễ chăm miệng một lời không sai đúng là như vậy chương bốn trăm ba mươi bảy tiếp tục xây dựng đại cử nhưng là vũ quốc trợ giúp hàn quốc chống đỡ quốc gia của ta đã nhiều năm theo lý thuyết có thể thời cơ động thủ rất nhiều vì sao phải tháng trước mới động thủ đâu triệu bàn cố ý không ngừng đặt câu hỏi có vẻ chính hắn tốt giống như cái gì cũng không minh bạch làm cho lã bất vi cùng lộc công còn có thể yên tâm đấu đừng đưa hắn cũng nên thành đối thủ vắt tiến vào cái này cũng là triệu bàn mấy năm qua lúc thường xài nhất chiêu bốn giả vờ n g â y ngốc còn chưa phải là đại vương làm cho công hàn quân ta rút về mới cho vũ quốc như vậy cơ hội từ tiên thoạt nhìn đối với triệt binh một chuyện vẫn là canh cánh trong lòng thậm chí so với lúc đầu đề nghị công hàn lã bất vi cũng còn đoán nghiệm bắt được điểm cơ hội liền ai hoán phát tiết nghe xong t ử tiên nói trên triều đình ai cũng không nói nói triệu b a n là hoàn toàn không thấy hắn bởi vì hắn muốn nhìn một chút lã bất vi cùng lộc công là nghĩ như thế nào còn như những đại thần khác càng không dám nói bởi vì nói khác chính là cùng t ử tiên đối nghịch n g ư ờ i phụ họa t ử tiên lại là đắc tội đại vương nói như thế nào làm sao đều không thích hợp từ tiên nói một lúc lâu lã bất vi bỗng nhiên trong mắt tinh quang l ó e lên tốt giống như nghĩ tới điều gì lên tiếng nói không đúng ồ cái kêu ái khanh lại cho rằng là lã bất vi lúc này vẻ mặt chính xác đáp lời đại vương xin cho cựu thần lớn gan suy đoán vũ quốc n ă m đó nghe nói ngoại trừ một cái hàn phi bên ngoài không đối hàn quốc nói ra bất kỳ yêu cầu gì liền phát binh trợ hàn cùng quân ta đối nghịch lúc đó cựu thần còn tưởng rằng là vũ vương quân vô thượng muốn thu mua lòng người có thể bây giờ nhìn lại không có đơn giản như vậy dừng một chút lã bất vi nói tiếp sợ rằng lúc đó vũ quốc liền cất nuốt chọn hàn quốc tâm tư lâu không động tác định là bởi vì vũ quốc chuẩn bị không đủ mà tháng trước xuất thủ chỉ sợ cũng ý nghĩa vũ quốc bây giờ chiến l ự c đã cường đại hơn thêm lã bất vi ngắn ngủi nói mấy câu dường như lệnh khiến trên triều đình cho phép nhiều đại thần đều bừng tỉnh đại ngộ thương lâm đại thần cũng bắt đầu rồi khe khẽ bàn luận trên đại điện tiếng ông ông nổi lên bốn phía dù sao tin tức này đối với tần quốc cũng không phải cái gì tin tức tốt tần quốc cùng vũ quốc cựu hận nhưng là lớn đi từ ngắn ngủi nói mấy câu cũng đó có thể thấy được lã bất vi tài hoa xác thực ở thất quốc bên trong đều có tên tuổi chỉ dựa vào thôi chắc có thể đem sự tình thôi chắc được tám chín phần mười bất quá chỉ có đối với vũ quốc thực lực phòng t r ư ờ n g lã bất vi vẫn là hết sức không đủ hắn hiện tại sợ rằng làm sao cũng không nghĩ tới vũ quốc đã vốn có tảo bình thiên hạ thực lực vũ vương tọa triệu bàn làm bộ cả kinh nói ta đây đại tần nên làm như thế nào cho phải lẽ nào cứ nhìn vũ quốc phát triển an toàn đại vương không cần quá phận sầu lo ta đại tần quân tiên phong mạnh là thiên hạ số một chỉ cần đại cừ xây dựng thành công ta đại tần hồi phục nguyên khí sau đó chính là vũ quốc man di hạng người không đáng để lo lộc công cũng cùng lã bất vi giống nhau mỗi ngày hai người đều ở đây tranh quyền bất lợi mà nước ngoài sự t ì n h đã thật lâu không có đi chú ý hơn nữa vũ quốc cả binh bị chiến cực kỳ bảo mật cho nên lộc công căn bản cũng không rõ ràng sở võ quốc tình huống đại vương cựu thần cũng cho rằng chỉ cần thêm cường tần bên cạnh binh lực cẩn thận đề phòng vũ quốc là được nhìn ra được liền lã bất vi cũng vẫn là cùng đại bộ phận tần quốc quan viên giống nhau chìm đắm trong lấy tiền tần quốc là thất quốc mạnh nhất thành tựu i bên trong lộc công cùng lã bất vi hai người lời nói kỳ thực đều là thấy được cẩn thận đề phòng là được rồi hiện tại quốc khố lại không tiền chiến căn bản không cách nào đánh cho nên cũng chỉ có phương pháp này triệu bàn nghe xong hai người nói nhữ mày than thở ai sớm biết năm đó quả nhân sẽ không làm cho xây dựng đại cử hiện tại ta đại tần h như vậy bị động đều là quả nhân c h i tội cũ n g đại vương đang tự trách thân là đại thần đương nhiên muốn có mắt tinh thần đồng thời mở miệng nói xây dựng đại cử là đại vương anh minh quyết sách cũng không cái gì sai lầm nghe được các đại thần lên tiếng triệu bàn biểu hiện tốt giống như tâm tình tốt một ít lên tiếng nói các vị a i khanh nếu như bây giờ quả nhân tạm dừng xây dựng đại cử một chuyện các vị ái khanh cho rằng được hay không lữ tướng việc này là do ngươi chủ trì ngươi nghĩ như thế nào đình chỉ tu cử trật vừa nghe đến triệu bản đưa ra chuyện này lã bất vi phản xạ có điều kiện liền phản bác đại vương việc này tuyệt đối không thể a lúc nói những lời này lã bất vi kỳ thực ngay cả lý do đều chưa nghĩ ra bởi vì từ tu kiến đại cử tới nay tuy là lã bất vi ngày ngày đều ở tại cùng lộc công các loại chờ một đám thế lực đấu mỗi ngày ma trụy bị tử nhưng lã bất vi thu hoạch là tuyệt đối to lớn mượn tham ô xây dựng tài liệu mà nói lã bất vi một năm liền buồn bán lợi lấy mười năm trước không kiếm được tiền ở thiên đại quyền lợi trước mặt làm thương nhân xuất thân lã bất vi cũng không có thể ngoại lệ hơn nữa lã bất vi bây giờ trong lòng nhận định tần quốc vẫn là thiên hạ đệ nhất quốc căn bản không cần quan tâm kẻ thù bên ngoài vì sao không thể h ạ triệu bàn cũng không ngờ tới lã bất vi phản ứng to lớn như thế bất quá càng là như thế triệu bàn trong lòng càng là cao hứng tuy là bắt đầu không có lý do nhưng lã bất vi nhiều thông minh hơi chút suy tư một chút liền có lên tiếng nói đại vương tuy là tạm thời ta đại tần ở chiến sự bên trên nằm ở bị động nhưng bây giờ chiến sự vẫn chưa phát sinh chỉ cần giữ nghiêm là được thử nghĩ tương lai nếu như đại cử xây dựng hoàn thành ta đại tần quan trung chi địa trong nháy mắt là được trở thành ốc thổ có trăm vạn khoảnh ruộng tốt làm làm hậu thuẫn đến lúc đó đừng nói chính là một cái vũ quốc cho dù là t ạ o bình thiên hạ cũng không là nói xuông chỉ sợ ngươi nhìn không thấy đại cử hoàn thành ngày đó trong lòng tuy là như vậy thầm nghĩ nhưng triệu bàn mặt ngoài lại gật đầu nói ân lữ tướng lời ấy cũng không phải không có lý lộc công vậy ngươi cho là thế nào lộc công cùng lã bất vi giống nhau tuy là mấy năm này lấy được quyền lợi không có lã bất vi nhiều như vậy nhưng là tuyệt đối không ít hoàn toàn là cái con số thiên văn hơn nữa lộc công đại biểu không phải một mình hắn còn có phía sau mỗi bên đại thế lực quyền lợi đương nhiên cũng muốn đại cử tu xuống phía dưới nay đây đáp đại vương lữ tướng nói thật phải đại cử quan hệ đến ta đại tần chi tương lai nhất định không thể dây dưa còn đại vương lo lắng chiến sự kỳ thực căn bản không đáng để lo dừng một chút thấy tất cả mọi người nhìn mình lộc công tiếp tục nói muốn cái kia vũ quốc tuy là đánh hạ hàn quốc nhưng lớn như vậy địa phương muốn muốn quản lý thu nạp không phải một ngày công sẽ thành hơn nữa đánh hạ hàn quốc sau đó vũ quốc lại làm sao có thể không hòa hợp trọng binh dự phòng hàn dân tạo phản cho nên ở cựu thần xem ra vũ quốc mặc dù coi như đối với ta tần quốc hình thành vây quanh tư thế kỳ thực thế cũng không lao đơn giản có thể phá khả giải nghe song lộc công lời nói triệu bàn mặt ngoài lập tức cao hứng hớn hở nói đã như vậy quả nhân cũng yên lòng dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì triệu bàn lập tức lại kéo ra một người trọng tâm câu chuyện thử nói đúng rồi quả nhân làm cho công hàn mấy chục vạn đại quân rút về mà những đại quân này có thật nhiều vốn là mỗi bên hương thủ quân nhưng bây giờ hai vị ái khanh đều nói vũ quốc trong vòng thời gian ngắn cũng sẽ không đối với ta đại tần phát khởi thế công có nữa đại tần quốc kho hiện tại lại như thế trống rỗng không biết hai vị ái khanh đối với mấy cái này tướng sĩ nhưng có an trí phương pháp chương bốn trăm ba mươi tám hai mươi vạn đại quân biến cu li triệu ban loại thuyết pháp này rõ ràng cho thấy không có ý định ban cho đồ đạc cho những thư này tướng sĩ hoặc là muốn ban cho hết sức ít tài vật cho những thư này t r ì n h chiến trở về nước tướng sĩ hơn nữa nữ bên trong càng bao hàm chủng ý tứ liền thì không muốn nuôi nhiều lính như vậy bởi vì quốc khố không có tiền lúc đầu triệu bàn nói như vậy pháp nếu như là có thức chi sĩ đều hẳn là mở miệng phản bác hay hoặc là nói hẳn là mở miệng vì các tướng sĩ tranh thủ lợi ích có thể lã bất vi nhất đảng cũng tốt lộc công nhất đảng cũng tốt vừa mới thuyết phục đại vương tiếp tục xây dựng đại cử bây giờ lập tức lại để cho thân là đại vương triệu bàn lấy tiền đi ra triệu bàn nhất định sẽ không cao hứng cho nên hai loại đều không lên tiếng tính chờ đối phương nhất đảng đi nếm mùi thất bại lã bất vi nhất đảng cùng lộc công nhất đảng không nói được lời nào cái này hạ t r i ề u bố mẹ còn thừa lại đại thần cũng không dám lên tiếng phải biết rằng trừ bọn họ ra hai loại bên ngoài lúc đầu đại thần cũng rất ít trong đó triệu bàn còn âm thầm thu nạp một bộ phận là vì đế đảng còn thừa lại trung lập phái cũng cứ như vậy mười mấy cái còn đều là đứng ở phía sau nhất tiểu quan giống như loại này quốc gia đại sự nhân gia thừa tướng trọng t h ầ n đều không mở miệng ngươi một cái tiểu quan mở miệng đương nhiên không thích hợp đại vương tiểu thần ngược lại là có một sách may mắn lúc này trên triều đình có một không sợ chết quan viên ngược lại là lên tiếng người này triệu b ả n không biết dung nhan cực kỳ hèn m ọ n thấp bé đứng cũng vô cùng k háo hậu đều nhanh đến ngoài cửa đi cái này không sợ chết quan viên không phải lã bất vi cùng lộc công hai loại cũng không phải triệu b ả n nhất đảng không phải hắn không phải muốn gia nhập là bởi vì hắn chức quan cực tiểu căn bản không người đi mượn hơi hắn cho nên ôm phú quý hiểm t r u n g cầu tâm tư hắn mở miệng có người lên tiếng là tốt rồi triệu bàn hứng thú nghi vấn hỏi ồ nói đối với cái này trùng cấp bậc thấp quan viên triệu bàn đương nhiên không thể biểu hiện so với lã bất vi cùng lộc công đều tốt quân vương khí chất cầm rất đủ h ải tiểu quan viên cũng không thèm để ý hoặc có lẽ là hắn không có tư cách lưu ý chỉ là cung kính nói khởi bẩm đại vương tiểu thần cho rằng n à y trong quân đội tướng lĩnh có thể toàn bộ để cho trở lại quê hương một lần nữa trở lại vốn là thuộc hạng m à sĩ tốt có cho giúp tướng ra cùng thể toàn tới trợ tướng Hàm để đem điều bên bộ ngoài Dương, giúp ra lúc c công hai vị đại nhân tu kiến đại cử. Cái c nhân kiến Kinh người như gì? hai h đại đại vị vậy tu đầu triệu bàn hôm nay là muốn mượn cái này cái cơ hội đem những cái này công hàn tướng sĩ phong thưởng biến mất để cho sinh lòng không cam lòng về s o đối với vũ quốc lúc tác chiến thốt không thế nào xuất lực thật không nghĩ đến đột nhiên toát ra cái kỳ lạ quan viên muốn t â n bốc mình c ư nhiên ra khỏi như thế chủ ý cái chủ ý này nhất định chính là không gì sánh được b ấ y cha nhân r a sĩ、si、tốt đi liều mạng run r u dậy tuy là không có đánh hạ thành trì nhưng trên chiến trường liều mạng cũng không phải là giả hiện tại hải tiểu quan viên cái chủ ý này không phải phong thưởng hoặc là an ủi một chút không nói còn muốn trực tiếp đem người ta biến thành cu ly nói dễ nghe là trợ giúp tu cử kỳ thực còn chưa phải là trực tiếp từ sĩ binh thành công binh đi làm cu li phải biết rằng có chút sĩ binh vốn là có gia sản chỉ bất quá cảm thấy tham gia quân ngũ có thể liệu mạng một gia thân mới sẽ đi tham chiến nhưng bây giờ làm như vậy sáu triệu bàn hưng phấn trong lòng mặt ngoài lặng lẽ nói tỉ mỉ nói một chút đại vương đối với chủ ý của mình có hứng thú ải tiểu quan viên cũng mừng rỡ đứng lên nói mọi người đều biết từ lúc tiên vương qua đời phía trước ta đại tần cũng đã đối với hàn quốc phát khởi công kích nhưng là chọn bốn năm năm trôi qua ngoại trừ ban đầu coi như không tệ bên ngoài chiến sự vẫn không có có tiến triển gì ngược lại bởi quân đội số lượng nhiều lắm mệt mỏi ta đại tần quốc kho chống giống hướng triệu bàn c h ắ p tay ải tiểu quan viên tiếp tục nói đại vương nhân tử cho tới nay đối với mấy cái này bình tướng nhóm cũng không thêm tội nhưng là chiến sự bất lợi bọn họ muốn chịu trách nhiệm đương nhiên là to lớn đại vương đã không muốn làm nghiêm phạt mà ta đại tần cũng không có thể nuôi không số lượng như vậy binh mã cho nên chỉ có để cho lao động lại nghĩa mới là thượng sách cũ chẳng ai nghĩ tới cái này hải tiểu quan viên nói còn vô cùng có một tay hắn rõ ràng nghe ra triệu bàn không muốn ban cho tướng sĩ ý tứ sau đó trực tiếp đổi trắng thay đen nói xong triệu bàn vô cùng nhân từ giống nhau không có lây chiến sự không phải ở mẽ gì cần tội những thứ này tướng sĩ sau đó hải tiểu quan viên còn nghĩ không thể đắc tội nhân bỏ qua một bên nói thẳng chỉ cần cầm sĩ binh tới môn thủ công người cầm binh ngược lại không có chuyện gì liên điểm ấy ải tiểu quan viên nói xong có thể nói cũng rất kỳ lạ rồi cho dù không đánh chiến người cũng biết chiến sự bất lợi coi như làm quan trên phải thêm tội cũng là thêm tội cho mang binh tướng lĩnh còn chưa từng nghe nói quái đến binh sĩ trên người cuối cùng ở ngoài sáng lộ vẻ biết đại tần quốc kho là thế nào chống r i n g dưới tình huống ải tiểu quan viên không hề đề cập tới tu đại cừ một chuyện phản mà nói thật giống như là bởi vì những người này ăn chùa tần quốc quân lương mới đưa tần quốc kéo thành cái dạng này giống nhau lấy một câu nói đã đem lã bất vi lộc công triệu bàn ba người trách nhiệm hoàn toàn năm sạch sẽ đổi trắng thay đen là đổi trắng thay đen nhưng là cũng không thể không nói ải tiểu quan viên giả mồm át lẽ phải được rất lợi hại hình như là như thật khiến cho ở đây chúng nhiều đại thần đều không một cái phản bác chức quan tiểu nhân không nghĩ ra cái gì phản bác l u ô n ngữ chức quan lớn như lã bất vi lộc công đám người nghe được mình bị nằm đi ra ngoài đại tần quốc kho chống r ô n g không liên quan nhóm người mình chuyện cho nên cũng không có phản bác c nghe như bàn, triệu bán, bây i ờ trong lòng c ỉ tỉnh có càng bác. lúc cũng lúc được quốc càng chống nói, nói vui vẻ, càng sẽ không phản bác. Tuy là vui vẻ, Tuy triệu quả hữu quả đầu lại đại lại Ái nhiên mới biết được ta đại là bàn này làm là này không phản nhưng bừng ngộ. Khanh nhân tần không nên. n gây g sẽ sò kho thế thêm h bộ mặt ta lý, Xâm được triệu bàn đối với mình xưng hô đều biến thành ái khanh ải tiểu quan viên vui mừng lộ rõ trên nét mặt mà nghe được triệu bàn đã hoàn toàn đem quốc khố chống không bô địa trừ đến quân đội trên đầu lộc công cùng l ã bất vi cũng sắc mặt buông lỏng dù sao phạt hàn đại bộ phận quân đội đều là khắp nơi đều đi đã không thuộc về lã bất vi nhất đảng cũng không phải lộc công nhất đảng nhân ba bốn vô vương tọa triệu bàn cất cao giọng nói truyền quả nhân ý chỉ ngoại trừ quan tướng bên ngoài phạt hàn đại quân toàn bộ triệu hồi dùng cho tu kiến đại cử tắc dụng thật muốn triệu hồi tới nghe xong triệu bàn ý chỉ muốn ngăn cản đã muộn lã bất vi cùng lộc công các loại chờ nhưng cũng bên trên cải biến sách lược chuẩn bị không phải ngăn cản chuyện này các loại chờ những cái này sĩ binh sau khi đến lại tìm một cớ lấy được dưới quyền mình há lại không phải càng tốt sao hai phe có tự định giá quỷ đ ị n h bợ t i ê n tính toán với đường tại loại này kỳ quái vô cùng bầu không khí dưới triệu bàn một đạo hôn quân thức vương lệnh thành công phát sinh mà hành động này nhanh hơn tần quốc bị diệt lui đỉnh ở quân thần quỵ tiễn phía dưới triệu bàn phản hồi hậu cung không có chút nào dừng lại nghỉ triệu bàn trở lại hậu cung chuyện thứ nhất chính là đem chuyện ngày hôm nay viết thơ làm cho thân tín đưa đi vũ quốc giao cho quân vô thượng làm cho quân vô thượng tốt làm an bài khiến cho vũ quốc đạt được quyền lợi tối đại hóa chương bốn trăm ba mươi chín trăng trận bàn thư triệu bàn sở phái ra sứ giả lúc trước mang đến vũ quốc thú binh những người này bản thân là người hung nô đối với quân vô thượng trung thành và tận tâm nhận được đưa tin nhiệm vụ phía sau sứ giả không giống đi cho tần quốc các tướng sĩ đọc vương chỉ sứ giả một dạng vừa đi vừa nghỉ mà là thuốc ngựa nhanh chạy ngày đêm không ngừng g i á m ở tần quốc các tướng sĩ còn không có nhận được triệu bản vương chỉ phía trước đem thư đưa đến quân vô thượng trong tay đã hồi lâu không để ý tới chính sự quân vô thượng khi nhận được giấy viết thư về sau vô cùng không dễ tự mình hạ lệnh cho lý tư làm cho vũ quốc xưởng in ấn tốc độ cao nhất hoạt động mặt khác còn làm cho lý tư thông báo dưới quyền mình hết thẻ thương nhà còn có hợp tác với chính mình hết thẻ gia tộc ở tần quốc đại quy mô lấy cải tráng giá cả b u ồ n bán chính hắn sở biên soạn sáng tác cái này cũng chưa tính quân vô thượng còn mệnh hết t h ệ thương nhà dùng hết tất cả thủ đoạn tốt nhất có thể đem sách vợ đưa vào tần quân quân doanh cải trắng giá cả có thể mua một quyển sách ở cái kia không có inter không có đường dây khác học tập kiến thức trong hoàn cảnh đây chính là không được sự tỉnh cho nên khi ở tần quốc thương nhà xuất ra sáng tác buôn bán lúc cho dù những cái này có một hai tiền nhàn rỗi bách tính đều điên cùng mua dù sao cho dù xem không hiểu hoặc có lẽ là căn bản không biết chữ cũng không quan hệ trong nhà có một bản tàng thư ở thời đại này bách tính xem ra cũng không phải là một chuyện nhỏ thử xem thiên hạ mỗi bên đại thế gia đại tộc vì sao bọn họ có thể ở trăm ngàn năm qua vẫn cơi ở bách tính trên đầu đó cũng là bởi vì bọn họ có văn hóa trong nhà có tàng thư văn nhân thế gia đại thể cất dấu kinh điển thi tử mà võ nhân thế gia đại thể cất dấu binh pháp chiến sách mấy thứ này dân chúng căn bản nhìn không thấy càng chưa nói mượn dưới tình huống như vậy thế gia đại tộc hoàn toàn nắm giữ quyền phát biểu cho nên bách tính vẫn luôn địa vị không cao hiện tại được rồi giá tiền vô cùng thấp có thể mua một bộ quân vô thượng viết sáng tác mà quân vô thượng là ai chính là một cái đại vương cũng ở trong lòng bách tính cao như vậy địa vị người g i a thư muốn nói ở bên trong ngươi không học được một chút vật đó là không có khả năng cho nên ở quân vô thượng xưởng y n ấn tốc độ cao nhất hoạt động dưới tình huống trên tay sách vợ vẫn là cùng không đủ cầu cũng không biết thay triệu bàn truyền chỉ sứ giả là làm sao hành động có lẽ là mỗi quá một thành hắn đều dừng lại nghỉ một phen chờ đợi quan viên địa phương cho mình bảy đồ cùng a cho nên khi hắn truyền chỉ đến biên cảnh lúc quân vô thượng sáng tác đã thành công đánh vào tần quốc thị trường liền rất nhiều quân sĩ cũng có như vậy mấy quyển tần quốc cùng hàn biên cảnh một ít đóng quân nơi này tần binh trong quân doanh từng đạo huyên náo trò chuyện âm thanh từ nơi này truyền ra chỉ thấy rất nhiều sĩ binh tụ ba tụ năm ngồi vây c h u n g một chỗ đang ở nghe duy nhất một cái đứng thẳng giả r i ê u đầu hoảng não đọc lấy cái gì năng lực càng lớn địa vị cũng nên càng cao muốn bản vương năm đó cũng bất quá là một vương thúc trong tay cũng không có bao nhiêu thực quyền binh cũng bất quá mấy nghìn thần lại càng không quá ba một số có thể nhìn nữa hôm nay thì như thế nào đâu có nữa ta đại võ quân nghị tướng quân cũng bất quá là nô lệ xuất thân mà hiện nay cũng đã phong hầu bãi tướng trưởng binh mấy trăm ngàn hoa、wow. thật là lợi hại lợi hại cái gì nha con mẹ nó cái này quân nghị vận khí cũng thật tốt quá một tên đ ẩ y tớ cư nhiên hôn thành như vậy người nào nói không phải sao lại nói tiếp lao tử vẫn là đồ tể sinh ra so với hắn tên đầy tớ này nhưng là mạnh hơn nhiều bọn lính một bên nghe thư một bên nghị luận ầm ĩ mà tụng độc giả cũng dừng một chút tốt như nhớ tới chính mình phục v ừ a tiếp tục nói cái gọi là vương hầu cũng vậy đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý lẽ nào tướng quân cùng thừa tướng nhóm địa vị đều là trời xanh sao dĩ nhiên không phải cái kia đều là bằng hai tay mình khiến trở về đứng cái kia người thật giống như càng đọc càng h ư n ấ n đ ầ u cũng không chút không lấy c chỉ lư, là l một loại vô cùng có khí phách ngôn ngữ đọc lấy lại hình như là đang phát tiết cùng chính mình khích lệ cũng nghe được phía dưới rất nhiều sĩ binh cảm xúc phập phồng phạm nhiều chuyện lớn nên thu được càng cao điểm h ơ n vị bao lớn bản lĩnh nên bao lớn quyền lợi cho dù là một bình dân bách tính sáng tạo giá trị cũng đứng thẳng giả vô cùng tỉ mỉ nghiêm túc đọc thật giống như đang làm nhất kiện thần thánh sự tình bọn lính cũng là không sót một chư nghe muốn nói quân vô thượng sáng tác rốt cuộc là cái gì không sai kỳ thực đều là lấy hơi bạc nói biên soạn sinh tồn luận cùng nên được luận tổng cộng chung vào một chỗ có bốn bộ mỗi một bộ phận đều là đang giảng cá lớn nuốt cá bé thích giả sinh tồn có bản lĩnh liền đương nhiên nên được đến tất cả không có bản lĩnh chết ngươi cũng đừng trách bất luận kẻ nào dùng lời hiện đại nói quân vô thượng sáng tác căn bản là phản động sách vở c ầ u dẫn ra người dã tâm sách vở khiến người ta v i n h v i ê n có một chút như vậy không thỏa mãn hơn nữa quân vô thượng còn cực kỳ âm hiểm dùng hơi bạc nói biên soạn càng viết thật nhiều ví dụ thực tế làm cho không có bất kỳ văn hóa bách tính cũng có thể lý giải bên trong ý tứ liên loại sách này khiến người ta sau khi xem xong có thể nói lập tức sẽ đối với tự thân địa vị sản sinh bất mãn biết không tự chủ được hướng trên người mình bộ nghĩ đến ta người lớn như thế vật nhưng bây giờ ngây người ở loại địa phương này vẫn còn loại này vị trí trong nơi này có thể đâu cho dù là thành thật vô cùng bách tính chỉ sợ cũng phải có một chút như vậy huế tưởng nghĩ đến ta mỗi ngày trồng t r ọ n trồng ra nhiều như vậy lương thực chính mình lại không được bao nhiêu mà những cái này đại tộc tốt giống như cái gì cũng không làm dùng thu chúng ta thuê đất đai p h í dụ n g là có thể kỵ đến trên đầu chúng ta chờ các loại sáu ở dưới bình thường tình huống loại sách này nhìn cũng không có gì tối đa chỉ là có chút bất mãn nhưng khi chính mình bản nên có được bị tước đoạt càng không cố bị phát lúc hiệu quả chỉ sợ cũng sẽ lập tức thể hiện ra trong quân doanh lại không có gì những thứ khác tiêu khiển mỗi ngày huấn luyện xong phía sau liền không có chuyện làm mà bây giờ có quân vô thượng sở biên soạn cải trắng giá cả sách vở bên trong lại có thật nhiều chơi vui cố sự cho nên ở ngắn ngủi mấy ngày ở biết chữ binh lính nói đọc dưới quân vô thượng sáng tắc cũng đã làm cho đại bộ phận sĩ binh biết được đồng thời nghe nhiều nên thuộc đối với bọn lính không có chuyện gì nghe một chút thư tần quốc đại bộ phận các tướng quân cũng không có nửa điểm ngắn cản bởi vì lúc này lúc này bọn họ căn bản không có ý thức được sách t r u y lực dưới cái nhìn của bọn họ bọn lính không phải nhàn rỗi vô sự đi đánh lộn n á o sự là chuyện tốt nghe một chút thư cũng không có gì lớn quân vô thượng sách bán nhiều cũng để cho rất nhiều tần quân doanh chung biết chữ giả vô cùng được k ích lợi phải biết rằng bọn họ có thật nhiều đều lúc đầu không phải là cái gì dũng giả ở tần binh quân doanh cường giả loại này vi tôn địa phương là căn bản không phổ biến hiện tại bọn lính yêu cầu bọn họ đọc sách vở cái này có thể lại bất đồng địa vị có thể nói trả sát b ư ớ c lên mỗi ngày cũng là bị hết thẻ sĩ binh hảo t i ể u thịt ngon chiêu đái chương bốn trăm bốn mươi quân biến đại vương có chỉ phạt hàn đại quân lũ chiến lũ bại để cho ta đại tần đại bị tổn thất thậm chí bởi vì đại quân thất lợi có thể dùng ta đại tần quốc kho chống giống bất quá bản vương nhân tử cũng không truy cứu tội khác hiện đặc mệnh hết thẻ quan tướng quy về phạt hàn phía trước thuộc hạ mà bọn lính mau mau đi trước q u a n trùng quy về thừa tướng cùng lộc công giới trướng giúp đỡ xây dựng đại cử hôm nay triệu bàn sở phái truyền chỉ sứ giả cuối cùng đã tới ở bọn lính cho là có ban trò đến, đến rồi mỗi người cao hứng bừng bừng làm thăng quan mộng phát tài lúc truyền chỉ sứ giả lại trực tiếp đọc lên vương chỉ đem hết thệ quân sĩ huyễn tưởng trực tiếp đánh vỡ ở chỗ này dẫn theo đám này tướng sĩ nhất đại quan viên chính là tần quốc đại tướng quân mông ngao mông ngao nghe xong ý chỉ sau đó cũng là ngây ngẩn cả người hắn hoàn toàn không nghĩ tới tại sao có thể có như thế một phần ý chỉ cái này bốn đây không phải là muốn làm cho trong quân đội loạn ả mông ngao hoàn toàn không minh bạch thủ đô hàm dương nhiều như vậy quan viên cho dù đại vương dưới cơn nóng giận hạ này đạo vương chỉ lẽ nào liền không người khuyên ngăn trở một cái ả hơn nữa hôm nay cũng là mông ngao lúc đầu hắn thân là nơi đây chỉ huy trưởng hắn mang vài cái tướng lĩnh tiếp chỉ là được rồi có thể là để tỏ lòng đối đãi đại vương tôn trọng hắn lại là khiến người ta chuẩn bị hương án lại là tập kết toàn thể sĩ binh tới cùng nhau x i n đ ợ i khiến cho hiện tại toàn bộ sĩ binh cũng nghe được ý chỉ ý chỉ vô dụng văn ngôn ngôn ngữ trắng ra có thể nói chỉ cần không phải kẻ ngu si đều nghe rõ còn chưa chờ hắn nghĩ sâu sứ giả đã chỉ cao khí ngang nói đại tướng quân còn không tiếp chỉ vẻ mặt khổ sát mông ngao lòng tràn đầy không cam lòng nói thần tiếp chỉ thấy mông ngao tiếp được ý chỉ theo mông ngao đứng dậy phía sau hắn tần bình cũng toàn bộ đứng dậy đồng thời không còn nữa trầm mặc đã náo động muốn cũng có thể nghĩ đến bọn họ nhiều người như vậy tại ngoại liều mạng mấy năm mặc dù nói không có lập được cái gì thiên đại công lao nhưng thường xuyên công thành chiến bên trong chết bao nhiêu người bị thương bao nhiêu nhưng là sự thực hiện tại quốc gia tới chỉ thị không chỉ có một điểm bàn cho không có còn nói cho bọn họ dường như ở trên chiến trường hoàn toàn không có s u ấ t lực giống nhau khấu trừ cái thiên thiếu sót lớn mũ ở tại bọn hắn trên đầu hơn nữa hiện tại không chỉ có không phải để cho bọn họ làm lính còn muốn cho bọn họ đi tu đại cử làm cu ly đừng xem ý chỉ bên trên nói dễ nghe hiệp trợ thừa tướng cùng lộc công tu đại cử có thể không cần suy nghĩ cũng minh bạch ra như vậy nhiều người chắc chắn sẽ không cho ngươi đi làm trông coi hoặc là trông coi cái kia trừ ra những thứ này chức vị hoàn toàn không có văn hóa bọn lính phải đi làm cái gì bọn họ còn chưa có đi đều hiểu nhỏ giọng nghị luận từ từ lớn lên nhất sau phát triển đến ngay trước ngông ngao đại tướng quân cùng sứ giả mặt toàn thể quân sĩ、si、ầm ĩ nổi giận muốn tìm tới đầu muốn lời giải thích lao tử vì nước chinh chiến trên người thương tích không thua mười nơi ở nhưng chính là như vậy kết quả một cái thoạt nhìn có chút khỏe mạnh ra n u a sĩ binh vẻ mặt bi phẫn không được cảm khái mẹ nhà của ta có ruộng tốt giàu sinh nếu không phải là vì thu được được một cái tiền đồ ta mới sẽ không đảm đương binh hiện tại muốn cho ta đi làm lao động chớ hòng mơ tưởng một cái tuy là cũng là sĩ binh phục sức nhưng rõ ràng so với còn lại sĩ binh càng thêm ngăn nắp một chút sĩ binh cũng là không được giống giận đại tướng quân đại vương bất công ngươi cũng không thể mặc kệ a đúng vậy a đúng vậy ba ở dưới tình huống như vậy m ô n g ngao biết sơ sót một cái cái này hơn một mươi hai m ư ơ i vạn đại quân lập tức có biến thành lưu khấu khả năng cho nên nhanh lên cũng lên tiếng hét lớn các vị an tâm một chút việc này có lẽ là đại vương chịu gian thần che đậy hiện tại bản tướng hạ lệnh mỗi bên doanh đi đầu hồi doanh đợi đợi bản tướng nghĩ tốt tấu t r ư ờ n g tấu lên với đại vương sẽ đi phân t r ậ n m ô n g ngao là tần quốc danh tướng hơn nữa tức vị đạt tới thượng khanh hiện tại dùng như vậy giọng nói cho bọn lính nói cuối cùng cũng làm cho sĩ binh tạm thời thở bình thường lựa giận mà mỗi người hồi doanh mông ngao trước quan cao tức vị cũng đủ lớn thế nhưng kháng chỉ cũng không phải là người trước quan cao có thể không có chuyện gì cho nên mông ngao lập tức cũng quay lại doanh trướng của mình viết bên trên tấu trương cho triệu bàn đồng thời làm cho đạp mau lên mau mau đi trước hàm dương c h ì n h lên mông ngao kháng chỉ không tiến lên tâm tình cũng cực độ phiên muộn dưới tình huống như vậy n g ô n g ngao cũng không có quá quan tâm sứ giả làm cho đi tới chỗ nào đều được người lịnh n ọ t sứ giả trong lòng cũng vô cùng khó chịu thầm nghĩ hồi chiều về sau muốn tố n g ô n g ngao một bản một bên khác bọn lính mỗi bên từ trở lại doanh địa phía sau lại bắt đầu nghị luận bốn mà có chút quan tướng bọn họ tuy là có thể trở về trước kia bộ đội nhưng lần này liều sống liều chết một chút chỗ tốt cũng không còn mò được cũng buồn b ự c vừa vặn doanh trung sĩ binh lại ở mỹ cho nên có chút quan tướng liền mượn cơ hội phát tiết trừng trị một ít sĩ binh đồng thời ở trừng trị trong quá trình các tướng quân chính là lời nói vô cùng khó nghe nói những thứ này sĩ binh vô cùng t ố i xuống về sau đều muốn trở thành nô lệ cu li bọn lính tuy là lúc đó chưa nói cái gì nhưng ở quan tướng đi rồi xem thấy chiến hữu của mình bị nghiêm phạt sau thảm trạng nhớ tới quan tướng lúc gần đi nói lời nói bọn lính bắt đầu không nhịn được bọn họ chưa từng nghĩ làm đào binh bởi vì tần quốc đối với đào binh nghiêm phạt quá nghiêm ngươi làm đào binh thì tương đương với cả đời chỉ có thể làm tội phạm cũng không biết là người nào đêm hôm khuya k h o á t lúc ở nơi nào nhắc tới quân vô thượng sáng tác lại cảm khái một cái nếu như ở vũ quốc sẽ như thế nào thế nào coi đây là môi giới triệt để kích khởi các binh lính loạn bắt đầu đúng vậy thử nghĩ một hồi tần vũ hai nước cái này đối lập cũng liền quá lớn quân nghị một tên đầy tớ hiện tại làm được tướng quân được phong tức vị mà nhóm người mình liều sống liều chết chẳng nhưng không có thưởng còn muốn bị đẩy đi đi làm lao động một cái leo lên một cái giảm xuống hai bộ dạng dưới so sánh sĩ binh không đợi mông ngao tin tức phát sinh bạo động vừa mới bắt đầu có một doanh bọn lính chỉ là để bày tỏ bất mãn đánh một cái quan tướng có thể là như thế này lại dẫn phát rồi phản ứng dây chuyền trong quân nước hiếp là nhìn mãi quen mắt sự tình cũng là phổ biến tồn tại một doanh làm khó dễ còn lại bụi cây doanh địa nhận được tin tức phía sau cũng bắt đầu làm khó dễ cuối cùng làm thành một hồi thanh thế thật lớn quân biến lật qua lật lại cũng vô pháp chìm vào giấc ngủ mông ngao khi biết tình huống như vậy phía sau lập tức liền hướng hiện trường chạy như điên muốn lấy chính mình uy vọng ngăn chặn tràn diện có thể buổi chiều mới đến sứ giả lại bắt đầu làm loạn thêm không chỉ là xưng hô một ít sĩ binh vì phản tặc càng để cho mình mang tới thân tín lập tức hộ vệ cùng với chính mình hồi chiều nói là muốn đăng báo cho tần vương sứ giả thân tín coi như dũng mãnh mà bọn lính ngay từ đầu cũng chưa từng nghĩ cầm sứ giả thế nào cho nên vây quanh hắn doanh trại cũng không nhiều c ư nhiên bị hắn giết đi ra ngoài như thế rất tốt nhóm người mình đợi sứ giả đem cái tình huống này chuyển đi phía sau lập tức phải trở thành phản tặc bọn lính triệt để không có niệm tưởng đơn giản bắt đầu đại quy mô tàn sát một ít bình thường ư ớ c hiếp chính mình quan tướng cũng có một chút thửa cơ báo thủ mượn này cơ hội mạnh mẽ dưới độc thủ thần quân đại doanh thinh phong huyết vũ một mảnh chương bốn trăm bốn mươi mốt đại quân không khống chế nổi đại vương a nô tài phụng đại vương ý chỉ đi truyền lệnh cho mông ngao đại quân nhưng l à n này đại quân nghe xong ý chỉ sau đó lập tức phát sinh phản loạn c à ngông muốn n giết chết nô tài. Đại v ư ơ A, ngao ư ơ i phải tài cần chủ nô vì làm Tần trên một t cung điện, gã đại h không có hảo hảo chiêu đ á i cho hắn hắn đã đem nói hơi chút sửa lại v à i dùng ra nhận được ý chỉ phía sau liền lập tức phát sinh phản loạn những lời này có thể nói hoàn toàn đem ngông ngao cũng bao gồm đi vào kỳ thực mông ngao tấu lên ở mấy ngày trước triệu bàn cũng đã nhận được triệu bàn lại cố ý để lại không phát nhưng lại đem truyền tin tới kỵ sĩ bí mật sát hại khiến cho hiện tại ai cũng không biết mông ngao đã sớm tấu lên bất quá triệu bàn không thể biểu hiện quá mức chỉ là khe nhữ mày nói ngươi nói nhưng là là thật đại quân phản loạn lúc đó mông ngao tướng quân đang làm gì triệu bàn hỏi lên như vậy toàn thể quan viên bao quát lã bất vi cùng lộc công đều nhìn về nội thị dù sao đây chính là món siêu cấp lớn sự tình ngông ngao cũng không phải bình thường người nội thị thấy vậy trang diện tuyệt không sợ tiếp tục khóc sức ngước nói đại vương nô tài đi vào tuyên trì lúc ngông ngao tướng quân liền vô cùng ngạo mạn vô lễ căn bản cũng không đem đại vương ý chỉ để vào mắt ba bốn triệu bàn làm bộ giận dữ nói thật có chuyện này ư ngươi cũng biết vu cáo phản t ạ n triệu bàn những lời này thoạt nhìn là là ám chỉ chính mình không quá tin tưởng nhưng kỳ thật lại là là ám chỉ nội thị nếu như ngươi là vu cáo ngông ngao đại tướng quân vậy ngươi cáo hắn tội gì điều tra rõ không có chuyện này phía sau ngươi liền phải gánh vác tội gì ngươi bây giờ cáo cũng tố cáo nên chống đỡ xuống phía dưới a nội thị dường như cũng từ triệu bàn trong giọng nói nghe được ý tứ này run rẩy nói nô tài tuyệt đối không dám lừa gạt đại vương mông ngao tướng quân xác thực là như thế xôn xao bốn cái này khiến trong triều đình tập thể n ã o động chẳng ai nghĩ tới mông ngao c ư nhiên như thế mắt không quân thượng hơn nữa mang quân đội tất cả phản rồi nếu như bây giờ muốn nói việc này cùng n ô n g ngao hoàn toàn không quan hệ sợ rằng cũng không tin n ô n g ngao thực sự là thật là lớn can đảm thật là lớn can đảm thưa tướng việc này ngươi nói nên làm như thế nào làm triệu bàn nổi giận giọng nói cũng không giống bình thường thân thiết như vậy gọi thẳng lã bất vi chức quan muốn xem ý nghĩ của h ắ n lã bất vi dường như cũng hiểu triệu bàn tâm tình lúc này không có có vẻ không thích lên tiếng nói đại vương n ô n g ngao tuy là mắt không q u â n thượng nhưng bộ dạng tất còn không dám công khai cùng đại vương làm khó dễ không bằng phái nhân tương bên ngoài đổi về để tránh khỏi hai mươi vạn đại quân tác loạn mông ngao không phải lã bất vi nhất đảng cho nên lã bất vi mặc dù biết việc này hơn phân nửa có kỳ quặc hơn nữa mông ngao năng t r i n h thiện chiến cũng có thể mang binh nhưng vẫn là muốn cho chung với tướng quân của mình đạt được binh quyền cho nên trong lời nói ám chỉ cũng là bởi vì mông ngao ở hai mươi vạn đại quân mới phản loạn nếu như đổi tướng hai mươi vạn đại quân thì không có sao lúc này lã bất vi cho rằng phản loạn phát sinh cực kỳ dung dịch bình định cũng không giống nội thị nói xong nghiêm trọng như vậy ồ thật là lúc này lấy người phương nào là triệu ban tiếp tục đặt câu hỏi bất quá lúc này lộc công nói x e n vào bước ra khỏi hàn g nói đại vương thay đổi chủ tướng một chuyện ngược lại không phải là không thể nhưng nhất định phải n ă n g trinh thiện chiến có kinh nghiệm tướng quân mới có thể áp chế ở những cái này có dã tâm sĩ binh mông ngao hắn vốn là tề nhân Đầu đến nhập vào thậm chí hắn còn thầm nghĩ nói không chừng việc này căn bản là mông ngao bất mãn đại vương ý chỉ âm thầm phân phó diễn vừa ra đại hí làm như vậy là để làm cho đại vương một lần nữa hạ chỉ nghe được lộc công nói triệu bàn than thở lộc công quả nhiên là lão thành ngư quốc nói như vậy đ á n g t i ế c hạng thái phó cùng vương tiễn đem quân chính ở biên cảnh canh phòng nghiêm ngặt v õ quân bằng không lấy hai người bọn họ năng lực tất nhiên có thể làm phản loạn bình tức triệu ban cố ý cảm thán chính là không theo trong miệng mình nói ra đổi người nào muốn cho lộc công nhất đảng cùng lã bất vi nhất đảng lại vì chuyện này phát sinh tranh đấu mà triệu bàn câu có nói ngược lại là nói không sai bằng vào hạng thiếu long cùng vương tiễn thủ đoạn nếu như bây giờ để cho bọn họ đi nói không chừng thật đúng là có thể đẻ xuống phản loạn hiện tại mọi người đều biết hạng thiếu long cùng vương tiễn là triệu bàn ái tướng cho nên đối với triệu bàn đưa ra hai người cũng đều không xem trọng ngược lại bọn họ lại không về được lộc công mỉm cười chắp tay nói hạng thái phó cùng vương tiễn tướng quân tự nhiên là thí sinh tốt nhất nhưng là ta đại tần chiến tướng vô số cũng không có thể quang dựa vào hai người bọn họ y cựu thân góc nhìn từ tiên tướng quân là ta đại tần ba đại hồ đem một danh vọng rất sâu sắc làm người cũng có chút không khéo nếu như làm cho hắn đi trước đội tướng nhất định có thể làm cho phản loạn bình thức vi thần nguyện ý hướng theo lộc công lời ấy từ tiên cũng đứng ra thần liệt chắp tay trở lệ lộc công nhất đảng cũng là thông s u ố t phải đi ra ngoài từ tiên là quân đội nhân vật trọng yếu cũng là bọn hắn nhất đảng ở trên triều đình vô cùng chen mồm vào được nhân vật vì cái này hai m ư ờ i vạn đại quân bọn họ liền từ tiên cũng dám phái đi địa phương đại vương cựu thần cho rằng việc này không thể lã bất vi vừa nghe lộc công cùng t ử tiên nói như vậy nơi nào còn đứng được lập tức lên tiếng phản đối trong lòng cười thầm triệu bàn lặng lẽ nói ồ vì sao không thể đâu đệ nhất t ử tiên tướng quân là ta đại tần ba đại h ổ đem một đích thật là năng trinh thiện chiến tri chi tướng nhưng là bây giờ hai mười vạn đại quân phản loạn thực sự quá nguy hiểm nếu như t ử tiên tướng quân có mất mắt gì kia đối với ta đại tần mà nói chính là thiên tổn thất lớn đệ nhị quân ta phát sinh phản loạn việc này cực kỳ t r ọ c cho còn lại các quốc gia chê cười nếu như triều ta lại phái ra từ t i ê n tướng quân như vậy trọng thần đi trước chẳng phải càng làm cho người ta thêm chế nhạo lã bất vi hai cái hoàn toàn tương phản cùng tương đối lý do lại làm cho người nghe rất có đạo lý điều thứ nhất thoạt nhìn lã bất vi thập phần lo lắng phản loạn hung hiểm thương tổn đến từ tiên điều thứ hai lại đang nói phản loạn vốn chính là khiến người ta chế dễu chuyện hiện tại vừa mới loạn liền phái ra một cái trọng thần đi chẳng phải càng làm trò cười cho người khác sao như vậy nên bảy triệu bàn đang muốn nói cái gì việc này điện ngoài chuyển tới người đi theo hầu b ẩ m báo đại vương mông ngao tướng quân đưa tới khẩn cấp tấu trương trình lên triệu bàn trong lòng cho rằng mông ngao lại là để cho mình cải biến ý chỉ tấu trương cho nên bắt đầu còn m ạ n bất kinh tâm nhưng khi tinh tế lật xem sau đó triệu bàn trong lòng vừa mừng vừa sợ phía trên thật là để cho mình cải biến ý chỉ bất quá còn nhắc tới hiện tại hai trăm ngàn t ầ n binh đã không khống chế nổi bọn họ hoàn toàn không nghe mông ngao mệnh lệnh chẳng những giết rất nhiều con tướng còn thương lượng dường như muốn đầu nhập vào vũ quốc đi nói là nếu như triệu bàn nếu không thay đổi ý chỉ, cái kia hết thể đều chậm nay khẽ động tĩnh kỳ thực cũng đã là quân vô thượng sở biên soạn sáng tác bắt đầu phát huy sở hữu ý lực chương bốn trăm bốn mươi hai bản vương không về được trước công nguyên hai trăm sáu mươi sáu năm tháng năm tần quốc hai mười vạn đại quân phát sinh bạo loạn đại tướng quân mông ngao cũng không chấn áp được c h ẳ n g diện tần quân tướng lĩnh bị bạo binh sát hại giả rất nặng bạo binh sát hại quan trên sau đó lại đang gặp lúc đó tần quốc sứ giả một câu phản tặc phát h ỏ a bắt đầu càng giận d ữ h ỏ a đang thương lượng một phen sau đó hai trăm ngàn bạo binh trực tiếp biến thành phản quân chuẩn bị bối tần đầu võ cũng có lẽ là bởi lương thảo còn đủ cũng có lẽ là bởi mặc dù là phản quân nhưng vẫn là không đành lòng hướng tần quốc hương thân phụ lao hạ thủ cho nên phản quân một chuyện cũng không có quá lớn nguy hại đến tần dân tháng bảy cùng năm mông ngao đại tướng quân bị tần vương sở phái ra sĩ binh trực tiếp giam chuẩn bị áp t ả i thủ đô hàm dương thẩm vấn xem ra một cái tội lớn là trốn không thoát dù sao mông ngao thân vì chỉ huy trưởng cư nhiên đánh g i ắ m không có còn hoạt bính loạt h i ê u mà hai mươi vạn đại quân lại chạy lúc này sự tình đã qua hai tháng hai trăm ngàn tần binh cũng mạnh mẽ phá tan tần quốc biên quan đầu đến bị vũ quốc công chiếm hàn quốc đi lý mục từ đánh hạ hàn quốc phía sau vẫn chưa đối với hàn quốc chi thần có quá nhiều huyết tinh c h â n áp chỉ quốc chức cái chính cũng phi nghĩ hồ, không phải bất qua an bài Bởi bạo bằng một ít trưởng trọng. trừ một trong trị từ từ qua quan quán quan quân an viên ngươi xưng đến. kiếm vũ vị vì ở sẽ l ý mục không giống quân vô thượng giống nhau không phải theo lẽ thường xuất bài mà là theo lấy từ xưa đến nay quy củ chậm rãi bỏ cũ thay mới hàn g quan ấm nước sôi hút lên nhưng ngay khi lý mục làm được khí thế ngất trời lúc biên cảnh cư nhiên truyền đến tin tức tần quân có hai trăm ngàn xin vào dựa vào nhận được tin tức này lý mục hoàn toàn mần ra bởi vì hắn những ngày gần đây ở an bài song biên cảnh phòng ngự phía sau liền vùi đầu với hàn quốc nội chính hoàn toàn không có đi quản nước khác việc cho nên liền tần quốc chuyện lớn như vậy hắn cũng không biết dưới tình huống như vậy tiếp nhận lý mục cũng không dám lập tức tiếp nhận dù sao hai trăm ngàn t ầ n binh nhưng là đều mang binh khí ngươi thả bọn họ và o quan quên một đó là một ngưu kế vậy không liền thảm cho nên lý mục không thể làm gì khác hơn là một bên mau mau báo quân vô thượng một bên phái người điều tra tần quốc đến cùng chuyện gì xảy ra mà tự thân càng là tự mình đi trước biên quan trước trấn an hai trăm ngàn t ầ n binh tại phía xa vũ quốc quân vô thượng nhận được lý mục thư đồng thời cũng nhận được triệu bản gửi tới tin tức minh bạch sự tình tiền căn hậu quả sau đó quân vô thượng hạ chỉ cho lý mục không chỉ có để cho thu nạp hai trăm ngàn t ầ n binh còn để cho trọng thưởng định lòng người cũng trong lúc đó quân vô thượng hạ chỉ cho quân nghị cùng quản chúng ta đối với tần quốc khởi xướng manh công đem tần quốc lực chú ý kéo dù sao lý mục mới đánh hạ hàn quốc không lâu sau hiện tại lại tiếp thu một nhóm lớn hàng binh cần thời gian dung hợp hạ chỉ về sau quân vô thượng liền không để ý tần quốc v i ệ c mà lại bắt đầu bố c ụ c ngụy đủ hai nước hiện tại thất quốc bên trong quân vô thượng đã diệt thứ hai mà tần quốc không chỉ có cái triệu b à n làm nội gian ngoại vi cũng bị quân nghị cùng lý mục bao vây cho nên tần quốc tương đương với cũng có thể không để ý tới còn như còn lại ngụy tề sở t ă n g quốc sở quốc qua xa tạm thời không cần để ý đối với ngụy đủ hai cái không phải hoạt động thế nào cũng không gây chuyện thị phi quốc gia quân vô thượng cũng rất khó tìm lý do đánh chiếm thế nhưng đừng quên từ lúc năm đó thất quốc đặt song song lúc vài quốc gia là tuyệt đối có cựu hận v à va chạm chạm là không thiếu được cho nên quân vô thượng trực tiếp nhảy ra nợ cũ lấy rất sớm trước kia thù hận làm lý do báo thù vì danh hướng ngụy võ hai nước đồng thời tuyên chiến ngụy quốc tề quốc cũng không phải cho không hiện tại vũ quốc rõ ràng cho thấy cố tình gây sự hơn nữa còn là so với tần quốc càng thêm lòng n g ô n g dạ thú hai nước không có khả năng không chống cự liền đầu hàng đi cho nên ngụy đủ hai nước rất nhanh thì phái ra sứ giả thương nghị đồng thời kết làm minh hữu chuẩn bị cùng chống chọi với vũ quốc cứ như vậy hai nước đem minh cho kết thúc nhưng kỳ thật hai nước còn không bằng một mình chống lại quân vô thượng tới hữu hiệu bởi vì đừng quên ngụy quốc còn có một long dương quân cái này thật to gian tế long dương quân từ lần trước đạt được quân vô thượng hứa hẹn phía sau có thể nói hoàn toàn mất hết bận tâm ở kết minh sau đó đem hai nước muốn ở nơi nào mai phục ở nơi nào ngăn chặn võ quân toàn bộ cho quân vô thượng tiết lộ đi qua làm cho quân vô thượng còn chưa khai chiến đã đạt được biết người biết ta quân vô thượng chuẩn bị xuất trinh đầu một đêm bên trên vũ quốc vương cung bên trong lúc này quân vô thượng cao tọa ở trên vương tọa lý tư hàn phi hữu hiển vương cùng châu diện bốn người cùng kính đứng ở phía dưới yên tinh chờ quân vô thượng chỉ thị bốn người bọn họ kỳ thực cũng lơ ngơ hơn nửa đêm bị quân vô thượng t r i ề u tiến cung bên trong cũng không biết quân vô thượng có chuyện gì không biết qua bao lâu quân vô thượng mới đầu tiên mở miệng nói mấy vị ái khanh các ngươi đều là ta vũ quốc trọng thần cũng là ở nơi này hàm đan bên trong thành chức quan n g n g cao nhất bốn người có thể nói sâu nặng bản vương tín nhiệm tối nay bản vương có một chỉ cáo với bốn vị ái khanh bốn người liếc nhau mặc dù không hiểu quân vô thượng kỳ ý nhưng vẫn là đồng nói đại vương xin phân phó mỉm cười quân vô thượng cũng không quanh co lòng vòng nói thẳng nói đến kỳ quái lần xuất t r i n h này bản vương có một loại cảm giác cảm giác được trinh phía sau liền không thể trở về đến hàm đan này đây bản vương m u ố n t r ư ớ c lập được người thừa kế cái gì lời vừa nói ra tứ đại trọng thần đều kinh ngạc v ạ n phần bốn người đều biết quân vô thượng không phải cái loại này sinh sự từ việc không đâu đ ế vương nói thế cũng không khả năng là nói mỏ bốn thần bên trong lại lấy ly tư kích động nhất nói đại vương h à ra lời ấy ả nếu như đại vương cảm thấy không rõ đại khả lùi lại xuất trinh thời gian hoặc là đại vương đơn giản t ọ a c h ấ n hàm đàn bốn mở đoạn lý tư ngôn ngữ quân vô thượng mỉm cười nói không phải là không tưởng mà là bản vương công lực sau đó không lâu là được lại đột phá lần nữa đặt tới thiên nhân cảnh giới cũng chính là thế nhân nói thần tiên à bốn thần ở giữa cũng chỉ có hữu hiển vương một cái hội chút võ học hơn nữa võ học cũng không thế nào cao minh cho nên quân vô thượng nói thế bắt được đại đường đi nói còn có người biết nhưng ở chỗ này nói ra lại nghe bốn người càng thêm nghi hoặc bất quá nghi hoặc là nghi hoặc đại vương muốn trở thành thần tiên những lời này bọn họ nhưng là nghe rõ châu diễn càng làm ắ t giữa tinh quang kích động nói đại vương ngài ba ngài là nói ngươi muốn thành tiên đúng là như vậy quân vô thượng kỳ thực cũng không có cảm giác gì bất quá vì lấy phòng ngừa vắng nhất chuẩn bị đem người thừa kế định ra mà thôi bởi vì quân vô thượng cảm thấy chính mình bình định thiên sau đó cũng liền ý nghĩa thất quốc nhất thống nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành ai biết đến lúc đó bảo bối biết sẽ không trực tiếp đem chính mình mang đi cho nên trước phân phó như vậy mới ổn định dù sao mình ngược lại là đi nữ nhân của mình còn ở vương cung bên trong đâu nghe được quân vô thượng nói mình muốn thành tiên châu diễn kích động hoàng hậu hàn phi lại lên tiếng bất quá hàn phi cửa ra chính là khuyên bảo đại vương thành tiên đắc đạo nói đến hư vô phiêu miểu đại vương bốn có thể là bởi quá quá khích di chuyển có chút cả lâm hàn phi không gậy một chữ đã đem một câu nói hết bất quá vẫn là chỉ khuyên bảo đến phân nửa đã bị quân vô thượng ngắt lời nói thành tiên nói đến tuyệt đối là thực sự bởi vì bản vương sư phó đang ở bản vương tận mắt chứng kiến dưới phi thăng thiên giới mà bản vương tu vi bây giờ cũng chỉ thiếu chút nữa quân vô thượng không phải biết rõ làm sao giải thích cũng không nghĩ giải thích trực tiếp biên ra một cái không có chứng cơ sư phụ làm cho bốn cái đại thần khiếp sợ vạn phần đồng thời trong mắt cũng đồng thời toát ra một tia khát vọng t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi ba thành tiên phía sau mang bọn ngươi bốn thần bên trong vẫn là châu diễn càng thêm tích cực bởi vì hắn thờ phụng học thuyết ngay cả có quan thiên đạo châu diễn vẻ mặt tương cao lại có chút tao mày đối với quân vô thượng chắp tay nói đại vương thành tiên một đường phải luyện võ nghe được còn có thành tiên loại chuyện tốt này châu diễn dĩ nhiên đối với bên ngoài hứng thú so với học thuyết lớn hơn nhiều lắm nhưng ngay lúc đó lại nghe quân vô thượng nói hắn trước đây sư phụ liền thành tiên hơn nữa còn là bởi vì võ công đủ cao mà thành tiên đây đối với không thế nào luyện võ châu diễn mà nói tuyệt đối không phải một cái tin tốt nhìn châu diễn khao khát nhãn thần còn có còn lại ba thần ham học hỏi ánh mắt quân vô thượng mỉm cười nói cũng không phải ba ngàn đại đạo điều điều có thể thành tiên có lấy võ nhập đạo thành tiên có lấy vẽ nhập đạo thành tiên có thậm chí lấy uống rượu nhập đạo thành tiên thành tiên chi đạo nhiều không lắm một số cũng không phải nhất pháp bất quá thế nhân có nhiều ngu muội thế tục chưa từng miệt mài theo đuổi mà thôi thì ra là thế thì ra là thế châu diễn nghe xong lập tức trở nên mặt mày rạng rỡ không ngừng từ ngữ hắn thấy quân vô thượng nói còn lại thế nhân không có miệt mài theo đuổi mà chính hắn bất đồng chính mình nhưng là cái làm học vấn người a hơn nữa châu diễn đối với chính hắn biện thành làm học vấn nhưng là mỗi ngày đều đang nghiên cứu đạt được quên ăn quên ngủ tình trạng cho nên chính hắn cho rằng hắn về sau vẫn có cơ hội thành tiên ngoại trừ châu diễn còn lại ba thần biểu hiện ngược lại là tốt hơn nhiều cũng cho phép là bởi vì bọn hắn chẳng bao giờ nghĩ tới cái gì thành tiên không thành tiên A. h a ha, ha. cho dù ngươi châu diễn không thể độc tự tu luyện thành tiên cũng không cần gấp tất lại còn có bản vương đâu bản vương tự tin lấy bản vương khả năng cho dù đi tiên liên giới cũng có thể liều mạng ra nhất phương địa vị cao đến lúc đó tin tưởng trở lại nhân gian tiếp chúng ái khanh lên trời cũng sẽ không quá khó khăn quân vô thượng vẽ một chiếc bánh lớn cái này liền còn lại ba thần ánh mắt đều sáng trong lòng cũng đồng thời kích động đợi sau một lúc lâu cho rất nhiều thời gian làm cho bốn thần huyễn tưởng quân vô thượng mới vừa tiếp tục nói được rồi sự tình các ngươi cũng biết nếu như bản vương lần này xuất hành thật có đột phá liền lúc nào cũng có thể sẽ phá không đi cho nên bản vương t r ư ớ c lập được ta vũ quốc thái tử vị quân vô thượng chính là lời nói lại đem bốn thần tâm thần kéo lại bất quá cũng để cho bốn thần tương đối n g h i hoặc không biết quân vô thượng biết chọn cái nào làm người thừa kế bởi vì bọn họ bốn thần vẫn chưa nghe nói quân vô thượng có cái gì con nối dòng nghe bản vương hôm nay cho các ngươi lập hạ một đạo mật lệnh nếu như bản vương có một ngày phi thăng chưa trở về các người bốn người liền thay bản vương chiêu cáo thiên hạ lập triệu bản cho ta vũ quốc tân nhậm đại vương triệu bản tần thủy hoàng tồn tại ở cũng không còn nối roi dưới tình huống quân vô thượng đương nhiên đã chọn hắn hơn nữa từng ấy năm tới nay triệu bản hết thể đều làm được vô cùng hoàn mỹ nhạ một cái lớn tần t r i ê u dám làm cho triệu bản trong lúc vô tình khiến cho tổn thương nguyên khí nặng nề làm cho quân vô thượng hết sức hài lòng bất quá bây giờ triệu bản vẫn còn ở nằm vùng trong lúc Con vô triệu bản ngoại trừ lý tư âm thầm gật đầu bên ngoài còn lại ba thần đều có chút bất minh sở dĩ bởi vì bọn họ ba cái đều không cùng triệu bản tiếp xúc qua ở tại bọn hắn nghĩ đến còn tưởng rằng quân vô thượng biết lập quân nghị trong đó hữu hiền vương càng là hỏi lên tiếng nói đại vương quân nghị đại tướng quân năng trinh thiện chiến vì sao、Này. nói g ạ h n đến đây hữu hiền vương tự động liền vào miệng bởi vì hắn cũng phát hiện mình vô lý dù sao đại vương muốn lập người nào chỉ là thông báo một chút bọn họ cũng không có để cho bọn họ thảo luận hữu hiền vương vô lý quân vô thượng cũng không để ý quân vô thượng giành mạch từng câu ở hữu hiền vương các loại chờ người hung nô trong mắt t h í còn h không ngừng run dậy quân nghị phù hợp hơn vua của bọn họ giả yêu cầu. Tuy là có thể không giải thích, nhưng thượng hay cho thích nghị thân mạnh hơn、người. Nhưng là hắn quá mức cương nghị, sẽ không thay thông, không thích hợp đại vương vị, mà phản thích hợp công ngừng run quân bọn quân quân bản vương truyền cường, dũng người. cương cũng vương tướng giả giải giải ra vua yêu cầu. Tuy vua dậy quá vị, vị. võ của cao có cười, mức c đổi đại đại là là là là mà mỉm đồ đệ, sẽ triệu b ả n hắn nhiều năm qua nằm vùng tần quốc làm đại vương ở âm mưu quỷ kế cũng tốt quang chính vương nói cũng được các phương diện đều đã tới một cái thập phần cao độ để cho làm vũ quốc đại vương nhất định có thể kế bản vương sau đó đem vũ quốc càng thêm làm vinh dự quân vô thượng căn bản liền đã chọn còn đưa cho bốn thần giải thích dưới loại tình huống này bốn thần vẫn chưa nói cái gì nữa mà là đồng thời lĩnh mệnh nói cận tuân đại vương phân phó lui bốn người quân vô thượng trở lại vũ quốc hậu cung bên trong lúc này quân vô thượng rất nhiều vương phi nhóm cũng không nghỉ ngơi nhất tề ngồi trên nhã phu nhân trong điện chờ đợi quân vô thượng trở về dù sao quân vô thượng ngày mai liền phải xuất trình chúng nữ dĩ nhiên muốn nắm chặt cái này thời gian có hạn hảo hảo bồi bồi quân vô thượng đối với chúng nữ tâm tư quân vô thượng đương nhiên biết rõ quân vô thượng cũng vui vẻ cùng chúng nữ nhiều hơn tụ một cái dù sao lần này phân biệt cũng không biết lúc nào mới có thể gặp được bảo bối của mình một cái không phải cẩn thận đem nếu như chính mình trực tiếp lấy được bầu trời vậy cũng không biết lúc nào mới có thể xuống nghĩ đến đây quân vô thượng lập tức phân phó thị nữ gọi tới rượu và thức ăn cùng chúng nữ tới một hồi cáo biệt thực rượu càng là ở trong yến hội đem chính mình lúc trước cùng lý tư bốn thần theo như lời nói lại lặp lại đối với chúng nữ nói một lần làm cho chúng nữ biết sau này dựa vào là triệu bàn cũng để cho chúng nữ đối với mình đi có chuẩn bị tâm lý nghe được quân vô thượng muốn thành tiên ỗ đình vương cùng lý yên yên tại chỗ lại khóc dù sao quân vô thượng nói rất rõ các nàng cũng nghe được rất rõ ràng quân vô thượng nói đi về sau cũng không biết lúc nào sẽ đã trở về mà còn lại chúng nữ tuy là càng kiên cường nhưng quân vô thượng cũng nhìn ra các nàng là ở cố giả bộ khuôn mặt tươi cười đặc biệt nhã phu nhân đang nghe quân vô thượng chuẩn bị truyền ngôi cho triệu bản sau đó cũng minh bạch quân vô thượng là muốn đến nếu như mình không ở nhã phu nhân cũng có thể có việc phân p h ó triệu bản làm cho triệu bản có thể một tia cũng không chậm trễ chúng nữ được rồi đừng khóc quân vô thượng một tay một cái ôm ô đình phương cùng lý yên yên mà hai nữ đang bị quân vô thượng ôm phía sau ghé vào quân vô thượng trên vai khóc càng thêm thương tâm bản vương ngày mai liền phải xuất trinh các ngươi như vậy khóc nhưng là sẽ cho bản vương mang đến không do a quân vô thượng tuy là nói thế đang nói đùa thế nhưng vô cùng có hiệu quả ngăn trở hai nữ khóc n ỉ non chỉ là ô đình phương có chút không cam lòng thầm nghĩ đại vương lần xuất trinh này có thể hay không không đi ô đình phương mặc dù là chúng nữ bên trong thích nhất cường giả thế nhưng nếu như đại giới là rất lâu không thấy được quân vô thượng thậm chí là cả đời không thấy được quân vô thượng ô đình phương khả năng liền tình nguyện không đủ tháo vấp giả phương nhi đại vương xuất trinh chính là chính sự không thể nói vậy nhã phu nhân ở quân vô thượng không có lên tiếng trước đã quát bảo ngưng lại ô đ ì n h phương bởi vì nàng thường xuyên nghe quân vô thượng nói lên muốn nhất thống thiên hạ cũng biết đây là quân vô thượng trí nguyện cũng không hy vọng vì tư tình nhi nữ mà chỉ hoãn quân vô thượng ai khe khe thở dài thấy chúng nữ nặng nề bi thương biểu tình quân vô thượng cũng không biết nên nói cái gì hậu cung hậu điện bên trong nhất thời một hồi vắng vẻ chương bốn trăm bốn mươi b ố ngồi trên mã xe bên trong lần này trong mã xa chỉ có quân vô thượng một người làm cho quân vô thượng không tự chủ được nhớ tới tối hôm qua sau nửa đêm trải qua chính mình không ngừng thoải mái mới dừng háo hức c h ú n nữ ở quân vô thượng xuất binh cũng trong lúc đó đủ ngụy hai nước cũng tập kết s á vạn đại quân với võ đủ ngụy tam quốc biên cảnh giao tiếp chỗ chuẩn bị liền nơi này chỗ cùng quân vô thượng tới trước một trận đại chiến dù sao ở hai nước xem ra nhiều người sức mạnh lớn chính mình hai nước cộng lại so với đối phương nhiều hơn ước chừng hai mươi binh lực chiến thắng này coi cực đại thậm chí còn nếu như quân vô thượng không tới đây mà là lấy đừng con đường đánh chiếm bọn họ loại tình huống này làm sao bây giờ bọn họ cũng là muốn được rồi trải qua đủ ngụy liên quân thống suất không ngừng sau khi thương nghị bọn họ đã quyết định nếu như quân vô thượng không dám tới này hoặc là đánh chiếm nó chỗ bọn họ liền cũng sẽ phản công vũ quốc bản thổ làm cho quân vô thượng thỏa hiệp lần này đủ ngụy hai nước đều là dưới tiền vô lớn khi nhìn rõ sở hiến quốc cùng hàn quốc hạ tràng phía sau hai nước đều ý thức được nếu như không thể ngăn lại vũ quốc tiến công cái kia quốc gia nói không chừng cũng phải diệt vong cho nên liên quân sáu trăm ngàn kỳ thực cũng còn chỉ là quân tiên phong còn có nhiều hơn đại quân bộ đội ở phía sau không ngừng điều khiển đi về phía trước tập kết lần này tề ngụy liên quân thống xuất chính là một người t â quốc đã sáu mươi tuổi điền đan cũng chỉ có hắn mới có thể có lớn như vậy đức vọng chỉ huy hai quốc sĩ binh đương nhiên đây cũng là ở long dương quân vẫn chưa đến tiền tuyến chỉ là phái thân tín đến đây dưới tình huống dù sao quân vô thượng ở không lâu đã phát sinh mật thư cho long dương quân để cho đ ư ờ n g tiến lên tuyến bởi vì quân vô thượng là chuẩn bị lấy mấy trận đại chiến thảm liệt tới làm cho thừa ra các quốc gia kinh hãi điền đan cái này nhân loại có thể là phi thường không bình thường trong lịch sử điền đan ở thời kỳ này đã vào triệu làm tương tương bất qua cái không gian này có quân vô thượng ở hết thể đều thay đổi điền đan người này quân sự mới có thể cực cao nam đó ở tề quốc bị yến quốc kém chút diệt quốc chi tế chính là người này lấy các loại ở lúc đó thoạt nhìn không thể tưởng tượng nổi chiến pháp đại phá yến quân càng là thu phục tề quốc hơn bảy mươi thành đem thế cục hoàn toàn ổn định miễn trừ lúc đó tề quốc nguy hiểm hơn nữa điền đan cũng là người thứ nhất dùng ra hỏa n ư u trận pháp lấy hỏa n ư u tác chiến chiến quốc tướng lĩnh đủ võ ngụy đất biên giới liên quân đại doanh x o á y t r ư ớ n g bên c h o u n g điền đan đang ngồi với trên chủ vị từ hắn đi xuống tả hữu hai hàng đều ngồi đợi hai nước sở phái ra đại tướng mấy trăm lúc này bọn họ đang thương nghị chiến đấu phương pháp chỉ thấy có một thoạt nhìn là ngụy quốc tướng lĩnh đang ở thẳng thắn nói nói năm gần đây quân vô thượng lực lượng mới xuất hiện lấy lúc đó vương thúc thân phận ngồi lên triệu vương vị hồi phục lại liền triệu cùng hung nô cùng xưng là võ hào vũ vương sau đó càng là diệt tiến quốc bại tân quốc thu hàn quốc lũ chiến lũ thắng uy phong lấm l ấ m lần này đại chiến nghe nói cũng là vũ vương tự mình mang binh đến đây thấy mọi người đều ở đây tỉ mỉ nghe chính mình giảng thuật ngụy quốc tướng lĩnh bỗng nhiên đối với đ i ể n đan ôm quyền nói đại tướng quân m ặ t tướng cho rằng chúng ta hẳn là thủ vững tự thân mà đợi võ quân lương cỏ hao hết tự hành thối lui thủ vững không biết tướng quân cho rằng làm như thế nào cái thủ vững pháp đâu đ i ể n đan mặt ngoài vô cùng có hứng thú hiếu kỳ hỏi ngụy quân trở về ngụy cảnh tề quân trở về đủ tử thủ thành trì thế sống chết không lùi tên này ngụy binh tướng lĩnh nói thật giống như có điểm đạo lý dù sao ngụy quốc đại quân khẳng định đối với ngụy quốc quen thuộc nhiều mà tề quốc đại quân cũng đối với tề quốc quen thuộc nhiều mỗi bên từ trở lại chỗ mình quen thuộc có thể nói chiếm giữ địa lợi gắt gao bảo vệ thành trì cùng đối phương đánh tiêu hao chiến cái này không thể nghi ngờ đích thật là một loại chiến pháp nhưng là ở nơi này ngụy quốc tướng quân trong miệng điền đan kỳ thực đã ý thức được ngụy quốc những cái này các tướng lĩnh dường như đối với một cái tề quốc đại tướng quân chỉ huy bọn họ trong lòng có chút khó chịu bất quá bởi vì mệnh lệnh là hai nước đại vương thương số lượng phía sau quyết định cho nên ngụy quốc tướng lĩnh mới nói ra một con như vậy kỳ thực nói trắng ra là còn chưa phải là hy vọng có thể tự chủ dù sao lương quân mỗi người trở về thành thủ vững kỳ thực nói theo một ý nghĩa nào đó không coi là liên quân cũng không cần điển đan chỉ huy điển đan bất động thanh sắc cũng không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý thậm chí đối với nơi này đem chủ ý cũng không cho với đánh giá chỉ là trầm mặc điền đan hy vọng vô cùng cao cho dù ngụy quốc tướng lĩnh loại này thuộc về ngoại quốc tướng lĩnh đều muốn tìm đầy đủ lý do mà không dám nói thẳng khó chịu có xét t h ế này điền đan ở tề quốc càng là cây trụ hình nhân vật không có tướng lĩnh không tôn kính điền đan nghe được ngụy quốc tướng linh ý tứ đương nhiên cũng có tể quốc tướng lĩnh đã hiểu chỉ thấy từ bên phải hàng ngũ bên trong đứng ra một tề tướng ôn quyền nghiêm túc nói đại tướng quân thủ vững lấy hao tổn tuyệt đối không thể vì sao không thể điền đan còn chưa lên tiếng lúc trước tên kia ngụy quốc tướng quân ngược lại là nhảy ra ngoài lớn tiếng hỏi bất quá tề tướng căn bản không nể mặt hắn không lọt vào mắt cho hắn chỉ là nhãn nhìn c h ầ m c h ầ m điền đan ngụy quốc tên kia tướng lĩnh thấy vậy đang muốn phát hỏa bởi vì hắn cảm thấy tề tướng coi thường chính mình nhưng lúc này điền đan lên tiếng ngôn ngữ ngắn gọn mà nói thẳng nói điền đan một câu nói tề tướng mới cung kính nói đại tướng quân minh giám ta tể ngụy hai nước từ hai nước đại vương thương định hợp thành liên quân ý nghĩa chính là muốn chống đỡ vũ quốc vù quốc môn bên ngoài mà vị tướng quân này nói thủ vững cài gì đều muốn chúng ta liên quân làm thế nào này đây này sách thật không phải thượng sách cũng hoàn toàn buông tha tiến công đem tiến công giao cho trong tay đối phương thật là bất trí cũng d ừ n g một chút tề tướng không để ý ngụy quốc tướng quân ánh mắt giết người tiếp tục nói có nữa vũ quốc tuy là lợi hại nhưng bởi vì nói k h o á nhiều chiến lược rốt cuộc có bao nhiêu nếu như không thử đánh mấy trận chiến chỉ dựa vào suy đoán mà đức cũng quá mức vo đoán kỳ quai âm thanh lần nữa từ ngụy quốc tướng lĩnh trong miệng phát sinh quai âm nói hai anh đừng nói đánh lên mấy trận chiến sợ rằng đánh lên như vậy đánh một trận kết quả là biết vô cùng không ổn ngụy quốc tên này tướng lĩnh mặc dù nói hoàn toàn chính xác dẫn theo một tia đừng tâm tư nhưng quân vô thượng thật lợi hại hắn vẫn là biết đặc biệt quân vô thượng năm đó lại đem một ít thú binh xếp vào ngụy quốc chức vị trải qua nhiều năm như vậy kinh doanh quân vô thượng vô địch thiên hạ quan niệm kỳ thực đã tại ngụy quốc đại bộ phận trong quân dựng thẳng lên chỉ bất quá đám bọn hắn tạm thời còn chưa ý thức được mà thôi ngụy quốc tướng lĩnh thứ lời này đương nhiên làm cho tề quốc tướng lĩnh vô cùng k i n h thường cho nên nói thế mới tẫn lại từ bên phải đứng ra một vị tề quốc tướng lĩnh này người nói chuyện càng không k h á c h khí nói thẳng hay anh người làm tướng làm không sợ hãi há hã có thể quá ư sợ hãi bất chiến tử yếu chương bốn trăm bốn mươi lăm phòng thủ mà không chiến tề quốc vị tướng quân này rõ ràng liền là đang nói mình nhát gan sợ chết bị vũ quốc sợ vỡ mật ngụy quốc tướng lĩnh sao nghe không rõ nhất thời vô an nói ngươi năm theo hắn đứng lên ngụy quốc trận doanh rất nhiều tướng lĩnh cũng đồng thời đứng lên tay vịn chuôi kiếm đối với hắn trợn mắt nhìn mà tề quốc cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém cũng đứng ra mọi người mã cùng tề quốc rằng co đủ rồi điền đan lúc này đau đầu dị thường hắn hoàn toàn không nghĩ tới còn chưa khai chiến vũ quốc ảnh nhi cũng không thấy được cạnh mình nhưng thật giống như muốn bắt đầu nội đấu lấy điền đan hy vọng dưới áp chế cục diện như vậy vẫn tính là dư g i ả cho nên tuy là hai phe đều không cam lòng nhưng vẫn là một lần nữa đứng vào hàng ngũ võ quân liền tới nếu như quân ta bất chiến đã lui thiên hạ kia đem sẽ như thế nào đối đ ạ i quân ta nay đây bản tướng quyết định ngồi võ quân ban đầu đến đặt chân vì ổn cơ hội dù kỳ xuất chiến thứ nhất thực sự hiểu rõ kỳ quân hư thực thứ hai làm cho các quốc gia nhìn Ta thể ngụy thực lực của ngụy liên quân. lực đại i nói, ề n đan n một đem câu h c chết. dạo định n ó tướng r ra ắ n điền đan vẫn là càng buồn n g g là, là chiếu cố quốc ờ i thiên cũng ràng rất rõ h ư buồn quân ố giống quốc c cùng khích người. Nói như lòng người, thế nhưng ngựa bên trong liền nói đều không nói ngụy quốc tướng lĩnh nghị. Dạ. Đại tướng Đại thật thế vô lệ đều đề u q Dạ. anh minh tề tướng vui vẻ ra mặt mà ngụy tướng tuy là mười phần không cam l ò n g nhưng vẫn là đồng thời cùng têu lên phụ họa lại nói quân vô thượng một bên bốn mươi vạn đại quân kinh quá một tháng lộ trình rốt cục chạy tới vũ quốc biên thành chạy tới cái này võ đủ ngụy tam quốc chỗ giao giới vũ quốc cái này địa giới biên thành cũng không hiểm yếu thành phòng cũng vô cùng thư giãn so với trường thành nhất phương đơn giản là cách biệt một trời dù sao triệu ngụy đủ tam quốc cực kỳ ít phát sinh t r i n h chiến hơn nữa coi như phát sinh chiến tranh cũng là một mình đối với một quốc gia không có khả năng tại loại này tam quốc chỗ giao hội khai chiến cho nên vũ quốc phần lớn thành phòng lực lượng đều tập trung ở h i ế n quốc cùng tần quốc một bên Quân vô thượng đến, vũ ô thượng đến, mời v quốc biên thành quan viên có thể nói thể mừng đương ế n n chạy ớ tới nước c chen chúc được cái con mắt, Mà tiếp. biết tăng đạt Phải những hai không binh kinh nên rằng, này nay, ngụy ngừng bên này, đã đạt được cái này số kinh khủng. n qua quốc đủ, đã số vũ i à là y biên quân chính vạn n chỉ có ư ờ i có thể nhiên ó i o toàn à là n tư tứ. Vũ quốc b thành quan viên đương nhiên đang ư ơ n nhiên g đ không ngừng báo lên đồng thời cũng kinh hồn t ă n g đảm bọn họ ngược lại không phải là sợ mà không dám chiến mà là sợ biên thành có thất khó có thể bàn giao hiện tại được rồi quân vô thượng cuối cùng cũng đến, đến rồi ở những quan viên này trong lòng đại vương là chiến vô bất thắng không có nghỉ ngơi quân vô thượng đang ở thân lực thân vi an bài phòng ngữ lúc thám tử liền hồi báo t ề ngụy liên quân mười vạn đang hướng biên thành đánh tới không để ý chút nào quân vô thượng chỉ là mệnh đóng chặt cửa thành không ra tiếp tục an bài các loại công việc vũ quốc biên thành phía dưới lúc này liên quân đã mười vạn tới gần một g ã t ề quốc đem quân phục đồ trang sức tướng lĩnh đang ở dưới thành têu gạo trong thành tướng được nghe ta là tề quốc đại tướng đủ may mắn trong thành tướng địch mau mau đi ra nhận lấy cái chết bằng không phá thành n à y làm cho ngươi toàn bộ chết không toàn thây đủ may mắn đỉnh khôi mang giáp trong tay một bả lang nha đ ồ n g ở liệt dương hạ phát ra sáng quắc bức người quan mang hùng tráng thân thể n ạ o nghệ đứng ở thành trì trong vòng trăm bước nhìn thành lâu không được hô uống mười vạn liên quân càng là ở ngoài thành chuyển quy tắc sắp hàng thành trận thoạt nhìn thanh thế không kém quy mô cực đại đủ may mắn xung trận ngựa lên t r ư ớ c ở trước cửa thành một mình chửi bậy trong lúc nhất thời ngạo mạn không gì sánh được khí thế b ấ t người biên thành bên trong thành quân v u a thượng lúc này đã ngồi ở thành này lớn nhất phủ đệ bên trong trên chủ vị lẳng lặng nghỉ ngơi dường như hoàn toàn không có nghe được đầu dưới cung kính quỷ dưới đất thám tử hồi báo bất quá hô duyên giã tính khí táo bạo nhất nghe được tề tướng dám cản rỡ như vậy ra khỏi hàng quỵ mà nói đại vương hô duyên giã xin đánh theo hô duyên giã mở miệng đại đường bên trong những tướng quân khác cũng đồng thời quỵ mà nói đại vương mặt tướng xin đánh cười n h ạ t quân vô thượng tay trái khẽ nâng nói đứng dậy a tiếp lấy quân vô thượng biểu hiện trên mặt cửa biến từ cười truyền túc nghiêm mặt nói truyền bản vương lệnh khiến khẩn thủ cửa thành tự ý xuất c h i ế n l í n giả chém đại vương cái này năm trung tướng khó hiểu vừa định vấn k ỳ nguyên do có thể quân vô thượng lúc này lại nghiêm nghị nói các ngươi muốn kháng m ệ n h liết nhau cho dù là hô duyên giã cũng sợ quân vô thượng tức giận đồng nói bọn thần không dám nếu không dám vậy lui truyền lệnh đi thôi quân vô thượng nói xong nói thế phía sau liền không lên tiếng nữa mà chúng tướng cũng chỉ đành rời khỏi đại đường mỗi người đi vào truyền lệnh thuộc h ạ muốn nói hiếu chiến quân vô thượng vì sao bất chiến đó là bởi vì quân vô thượng đang chờ đợi tin tức dù sao mình bây giờ còn hoàn toàn không rõ ràng ngụy đủ liên quân bộ thự cũng không rõ ràng bọn họ có cái gì kế hoạch tuy là võ quân d u n g m á n h nhưng tùy tiện xuất chiến rất dễ dàng chịu đến tổn thất không cần thiết c ử a thanh phía dưới lúc này đủ may mắn còn đang không ngừng chửi rủa càng là ngôn ngữ thăng cấp đã mắng quân vô thượng trên đầu chỉ thấy đủ may mắn thuốc ngựa mà đi ở nơi này cửa thành lầu dưới lập đi lập lại trong miệng quát to vũ quốc mọi d ợ các ngươi không phải tuyên chiến quốc gia của ta sao bây giờ làm bực nào lại phòng thủ mà không chiến làm cái kia rụt đầu ô quy khó đạo võ vương quân vô thượng danh khí tất cả đều là dựa vào vũ quốc tự biên tự diễn sao không ngừng chửi rủa không ngừng thăng cấp có thể trên cổng thành vẫn là không có bất cứ động tinh gì làm cho đủ may mắn vô cùng cam t ư c chính mình tuy là dẫn theo mười vạn đại quân nghe không ít nhưng công thành khí r i i giống nhau không có hơn nữa chủ xoáy điển đàn cũng không nói muốn công thành nay đây vũ quốc không ra đủ may mắn không có một điểm biện pháp nào sốt u ruột phía dưới đủ may mắn quay đầu hướng sĩ binh hạ lệnh các ngươi tất cả đều cho bản tướng mắng cho bản tướng mắng chúng binh sĩ tuân lệnh phía sau một đám người cũng căng r ộ n g bắt đầu chửi rủa xem ra hôm nay không phải đánh vũ quốc tướng linh ra khỏi thành bọn họ sẽ không ly khai đáng tiếc quân vô thượng trị quân quá nghiêm khắc cách tuy là chửi rủa nói như vậy không ngừng truyền lọt vào trong t hai nhưng tức giận trí cực võ quân vẫn là không có một người có can đảm cãi quân lệnh hành động thiếu suy nghĩ lúc phi như trôi đảo mắt đã mặt trời chiều ngã về tây hầu bốc khói đủ may mắn đại quân lúc này rốt cục thu binh phản hồi liên quân doanh địa năm đủ ngụy liên quân đại doanh bên trong làm một ngày đem chính mình đại quân khiến cho sức cùng lực kiệt đủ may mắn đang ở hướng điền đan bầm báo đại tướng quân mặt tướng hôm nay buổi chiều không ngừng khiêu khích nhưng là võ quân tựa như rụt đầu ô quy đóng cửa không ra ừ m trên chủ vị điền đan phủ vỗ c h á n dưới thanh tu gật đầu than thở xem ra quân vô thượng cũng giống như theo như đồn đãi một dạng là một vô trí thất phu hắn cũng hiểu được đặt chân vì ổn không thể chiến nói đến tề quân tướng lĩnh tuy là hôm nay không có đánh tới chiến nhưng người người mặt mang vẻ đắc y đều cảm thấy mấy ngày trước đây ngụy quân tướng lĩnh thực sự là quá mức can đảm nhỏ như chuột nhìn một cái hôm nay Võ quân liên c h i Đại ế n cũng không dám ra. t ư ớ n g quân, cái kia ngày mai. Đủ may mắn ngày hôm nay mắng một ngày, cái kia mai, may hôm một đủ b ó n g người đều không đụng đều t ớ i m ộ t cái, c ũ n g chính là m ộ t ơ i a q u â n chiến ô n cũng g k ô n còn lập đến, cho nên g cho lập đ thấy n Đàn không thèm nói, nhắc, lại, liền thèm trực t lại, i p mở m i ệ g hỏi. tướng toàn bộ đi cấp lương điền đan nghiêm mặt nói ngày mai vẫn là khổ cực đủ may mắn tướng quân tiếp tục tại vũ quốc dưới thành tiêu gạo cần phải đánh võ quân ra ngoài đánh một trận dạ đủ may mắn kỳ thực còn thật cao hứng hắn thấy vũ quốc bất chiến chính là đánh không lại chính mình cho nên đủ may mắn cũng muốn tiếp tục công kích đem vũ quốc đại quân dẫn ra thấy đủ may mắn có chút hưng phấn điền đan vẫn là nhắc nhở một câu nhớ kỹ dẫn vũ quốc đại quân phía sau vừa đánh vừa lui mặt khác hỏa tốc phái người thông báo bản tướng là đại tướng quân điền đan chiến pháp kỳ thực rất lão luyện hắn chính là cảm thấy vũ quốc y di thành cùng mình mà chiến chính mình quá bị thua thiệt dù sao ai cũng biết đánh công thành chiến tổn thất nhân mã đem sẽ đạt tới một con số kinh khủng mà phan chi thủ thành nhất phương liền rất là được k ích lợi điền đan nghĩ là trước đem võ quân dẫn ra ở trên bình nguyên cùng võ quân đánh một trận thử xem võ quân rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại tốt lần lượt áp dụng hành động tiếp theo kế tiếp đệ một ngày đi qua ngày thứ hai quá khứ đệ tam ngày trôi qua mỗi ngày điền đan sở phái ra đại tướng đều đến vũ quốc bên dưới biên thành không ngừng tiêu gạo có thể quân vô thượng một tia động tĩnh cũng không có cũng chỉ là co đầu rút cổ không ra khiến cho mỗi ngày kêu to được khô miệng khô lưới tề tướng rất là tức giận mà ngụy tướng lại mắt lệnh chế dê ức võ quân trong biên thành lúc này quân vô thượng rốt cuộc đã tới tình báo tin tức là long dương quân chuyển tới bởi long dương quân cũng không có tự mình đến tiền tuyến cho nên tin tức của hắn là thân tín cho hắn chuyển đi mà ở hắn nhận được tin tức phía sau hắn lại muốn một lần nữa viết thơ đưa cho quân vô thượng cho nên ở trên thời gian cũng liền dài một chút long dương quân cho quân vô thượng giấy viết thư viết vô cùng tặng kẽ tỉ như chúng tướng tính danh tỉ như chúng tướng võ nghệ tỉ như chúng tướng đại khái tính cách bốn cuối cùng càng là viết lên tể tướng cùng ngụy tướng mâu thuẫn chậm rãi buông giấy viết thư thấy chúng tướng đều nhìn t r ọ n g t r ọ c cùng với chính mình quân vô thượng cười nhạt bình thản nói tiếp tục đóng chặt cửa thành mà đợi thời cơ đánh một trận xuống chúng tướng nghe được vẫn không thể xuất chiến đều có chút khó chịu thư sướng giọng điệu thấy tình huống như vậy quân vô thượng tiếp tục nói mặc dù không có thể đại chiến nhưng bản vương cần vài tên năng t r i n h thiện chiến tướng quân đi vòng qua liên quân phía sau thiêu hủy bọn họ vận chuyển về liên quân chi lương không biết vị tướng quân nào nguyện đi ạ nghe được quân vô thượng cái này phía sau một câu chúng tướng rõ ràng biết mình bị chơi xỏ bất quá ở quân vô thượng trước mặt bọn họ cũng không dám làm cản đồng thời đứng lên đồng nói mặt tướng nguyện đi ha ha ha ha t ố t nếu tất cả mọi người nguyện ý đi vậy các ngươi liền cùng đi chứ nhớ kỹ không muốn cùng liên quân chính diện giao p h ò n g thiếu dẫn nhân mã các ngươi nhiệm vụ chỉ có một chính là đốt lương dạ chúng tướng lĩnh mệnh nhất t ể rời khỏi lần này quân vô thượng mang chiến tướng ước chừng mấy trăm danh để cho bọn họ toàn thể đi ra ngoài đốt lương có thể nói là đại tài tiểu dụng bất quá làm như vậy thứ nhất là càng thêm hồn thỏa có thể bảo đảm nhiệm vụ vạn vô nhất thất thứ hai là lưu bọn họ ở trong thành cũng không có chuyện làm quân vô thượng đã liệu định nếu muốn đại chiến chí ít còn cần một tháng thời gian đợi mà đoạn thời gian này quân vô thượng là không tính đánh một trận dù sao liên quân cũng không dám công thành mình cũng tạm thời cần phải đợi mấy trăm danh võ quân chiến tướng phải đồng thời đi thiêu lương mà đại vương lại phân phó thiếu dẫn nhân mã cho nên bọn họ một người kêu vài cái thân tín hợp thành một chi tạm thời khủng bố quân đội phía sau liền không có lại triệu tập sĩ binh mà đại đội cũng chia thành hai tốt từ hô duyên giã dẫn dắt một lớp hướng ngụy quốc biên cảnh đến tam giác giải đất mặt khác một lớp từ nguyên triệu quốc danh tướng nhạc thừa làm chủ hướng tể quốc biên cảnh đến tam giác giải đất hai làn sóng chia làm hai đường muốn gắng đạt tới đem hai bên cấp quyền l i ê n quân lương thảo đều thiêu hủy không cho liên quân tái được một hạt gạo hạt hai nhóm người ít nhất chức quan cũng là thân m i n h có thể nói xa xỉ đến rồi cực hạn đội hình là hắn nhóm mặc khôi giáp cầm vũ khí có thể nói tại thiên hạ gian đều rất khó tìm trước tiên là nói về hô duyên g i ã một lớp lúc đầu đẻ hô duyên giã ý tưởng căn bản cũng không cần mai phục mọi người ngược lại đều có khoái mã hơn nữa võ nghệ cao cường liền dứt khoát giống như mã tặc giống nhau ở cái kia giải đất trung tâm rời rạc gặp người giết người thấy đồ đạc c ấ p đồ có thể ý nghĩ này đạt được đại bộ phận quan tướng phủ quyết phải biết rằng quân vô thượng là để cho bọn họ tới đốt lương theo hô duyên giã cái này cách giải quyết lương thảo đội áp vận ngũ còn không phát hiện nói không chừng cũng đã bị điển đan phái đại quân tới tiêu trừ cuối cùng hô duyên giã trải qua nhiều năm như vậy nghỉ ngơi lấy sức vẫn tính là chịu nghe lấy một ít ý kiến không có khư khư cố chấp. bằng lòng trước mai phục có thể mai phục là mai phục vấn đề lại nữa rồi ở cái này tương đối bao la bình nguyên nếu muốn mai phục địa điểm cũng không dễ tìm a hoàn hảo võ thuật không phụ hữu tâm nhân trải qua không ngừng tìm hãy để cho hô duyên giã một đám tìm được một cái đối lập nhau chật hẹp đường tuy là chật hẹp đường thoạt nhìn không sai nhưng không có sớn đất không có cao vách tường có đường bằng không có đường bất quá điểm ấy vẫn là không làm khó được hô duyên giã đám người bọn họ sau khi thương lượng quyết định ngược lại mọi người đều là kỵ mã đến lúc đó trực tiếp từ hai bên sùng phong liều chết là được cũng không nhất định nhất định phải làm lăn cây gì gì đó địa điểm tuyển định lại phái ra thám tử sau đó hô duyên giã một đám cũng liền l ặ n g lặng mà đợi lên nhưng này sao một chút lại hai ngày nữa của mọi người đem đều sốt ruột lúc rốt cục có một gã thám tử báo lại nói là phát hiện ngụy quân lương xe tới hô duyên giã ngược lại là hưng phấn không gì sánh được thật có chút tướng lĩnh càng bình tĩnh hơn vội vàng hướng thám tử hỏi bọn họ lại có bao nhiêu người đại khái chừng năm ngàn bộ binh kỵ binh cũng bất quá trăm kỵ tốt thật tốt quá chúng tướng đều cực kỳ hài lòng tuy là bọn họ nhân số bất quá một nghìn động lòng người người kỵ mã toàn bộ là kỵ binh không nói còn đều là một đám võ công cao cường h ạ n g người chỉ cần binh bất quá mấy vạn bọn họ liền dám động thủ làm cho các huynh đệ chuẩn bị xong hô duyên giã vừa nói chuyện cũng vừa đem rất nhiều quả đấm lớn tảng đá bỏ vào một cái túi lớn bên trong c ó những g lưng. trên n tướng quân khác cũng bắt trước đem đã sớm chuẩn bị s o n g tảng đá trang bị sau đó một đám người thận trọng nắm đã sớm dùng v à i c h ù m lên chân tọa kỵ hướng chật hẹp nói đường đi tới một lát sau bọn họ quả nhiên nhìn thấy một chi hạo hạo đáng đáng nhân mã quang lương thảo thì có đến không xe cộng thêm những cái này r a s u ố t rượu ngon chỉ nhìn được mọi người hưng phấn không gì sánh được dù sao thiêu hủy càng nhiều đồ vật cũng bao trước cùng với chính mình đám người công lao càng lớn mọi người chuẩn bị hoàn tất phía sau chỉ chờ hô duyên giã ra lệnh một tiếng hô duyên giã đánh chiến cũng không ít cũng minh bạch phải đợi thời cơ cho nên vẫn chưa sốt ruột tuy là như vậy nhưng chúng quân sĩ vẫn là chuẩn bị sẵn sàng tùy thời chuẩn bị phóng người lên ngựa đột nhiên tuân r a tám chương bốn trăm bốn mươi bảy tình thế thăng cấp làng lạng đợi nhất nặng nề bất quá thời gian chậm rãi qua đi tần binh rốt cục qua phân nửa giết hô duyên giã bỗng nhiên quắt to một tiếng sau đó phóng người lên ngựa tay trái không ngừng sao ra phía sau lưng đại trong túi tảng đá hướng tần binh trích đi qua mà còn lại võ quân binh lĩnh cũng đồng thời xuất thủ người người lên ngựa phía sau đều không gấp bắn v ọ n mà là cầm tảng đá mạnh mẽ nhưng phải biết rằng trong đám người này vũ lực cũng không kém lấy lực tay của bọn họ nhưng cục đá lấy kích địch so với cồn thạch d ỗ l ỉ n h s ơ tồn rơi mục cung tiễn t ề phi uy lực đều phải lớn hơn rất nhiều trong n g a y mắt cục đá tiếng xe gió sảng tạp bi ai tiếng kêu thảm thiết chấn động cả cái sân cốc toàn quân xung phong liều chết dê ta năm mắt thấy các tướng sĩ tảng đá nhưng được không sai biệt lắm hô duyên dã hét lớn một tiếng xung trận ngựa lên trước cưới trâu mà ra mà cũng trong lúc đó thấy hô duyên dã tuân ra võ quân cũng đồng thời tuân ra nhất tể thẳng hướng ngụy binh ngụy binh thấy đột nhiên từ trái phải hai bên tuân ra tặc binh vốn định muốn tổ chức chống lại có thể khi nhìn thấy hô duyên dã giống như ăn cháo một b ữ a đánh bể nhiều người đầu phía sau ngụy các binh lính liền lập tức bắt đầu bỏ xe chạy trốn không có biện pháp phải biết rằng có thể điều tới đặt vận lương thảo đều không phải là cái gì d ũ n g manh hạng người cho nên cũng không khả năng đi liều mạng chiến đấu từ lúc vang đến kết thúc bất quá hai mươi phút lưu lại đầy đất ngụy binh thi thể ngụy quân chạy trốn bốn đi võ quân lấy linh thương vong đại giới thu hoạch được hơn mười xe quân lương đốt theo hô duyên giã ra lệnh một tiếng ngất trời hỏa quang cùng yên vụ thông suốt nhấc lên cũng ý nghĩa ngụy quân t i ễ n lương bộ đội đại bại hô duyên giã bên này thành công không lâu sau võ quân một người đại đội cũng không còn phí khí lực quá lớn thành công tiêu hủy t ề quân sở áp tải lương thảo sáu võ đủ ngụy biên cảnh giao thoa cửa liên quân doanh địa một cái vết thương đầy người tề quân phục sức quan tướng đang hướng về liên quân xoáy trướng phóng đi bẩm tướng quân quân ta áp tải lương thảo mới vừa bị võ quân cướp bóc năm mới vừa vào đại môn thấy điền đan quan tướng cũng đã dưới sự kích động quỵ lệ rơi đẩy mặt đối với điền đan bẩm báo sắc mặt vận ra đông nhiên biết nhà mình quân lương bị cướp điền đan mặc dù có chút giật mình nhưng còn quay dày hắn không được một tất vông dù sao trong doanh địa quân lương còn rất nhiều cũng không phải gắng phải các loại chờ quân lương đưa đến mới có ăn uống ngụy quốc những tướng quân kia lúc này càng là có chút nhìn có chút hạ h ề bởi vì tề ngụy hai nước tuy là kết minh nhưng vẫn là có phe phái tri phân hiện tại thấy tề quốc làm việc như thế trang lợi đương nhiên cũng hiện ra bọn họ làm việc đắc lực bất quá không đợi ngụy tướng mở miệng trâm trọc bên ngoài doanh trại lại chuyển tới bẩm báo tiếng nói khởi bẩm tướng quân ngụy quốc lương thảo quan báo lại ngụy quốc sở áp tải lương thảo mới vừa cũng bị võ quân đốt hủy cái gì lương thảo lại bị thiêu hủy hôn trướng thung cơm điền đan một tiếng nộ xích cũng không trách hắn phản ứng như thế một bên bị cướp còn không có gì có thể hai bên đều bị cướp tình huống này có thể sẽ không tốt phải biết rằng cho dù liên quân còn có lương nhưng là sáu trăm ngàn mở miệng chờ đấy ăn không có đến tiếp sau quân lương chống đỡ cũng gánh không được nhà lương thảo một khi bị đốt muốn tập hợp và ậ tới là cần thời gian mà không phải nói chồng chất tại kia bên trong người n g h ĩ vận liền v ậ n có thể điền đan quên mất tề quân cùng ngụy quân cũng không phải là như vậy đồng lòng đặc biệt ngụy quốc tướng lĩnh nhìn thấy tề quân lúc trước bẩm báo lương thảo bị cướp điền đan đều không quá lớn phản ứng nhưng bây giờ đến phiên mình một bên bị đốt hắn liền thái độ như thế ở ngụy tướng xem ra điền đan căn bản là ở châm đối với bọn h ắ n ngụy quốc cho nên rất nhiều ngụy tướng đều đã mặt lộ vẻ bất mãn màu sắc điền đan cũng không phải người mù nhìn thấy ngụy tướng có chút bất mãn c ũ nguy minh b ạ c tướng thờ t thố. v ơ lạnh nhạt nhưng tể tướng vẫn là rất cho nhà mình chủ soái mặt mũi lập tức đứng ra năm sáu vị tướng quân cùng kêu lên trở lệ thấy tình huống như vậy điền đan lại làm sao không biết tề ngụy hai nước càng ngày càng mâu thuẫn bất quá hắn trong chốc lát cũng không có pháp thuật khác không có khả năng nhân ra ngụy tướng không có t r ờ lệnh ngươi lấy chủ x o á y thân phận đi c ư n g răn phai à. làm như vậy nói sợ rằng mâu thuẫn biết càng lớn rơi vào đường cùng điền đan chỉ khá một chút vài tên tề tướng ra đuổi theo giết vũ quốc đại quân nhưng là tề quân xuất kích sau đó đừng nói là truy kích vũ quốc đại quân liền đại quân tóc cũng không thấy một cây cho rằng võ quân chạy khắp nơi tìm không kết quả t ề quân cũng chỉ đành hồi doanh đối với lần này không có biện pháp chút nào mà hô duyên dã các loại chờ đại quân lúc này đang ở đâu vậy kỳ thực bọn họ vẫn chưa trở về vũ quốc biên thành mà là ngược lại lấy phương hướng ngược lại đi càng ngày càng tới gần ngụy đủ hai nước biên thành cũng bởi này lục x o á t t ề quân phạm vào thường thức tính l ệ lạc nhận định v õ quân làm xong trở về chạy cho nên sáu kế tiếp một tháng t ề ngụy liên quân lương thảo không ngừng bị cướp bị đốt mà liên quân đại doanh lương thảo cũng càng ngày càng gấp thiếu bốn mỗi ngày đều có thể nghe được liên quân doanh địa nạ cạ tạ đơn l ử a giận quát mắng m a n g chúng tướng đều có chút sợ nhìn thấy hắn điền đan mấy ngày nay có thể nói là phát cáo phi thường dù sao mình cùng vũ quốc đánh một trận cũng không đánh bóng người cũng không phát hiện mà bây giờ mắt thấy nhưng phải rơi vào thiếu lương nguy cơ liên quân đại doanh xoáy trướng ở giữa lúc này rất nhiều tề ngụy tướng lĩnh cũng ngồi trên hai phe s ư ờ n tịch chủ vị điền đan mặt lộ vẻ âm trầm cầm trong tay một phong thám báo mà phía dưới rất nhiều võ tướng cũng không dám phát sinh một lời không nói không phát ba năm e rằng đã đem trong thư nội dung nhìn xong điền đan ở trước mắt bao người vô cùng căm tức đột nhiên đem thư vỗ vào xoáy trên bàn đem đầu dưới hết thể tướng lĩnh tâm đều nói lên ghê tởm thực sự là ghê tởm điền đan nhìn về phía trung tướng âm chầm nói quân ta lương thảo không ngừng bị c ấ p đốt mà bây giờ đại vương đều đã hướng ta phát tới chiếu lệ nói rõ như như vẫn là như thế để ta các loại Chờ, tự nhưng g ĩ biện pháp biến pháp l ơ Không sai, thám tử sở thượng thư chính cho chỗ nội dung, chính là lại nói cho Điền Đan, lại có một chỗ đặt lương sai, sở lại lại tử một đặt có là bây ộ đội đốt đại đương đối được, giết hại, hai nhiên giã với lần này vô cùng cam tức, phải biết rằng lương thảo là cần tiền mới nói lại biết bị bị bọn b lương nghị vương cùng rằng lương dùng, ngược răng nếu thảo tề tức, thảo thể trì. hủy. như họ lần là là nước Nhưng này cần vẫn cắn kiên vậy Mà cam mua có vô giờ hai nước đại vương đều cảm giác mình lương thảo còn chưa tiễn rất xa đã bị người đốt cháy loại này đổ xuống sông xuống biển đầu tư để cho bọn họ tại sao có thể không giận chính mình phát cáu đương nhiên là đi xuống tạo áp lực hai nước đại vương dưới tình huống như vậy đều không hẹn mà cùng thi đặt ở đ i ể n đan trên người đây cũng là đ i ể n đan vì sao tính khí càng thêm nóng nảy nguyên nhân nói a các ngươi ngược lại là nói một chút nên làm cái gì bây giờ ạ võ quân mỗi lần đánh một thương chuyển sang nơi khác nhân số lại thiếu hiện tại mặc dù là ở hoang dã vùng hoang vu Vù, nhưng đ i ể n đan cũng phái ra quá vô số quân sĩ có thể dám đối với võ quân không có biện pháp người như nhiều l ắ m a võ quân căn bản không xuất hiện liền chạy nhưng ít người a nhóm người mình cũng không phải hô duyên giã các loại chờ một đám côn đồ đối thủ chương bốn trăm bốn mươi tám thế nhân thực sự là khinh người quá đáng điền đan phát hỏa rất nhiều ngụy đủ hai quốc tướng lĩnh đều c h ố mắt nhìn nhau đại tướng quân năm hồi lâu sau một gã ngụy quốc tướng lĩnh mở miệng phá vỡ tính mình nói đại tướng quân hiện tại võ quân luân phiên cướp đốt quân ta lương thảo thành công Cực đại nguyên nhân lời à vào thành. bởi bất bằng đại phái nhiều tinh nhuệ nhân mã đi vào đặt lương, cái kia vì vệ võ quân quân quân quân Nếu nhuệ nhân tống lương dũng. như tướng lòng lệnh, lương, nhất định không ta tốt rất đặt thể hộ hạ l sĩ mã nói nhảm ngay s n g ngụy tướng lên tiếng không chỉ có là điền đan đại bộ phận tướng quân đều hết sức chẳng đáng phải biết rằng phái tinh nhuệ đi đặt lương thảo bọn họ sớm đều nghĩ tới qua hơn nữa cũng đã từng làm có thể chọn năm nghìn tinh nhuệ ở một lần đặt vận lương thảo bên trong cứ nhiên bị g i ế t đến một cái không có thừa lại làm cho chúng tướng phát lệnh mà nếu như phái càng nhiều tinh nhuệ đi vào điền đan cũng không phải chưa từng nghĩ nhưng nhiều lắm tinh nhuệ phái ra rất có thể sẽ dành cho vũ quốc đại quân cơ biết để cho đột nhiên tập kích qua tới dù sao vũ quốc rốt cuộc là nghĩ như thế nào điền đan cũng không phải quân vô thượng con run trong bụng căn bản không rõ ràng nếu như vũ quốc chính là ôm điệu h ổ ly sơn tâm tư vậy không phải mình là chúng kế sao bây giờ trải qua một tháng c ấ p lương điền đan coi như là đối với vũ quốc đội ngũ dũng mánh gan dạ có cực đại hiểu rõ n à y nghị không thể được điền đan trực tiếp phủ quyết cũng để cho tên kia ngụy tướng lại lần nữa trầm mặc đại tướng quân mặt tướng có một lời năm ở nơi này trầm mặc chi thế, tế tề quốc tướng lĩnh ghế trong một cái đặc biệt thô cùng trung niên tướng lĩnh cũng bắt đầu tọa mà ra hơi sừng s ờ rất rõ ràng tên này trung niên tướng lĩnh không phải một cái trí tướng điền đan không nghĩ tới hắn biết lên tiếng cho nên điền đan có chút khó tin nói ngươi có gì nói à nói rất nhiều võ tướng nhìn soi mói to c u ầ n tướng lĩnh thoạt nhìn có chút kiêu ngạo có thể là bởi vì cảm giác mình cũng có c h ủ ý rầm rĩ trương đạo đại tướng quân nếu v õ quân tiếp thủ quân ta lương thảo cái kia quân ta vì sao liền không thể đi võ lấy lương rồi hả lời này vừa nói ra doanh trướng bên trong tập thể náo động sáu mà to c u ầ n tướng lĩnh dường như rất hài lòng chính mình đưa tới hiệu quả tiếp tục nói đại tướng quân v õ quân một đám rụt đầu ô quy căn bản không dám xuất chiến chúng ta bực nào bất kiển t h ủ y công thành đâu mặt tướng nguyện ý chờ lệnh mời đại tướng quân triệu tập hai mười vạn đại quân làm cho mặt tướng dẫn dắt đánh chiếm võ quân thành trì vì ta quân lấy lương lời ấy nói xong trong t r ư ớ n g tất cả mọi người đều lần nữa biến sắc nhìn về phía to c u ầ n tướng lĩnh ánh mắt cũng biến thành vô cùng ngu xuẩn e rằng lúc này bọn họ đang suy nghĩ to c u ầ n tướng lĩnh nhất định là điên rồi võ quân đi ra cướp lương nhân mã bất quá là một ít đàn binh không hơn vạn hiện tại cũng huyên liên quân không được an bình có thể to c u ầ n tướng lĩnh còn nghĩ đi công thành công cái kia chọn bốn mươi vạn quân coi giữ thành thị đây quả thực là không sợ chết điển hình nhân vật ta điền đan nghe xong chủ ý phía sau không phải là không ngây người nửa buổi bất quá hắn thân vì chủ xoái vẫn phải là mở miệng nhìn không ra điền đan vui giận điền đan chỉ là mặt không chút thay đổi nói cái này chính là chủ ý của ngươi to c u ầ n tướng lĩnh lúc này đều còn không có nên có tự cảm thấy ngược lại đắc ý gật đầu nói đúng rồi tướng quân ai năm thở dài điền đan không thèm nói nhắc lại hắn lúc này còn có chút thầm hận mình tại sao sẽ đối với cái kia to c n g tướng linh ôm có hy vọng đâu thật không nên à thật không nên tướng quân bốn to c n g tướng lĩnh lơ ngơ còn muốn hỏi chút gì bất quá đã bị bên cạnh người quen lôi kéo nhập tọa đến cùng làm sao bây giờ nhỉ điền đan trong lòng ám tự v ẫ n cùng với chính mình thân là một thành viên danh tướng hơn nữa trong tay hiện đang nắm giữ sáu mươi vạn đại quân tính mệnh điền đan đương nhiên không dám tùy ý s a n g bậy cũng mất rất nhiều nhuệ khí kỳ thực rất nhiều người đều là như vậy nếu để cho hắn mang binh mấy ngàn hắn có thể lẫn vào như cá g ặ p nước mà nếu để cho hắn mang binh mấy trăm ngàn vậy hắn đem không biết làm sao vô sở y địa tử liên quân không nghĩ tới biện pháp cũng không đại biểu quân vô thượng một bên biết n g ư n g hành động thời gian trôi qua cũng để cho liên quân lương thảo cạn kiệt c h ố n g rỗng mỗi ngày từ ba trận biến thành hai bữa thoạt nhìn còn chưa khai chiến liên quân sắp biến thành trong lịch sử chi thứ nhất có vài chục vạn binh mã lại nhanh chết đói quân đội kỳ thực quân vô thượng phái toàn bộ bộ tướng l ĩ n h xuất phát cũng là cất cái này tâm tư chính là vô hạn khuyết đại bên mình sức chiến đấu dù sao người nào cũng không nghĩ ra một mực phía sau không ngừng cướp đốt chính mình lương thảo một đám người toàn bộ là tướng quân cho nên nhìn thấy vũ quốc chính là mấy ngàn người liền lợi hại như vậy liên quân lại làm sao có thể dám đi công thành trừ phi đến vạn bất đắc di lúc và không bọn họ căn bản không cảm dĩ người công thành thân phận đi độc thủ lại qua năm ngày bốn lúc này liên quân trong đại doanh liền có vẻ hơi thê thảm rất nhiều tuần tra sĩ binh cũng rõ ràng đó có thể thấy được cước bộ có chút đ ư ợ gõ không có ăn được cơm no dù sao liên quân sắc thực hiện tại có lương cũng đích sắc một ngày hai bữa không chút nào thiếu nhưng là thân là tiểu binh mặt trên con cái quan quân một ít lượng cơm ăn lớn quan quân bữa này cắt s é n một ít cái kia một trận lại cắt s é n một ít đến rồi tiểu binh trên tay có bao nhiêu có thể tưởng tượng được ngụy quốc nhất phương doanh trướng bên trong 3 năm một tên tướng quân ăn mặc cường tráng hán tử một b à vỗ lên bàn có vẻ trong cơn giận dữ phách song sau còn giống như chưa hết giận cường tráng tướng quân đứng dậy mà đứng hướng về phía đang quỳ xuống đất một gã run rẩy động không ngừng tiểu binh nói ngươi nói nhưng là lời nói thật tướng quân a tiểu nhân không dám có chút lừa dối a tiểu binh thoạt nhìn bị hủy khuất cực kỳ thê thảm kêu rên nói khinh người quá đáng thế nhân thực sự là khinh người quá đáng to con tướng quân cực kỳ tức giận trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm đứng lên mà thân thể cũng không tự chủ được ở trong màn đi tới đi lui huynh trưởng làm sao rồi dùng cái gì tức giận quá như vậy lúc này từ ngoài trướng đi tới một gã khác ngụy tướng thoạt nhìn cùng cái này cường tráng tướng quân quan hệ không tệ ngươi hỏi hắn năm chỉ một cái tiểu binh cường tráng tướng quân lần nữa ngồi xuống bất quá từ bộ ngực phập phồng đó có thể thấy được trong lòng hắn hay là tức phẫn khó giản chuyện gì xảy ra kéo qua tiểu binh mới vừa tiền vào ngụy tướng bắt đầu hỏi tham cuối cùng ở lính quèn giảng thuật bên trong ngụy tướng hiểu thì ra cái này cái tiểu binh bị đủ binh khi dễ không chỉ có là hắn nghe hắn nói rất nhiều ngụy quốc tiểu binh đều bị khi dễ không chỉ có bị cướp cái ăn có chút hơi chút người phản kháng còn bị đánh cho một trận cái này bốn không quá có thể chứ mới vừa vào chướng ngụy tướng trong lúc nhất thời không quá tin tưởng không cẩn thận ngẫm nghĩ lấy ngụy đủ liên quân mâu thuẫn hắn dường như lại có chút thư làm sao không có khả năng tề quốc những cái này tạc tướng mãng phu cả ngày đều cảm thấy bọn họ dường như vô địch thiên hạ một dạng từ trước khinh thường ta đại ngụy tiểu binh còn không nói chuyện cường tráng tướng quân thoạt nhìn ngược lại là kích động hơn nữa dừng một chút hắn vừa tiếp tục nói còn có cái kia điền đan lao tử nhìn hắn cũng không phải là cái gì người tốt càng là một cái hạng người vô năng sáu m ư ờ i vạn đại quân cho hắn mang đều sắp bị chết đói đơn giản là sáu huynh trưởng tinh nói huynh trưởng tinh nói phía sau tiến vào vị tướng quân này nghe được cường tráng tướng lĩnh càng nói càng thái quá vội vã lên tiếng ngăn lại đồng thời ở ngăn lại hoàng hậu lại đem đầu vươn ngoài trướng nhìn chung quanh rất sợ người khác nghe tựa như chương 449, b ố chín bạch t h n h ệ nhân ở thời đại này làm lính người không có văn hóa gì tính khí cũng tương đối không tốt mà thân là tướng quân cảm giác được chính mình bị người khi dễ thua thiệt lớn cho nên tính khí càng thêm không tốt nhìn thấy huynh đệ mình như vậy cẩn thận một chút cường tráng tướng quân càng thêm giận lại là ba năm một tiếng một trưởng vũ có trong hồ sơ trên bàn còn cố ý đem thanh â m để cao vài cái đê dc、si、b ê n nói sợ cái gì ta hiện tại cũng bị người tới trên đầu tới làm sao còn không cho nói chuyện à nha huynh trưởng bất giận huynh trưởng bất giận a mới tiến vào tướng quân vẻ mặt cười khổ không ngừng khuyên giải an ủi lấy mắt ép hắn nhìn thấy còn quỳ dưới đất sĩ binh có lẽ là cảm thấy có người ngoài ở đây nơi đây không tốt cho nên đối với bên ngoài phân phó nói ngươi đi ra ngoài trước a là tướng quân sĩ binh thân phận thấp có thể nói là cá nhân đều có thể mệnh lệnh hắn xoay người ra sổ sách nhất khắc sĩ、si、binh còn là nghe thấy bên trong cường tráng tướng quân lại đại nào đứng lên thanh âm cực đại cười gằn binh lính biểu tình không còn nữa lúc trước ở doanh t r ư ớ n g chính giữa hen m ọ n mà là vẻ mặt tham lam theo trong doanh t r ư ớ n g đường thất quải bắt quải tiến nhập mặt khác một gian doanh t r ư ớ n g ở giữa cái này doanh t r ư ớ n g bên trong lúc này cũng ngồi một gã ngụy tướng nay ngụy tướng vóc người một dạng diễn vô biểu tình dường như đang suy nghĩ cái gì cái gì t ư ơ n g quân sĩ binh một tiếng bắt chuyện đem ngụy tướng tâm tư kéo lại bản tướng phân phó sự tình làm được thế nào à nha ngụy tướng thanh â m mười phần chấm thấp đối với sĩ binh nghi vấn hỏi tướng h quân sự tình đã làm xong ngươi tới chỗ của ta việc này có thể có người khác biết được tướng h quân yên tâm ngoại trừ một mình ta bên ngoài không người biết vậy là tốt rồi những thứ này là ngươi nên được cầm đi đi ngụy tướng sau khi nói xong từ trong lòng xuất ra một bao quần áo đặt ở trước mặt án kiện trên bàn ý bảo tiểu binh tới lấy từ bao quần áo phát ra động tĩnh chỉ cần có chút kinh nghiệm người đều hiểu đây là một bao đ à o tệ vẻ mặt sắc mặt vui mừng cung kính đưa qua cái túi tiểu binh không ngừng không người gật đầu nói tạ ơn tướng quân tạ ơn tướng quân ân lui ra đi ngụy tướng vẫn là diện vô biểu tình chỉ là nhàn nhạt phất tay nhưng là đang ở tiểu binh mới vừa xoay người chi tế ngụy tướng đột nhiên bạo mà vọt lên một trưởng thẳng tắp đắp lên tiểu binh trên đầu nhìn ra được ngụy tướng trưởng lực kinh người Chuẩn sát, một trưởng xin chỉ bảo bên trong lính quèn thiên linh cái ở một hơi thở trong lúc đó đem đánh ngủ giảng khởi tràn đầy vết máu bao tải ngụy tướng khỏe miệng nhàn nhạt nít lên giọng nói cũng có chút trào phúng hướng về phía lính quèn thi thể dễ ước nói ngươi chết mới là chân chính không người biết tên này ngụy tướng doanh địa tương đối vắng vẻ hơn nữa tiểu binh khi trước cẩn thận thật đúng là đ ừ n g nói chọn đi qua một ngày tên kia lính quèn mất tích bí ẩn căn bản không người hoài nghi đến trên đầu của hắn ngược lại là tiểu binh cấp trên tướng quân mỗi ngày giận dữ gào to đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía tề quân không chỉ có như vậy binh sĩ bị đủ binh khi dễ hơn nữa không ngừng mất tích bí ẩn sự t ì n h còn đang kéo dài phát sinh dưới loại tình huống này ngụy quốc các tướng lĩnh cũng không phải là không có đi tìm điền đan có thể là lính quen mất tích bí ẩn căn bản cũng không có nhân chứng mà điền đan cũng cho rằng sự t ì n h không lớn cho nên liền tùy ý như vậy dạ đi qua đáng tiếc điền đan không biết hắn như thế một làm khiến cho ngụy quốc vô cùng đại bộ phận tướng quân đều đối với tề quốc có ý kiến cùng oán hận càng là tâm giác điển đan xử sự bất công là muốn cố ý bao che tề tướng kỳ thực động thủ ngụy quốc tướng lĩnh là quân vô thượng năm đó ở lại ngụy quốc thú binh lần này ngụy quốc tới cùng tề quân kết thành liên quân có thật nhiều thú binh đã ở danh o trung mà bọn họ bỏ vào quân vô thượng để cho ở lương thảo thiếu lúc phá h ư n g n ụ y đủ lưỡng quân quan hệ cho nên mới tạo thành kết quả như thế vũ quốc biên thành quân vô thượng phủ đệ bên trong không ngừng thu được liên quân tình báo mới nhất quân vô thượng đã bắt đầu truyền lệnh hô duyên giã các loại chờ người lập tức lui về biên thành hơn nữa cũng hướng điền đan phát xuất chiến thư ước định với sau ba ngày ở nơi này tam quốc đan chéo bình nguyên sử quyết chiến từ cổ trí kim rất ít có loại này tiểu chiến không có đánh di chuyển thì quyết chiến chiến dịch lúc đầu lấy điền đan tính cách là căn bản sẽ không hướng chiến nhưng là bây giờ liên quân lương thảo quá căng thẳng điền đan không có khả năng nói tay cầm sáu mươi vạn đại quân lại đánh một trận không đánh liền lui binh chứ cho nên không thể làm gì khác hơn là đáp ứng dù sao điền đan cùng với liên quân đều vẫn là cho rằng bọn họ bây giờ có được ưu thế cự lớn dù sao lấy sáu trăm ngàn đối với bốn mươi vạn nhân số t r ê n h lệnh chọn hai trăm ngàn nhận được lập tức đem muốn quyết chiến tin tức hô duyên giả đám người trở về tới cực nhanh đang ở cùng ngày nữa đêm đã chạy về vũ quốc biên thành quân vô thượng nhìn thấy bọn họ chỉ là cổ vũ một phen phía sau để bên ngoài nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức mà đợi đánh một trận mà điền đan một bên cũng là đang không ngừng an bài chuẩn bị chiến đấu bất quá điền đan bên kia có một chút cực kỳ chịu thiệt chính là chỗ này khai chiến trước ba ngày cần để cho mấy vạn đại quân canh phòng nghiêm ngặt phòng giữ không thể toàn quân nghỉ ngơi dù sao một phần vạn quân vô thượng lại đang dùng tính toán trong khoảng thời gian này cho hắn tới một cái đánh lén vậy hắn tổn thất liền lớn quân vô thượng là cự thành m à thủ gần một vạn người có thể đứng vững trong chốc lát đẩy đến viện binh đến nhưng là điền đan có thể không làm được hắn không có thành có thể thủ không nói doanh trại đại đa số lại là ở bình nguyên chỉ có số ít một ít chủ tướng doanh t r ư ớ n g mới ở sườn núi cao bên trên điểm ấy cũng là chuyện không có cách nào khác bởi vì cao nguyên sườn đất cũng chỉ có lớn như vậy một khối địa phương điền đan mang đại quân chọn sáu trăm ngàn hiện tại quả là nhiều lắm căn bản khó tìm được người địa phương tốt gì xây dựng cơ sở tạm thời cho nên ở cả quân bị chiến đồng thời chiến dịch này cực kỳ cẩn thận một chút điền đan không thể không phái ra số lượng rất nhiều sĩ binh canh phòng nghiêm ngặt thủ vệ rất sợ doanh trướng lại bị võ quân tới một đánh lén ban đêm đêm đã thật khuya điền đan lúc này xoáy trướng ở giữa lại có ánh lửa yếu ớt điền đan cùng một người mặc đồ trắng người đang ngồi đối diện nhau hơn nữa điền đan còn vẻ mặt cung kính cùng kính nể màu sắc sợ rằng nếu như bây giờ có tể tướng ở chỗ này tuyệt đối sẽ không tin tưởng điền Đan biết có như thế n h ú n nhường một mặt phải biết rằng lấy điền đan công tích cho dù ở t ề vương trước mặt hắn đều là tương đối duệ t à o công lần này ngài có thể tới đây trợ chiến thực sự là thực sự là n a m điền đan thoạt nhìn cực kỳ kích động lại có vẻ có chút khó tin ánh lửa yếu ớt phía dưới b ạ c h yi h ề nhân lại ngồi trên tương đối bóng ma chỗ thấy không rõ khuôn mặt chỉ nghe một loại đã bình ổn nhạt giọng nói phát ra đáp lời truyền đến không cần phải nói tạ tào mộ đối với quốc gia đại sự cũng không hứng thú dừng một chút b ạ c h yi h ề nhân không để ý tới điền đan xấu hổ vừa tiếp tục nói mấy chục năm qua đã không có người dám ở ta tảo mộ trước mặt rút kiếm mà ta tảo mộ cũng đã tịch mịch vài chục năm lần này đến đây chỉ vì đánh một trận cái gọi là thiên hạ không ai bằng bá chủ chủ nghe ra được bạch y hi nhân ngự trong bá chủ là đang nói quân vô thượng hơn nữa từ cái gọi là một từ có thể nghe ra hắn đối với chuyện này là không thể nào tin tưởng chương 450, đại chiến khai mạc ba ngày chớp mắt l i ề n q u a sau ba ngày vũ quốc nguy quốc t ề quốc biên cảnh đổ vào chỗ cánh đồng bắt ngát đại bình nguyên chi điệm quân vô thượng hôm nay không có ngồi chiến xa mà là một thân đẹp đẽ quý giá vô cùng vương bảo an tọa với cao lớn trên chiến mã lẳng lặng mà đứng mà phía sau hắn n à y đây một chữ trưởng xà trận gạt ra vũ quốc chiến tướng lại phía sau là một số như con kiến vũ quốc binh sĩ vũ quốc một bên ngoại trừ quân vô thượng cùng một ít có cá tính tướng lĩnh bên ngoài người người đều người khoác cực kỳ tình q u ý chiến giáp thoạt nhìn như thiên binh mà đối diện liên quân trận doanh chỗ cũng là người đông nghìn nghị tụ tập hơn sáu mươi vạn chi chúng trong đó kỵ binh ngược lại là cũng không nhiều lắm ngược lại là bộ binh vô số toàn quân đều mặc màu nâu đỏ háo giáp tuy là giáp y gì hay không ít bất quá từ về chất lượng xem cùng vũ quốc có tranh l ệ n h rõ ràng trên k h í thế ở hạ phong đây cũng là chuyện không có cách nào khác dù sao tể quốc cùng ngụy quốc cộng lại cũng không biết bao nhiêu ngựa ngược lại là ngụy quốc bộ tốt vô cùng đem ra được còn chiến giáp liền càng không cần phải nói đây chính là cực độ đốt tiền biểu diễn quân vô thượng nếu không phải là lũng đoạn thiên hạ vô số sinh ý cũng căn bản không biện pháp làm ra nhiều như vậy chiến giáp kỳ thực ngụy quốc cùng tề quốc đều là lấy văn làm chủ quốc gia tuy là lực lượng sản xuất đều cố gắng khả quan tài phú cũng không thấp nhưng là bọn hắn hai nước đều rất ít nghĩ tới chính chiến hơn nữa càng là thiếu có n g h ĩ qua biết có kích thước như vậy đại chiến cho nên khó tránh khỏi chuẩn bị không đủ cùng quân vô thượng thời gian mấy năm chuẩn bị chiến đấu đương nhiên t r ê n lệch nghìn dặm muốn cái kia tần quốc lên tôi tần vương cho tới bách tính toàn bộ ăn mặc hắc sắc ăn mặc hơn nữa run rẩy cũng phần lớn không phải mặc khôi giáp cái kia là bởi vì cái gì là bởi vì lực lượng sản xuất cực kỳ không đủ làm không được có thể t ề ngụy hai nước có điều kiện làm ra bọn họ lại đem tài lực cùng tinh lực bỏ vào địa phương khác trong lịch sử cũng khó trách bọn hắn sẽ bị tần diệt quốc vũ vương ở đâu mời lên trước nghe ta một lời điền đan theo lấy thời đại này lão hoàng lịch bình thường đại chiến trước hai quân thống soái đều muốn đi ra nói lên như vậy vài câu liên loại tình huống này quân vô thượng không cần n g h ĩ cũng biết điền đan nhất định là nói mình vô cơ khởi binh vô cơ phái binh nhấc lên một t r à n g hạo kiếp gì gì đó quân vô thượng biết rõ như vậy như thế nào lại cho điền đan cơ hội đâu hơn nữa ở quân vô thượng xem ra song phương đều dọn xong quân đội chuẩn bị làm một trận lớn điền đan còn muốn bạch thoại một hồi đơn giản là giống như kẻ ngu hành vi vũ vương ở đâu mời lên trước nghe ta một lời vũ vương ở đâu mời lên trước nghe ta một lời làm sao lẽ nào đường đường vũ vương không dám lên trước cùng bản xoáy một lần sau điền đan không ngừng t ê u gạo hơn nữa thanh âm cũng càng lúc càng lớn càng ngày càng ngã mạ ít nói thí thoại đánh đi quân vô thượng một bên đại đa số là kỵ binh giữ lấy ưu thế tuyệt đối dưới tình huống như vậy điền đan còn dám bày ra trận thế cùng mình đánh quân vô thượng không thể không cẩn thận một chút trước hết để cho đ i ề n đ a n công qua đây thất phu mọi rợ chính mình giống lên nửa ngày thật không nghĩ đến đối phương dã man như vậy hoàn toàn không theo sáo lộ xuất bài đ i ề n đan cũng là giận dữ không gì sánh được tràn đầy lửa g i ậ n thúc ngựa trở về trận bố binh mặt trời chói trang mặt trời chói trang như lửa ngựa hí người g à o liên quân nhất phương chống trận như sấm vang lên cũng biểu thị trận chiến này khai mạc chỉ thấy đ i ề n đan chậm rãi dơ bắt đầu bảo kiếm trong tay của chính mình chậm d ã i chỉ hướng quân vô thượng đại quân trong miệng hét lớn vũ quốc n g i d ợ không phải giữ b u ồ n phận bất an hiện trạng vô cớ khơi mào khuynh quốc chi chiến vì bảo ra vườn không lùi v õ quân thế không đình chiến tuy là quân vô thượng chưa cùng điền đan nhiều lời có thể điền đan ngắn ngủi nói mấy câu hay là đem khơi mào họa chiến tranh mũ trừ đến rồi quân vô thượng trên đầu cũng đem chính mình các loại chờ liên quân quảng cáo dùm b e n được vô cùng chính nghĩa sáu trăm ngàn liên quân trong khoảng thời gian ngắn khí thế bảo tàng uy phi khắp nơi chẳng đáng cười quân vô thượng đối với hắn sáu trăm ngàn địch quân khí thế hoàn toàn nhìn như không thấy mà võ quân một bên cũng không còn thấy có một kia một hào khiết đảm dù sao vũ quốc đại quân đại thể đều không phải là tân binh đều là đi quân nghị bên kia theo quân nghị cùng tần quân chiến đấu qua trong lòng bọn họ không gì sánh được rõ ràng ngươi đừng xem hiện tại liên quân dường như khí thế rất đủ thế nhưng chỉ cần một kích phía dưới đưa bọn họ đánh đau nhức đánh sợ bọn họ chẳng mấy chốc sẽ thế yếu thậm chí tan vỡ lúc này điền đan một bên lại có hành động mới chỉ thấy điền đan bên phải phương trận tả hữu mở ra từ trong phương trận lao ra vô số hồng y rỉa kỵ binh hướng về vũ quốc tả quân chưa từng có từ trước đến nay v ọ t tới hồng y kỵ binh tuy là nhìn từ đàng xa giống như là một mảnh biển lửa vốn lấy quân vô thượng nhãn lực đã sớm thấy rõ bọn họ tuy là tập thể ăn mặc màu đỏ nhưng quần áo lại hết sức không ngay ngắn bọn họ mặc dù có một loại nhanh nhẹn d ũ n g manh khí độ nhưng hành động gian chút nào vô kỷ luật dường như cũng không phối hợp tử sĩ ở chiến quốc lăn lộn nhiều năm như vậy những kỵ binh này là chút cái gì binh chủng quân vô thượng nhìn một cái liền trong lòng hiểu rõ vũ quốc là không có c h ế t sĩ bởi vì cho dù cùng hung cực gác tội phạm cũng bị quân vô thượng biên đến chính quy trong đội ngũ đi nhưng đối với ngoại quốc tử sĩ quân vô thượng vẫn hiểu tử sĩ danh như ý nghĩa liền là chịu chết hôm nay không biết rõ ngày sự t ì n h dùng chính mình g a i giá bằng cả mạng sống đi bắn vọt địch quân trận hình mỗi một trận lập công sau đó thưởng cho cực nhỏ khả năng chỉ là một chén cơm trắng khả năng chỉ là một kiện quần áo mà nếu như không có lập công hoặc là phạm sai lầm cái kia nghiêm phạt nhưng là không nhỏ tử sĩ không có nhân quyền tất cả đều là các quốc gia cùng hung cực gác tội phạm hoặc là nô lệ hợp thành phạm sai lầm chính là chết lấy đối với tử sĩ đãi nộ g tốt nhất tần quốc làm thí dụ cũng có một người tránh đánh toàn bộ đội xử tử đồng thời còn muốn san bằng trong nhà tam tộc quân pháp cái kia còn lại các quốc gia càng là có thể tưởng tượng được nói thì chậm khi đó thì nhanh trong n g á y mắt tử sĩ đã xông lại cách quân vô thượng đại quân đã không xa tả quân phân ra năm chục ngàn chống đi tới quân vô thượng giọng nói tựa như trò chuyện một dạng n h ạ t mặc cũng bắt đầu truyền lệnh có thể quân vô thượng mặc dù nói vô cùng nhỏ giọng thanh âm nhưng vẫn là vô cùng rõ ràng chuyển tới tả quân trong thai một quân đến ngũ quân xuất trận tọa trấn tả quân chiến tướng nhận được mệnh lệnh l ậ p tức c an bài trong n g á y mắt kêu lên năm vạn người ra khỏi hàng bọn họ vẫn chưa xông về phía trước chỉ bất quá đứng ra đội ngũ hướng đội trước đỉnh một ít loại này hành vi làm cho đối diện liên quân chúng tướng cười mọi người đều biết kỵ binh sở d i dũng mãnh là bởi vì lực đánh b ả o có thể quân vô thượng phái ra năm chục ngàn kỵ binh lại cũng chỉ là đứng ra trận tới cũng không bắn gọn cũng không còn làm phòng ngự dường như liền đang chờ tử sĩ đội ngũ sung phong liều chết lúc này ở tử sĩ đại đội trong mắt vũ quốc cái này năm chục ngàn đại quân căn bản là dê đợi làm thịt chỉ cần để cho bọn họ tới gần cái này năm chục ngàn đại quân cũng liền lập tức xong dự bị chỉ có hai chữ khẩu lệnh vũ quốc năm chục ngàn đại quân liền nhất tề tách ra lấy chiến mã xếp từng cái cổ quái trận hình ba kỵ làm một đội tựa như một cái lồi loa mũ chương bốn trăm năm mươi mốt trên chiến trường Giết. liên quân tử sĩ đại đội rốt c ụ c cùng võ quân năm chục ngàn kỵ binh đụng đụng vào nhau cái k i a màu đỏ người lãng như phi nga một dạng toàn bộ tiến đụng vào võ quân kỳ quái trận hình trong lúc nhất thời trên chiến trường tiếng hô g i ế t dung trời làm cho người rung động tiếng hô không ngừng từ lượng quân trong miệng phát sinh tiếng chém g i ế t tiếng reo hò tiếng kêu thảm thiết thanh thanh nhập nhĩ người nghe động dung nhưng là nhất làm người ta đại điệt nhãn giới là võ quân năm chục ngàn kỵ binh c ư nhiên ở liên quân tử sĩ bắn v ỏ t dưới không bị đến cái gì quá lớn tổn hao ngược lại là liên quân tử sĩ ngã xuống giả rất nặng tỉ mỉ quan sát có chút kinh hãi điển đan đã phát hiện võ quân trận hình huyền bí kỳ thực lại nói tiếp vô cùng đơn giản võ quân cái này tên kỳ quái trận hình tác dụng chính là ở chỗ trung hòa lực đánh vào lấy ba chọi một cái kia cố ý lom lồi ra bộ vị kỳ thực liền là cố ý thiết tới làm cho kỵ binh đụng vào mà kỵ binh vừa mới đánh lên võ quân tả hữu hai kỵ cũng cùng lúc phát lực không chỉ có dùng man lực đứng vững cường đại chiến mã trung kích hơn nữa lấy ba đánh một tử sĩ ở không c ó trải qua huấn luyện dưới tình huống chịu thiệt quá lớn kinh khủng hơn là điền đ a n tận mắt nhìn thấy một cái võ quân bị đánh rơi xuống ngựa có thể người này nhưng thật giống như căn bản vô sự đứng lên vô vô chiến giáp sau đó lại sau này vừa chạy đi tình huống như vậy điền đan ngồi không yên bên mình tử sĩ rất nhiều trúng kích tư nhiên chưa cho đối phương tạo thành tổn thất gì liền như cùng đem một tảng đá ném vào đại hải đừng nói là sông loạn địch phương trận hình cho dù là đầu trận tuyến đối phương cũng không còn loạn chút nào tử sĩ bị chết nhiều hơn nữa điền đan đều không đau lòng nhưng chiến mã tổn thất điền đan có thể nói lòng đang dỉ máu tử sĩ vốn là không có tư cách người cưỡi ngựa Bất quá quốc lần này cùng vũ quốc đánh một trận. điền á n trận, h một đ đan tức giận phía dưới bắt đầu không ngừng hạ lệnh chỉ huy đại lượng quân chính quy bắt đầu trúng kích đông đông đông bốn liên quân nhất phương cổ tiếng nổ lớn tấn công kèn lệnh cũng không ngừng vang lên hơn mười liệt ngụy quốc cầm thuẫn bộ binh bắt đầu về phía trước nhất tề mà phát động ngụy quốc lấy bộ binh xưng hùng hoàn toàn chính xác vẫn có, có chút ó c tài năng đến hơn mười hàng bộ binh đồng thời động tác lại có thể trận hình không ngừng hướng quân vô thượng bên này đại xuống mà hậu phương tính bằng đơn vị hàng nghìn tề quốc cung tiến binh đã ở ngụy quốc bộ binh dưới sự che trở đi về phía trước đánh trên tay cung tiến toàn bộ đều đã toàn bộ kéo căng tả hướng thiên không mà vũ quốc một bên chúng tướng cùng binh sĩ đã sớm nóng lòng chờ quân vô thượng cũng coi như theo mọi người ý nguyện hét lớn một tiếng duy võ chiến kỵ vô địch thiên hạ kỵ binh xông trận theo quân vô thượng hét lớn kết thúc vũ quốc hết thệ kỵ binh đồng thời thúc ngựa mà đi hướng người điên một dạng đi phía trước liều mạng bắn vọt đi qua trong s á t na dường như đại địa đều phải bị nhấc lên một dạng phát sinh rung mạnh chiến mã chạy trốn ở mầm âm thanh cũng chợt văng lên vạn mã buôn đằng uy thế có thể nói không gì sánh kịp so với ngụy đủ liên quân khí thế cao hơn bên trên mấy lần song phương quân chính quy từng bước hướng về chiến trường trung tuyến tới gần mắt thấy sắp đụng vào nhau quân vô thượng lúc này tâm tính vô bi vô hỉ tựa như bình thường một dạng mà điền đan đang không ngừng hạ lệnh đồng thời ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trong chiến trường vũ quốc kỵ binh đối chiến ngụy quốc cùng t ề quốc bộ binh liền ở trên ngựa muốn tới gần ngay miệng liên quân phía sau vang lên một hồi vô cùng có tiết tấu kim loại gõ chống tiếng tiếng c h ố n g còn như mệnh lệnh một dạng ngụy quốc khiên binh cùng tể quốc cung binh đồng thời động tác lấy khiên binh làm đầu cung binh phối hợp tác chiến phía sau tư thế ngừng lại vang một tiếng vang thật lớn ở v õ quân lập tức sẽ tới gần ngụy binh lúc thể quốc phía sau tất cả cung tiến thủ đồng thời bắn cung vũ tiễn như một đoàn màu đen mây đen một dạng rậm rạp đợi cho đạt đến chỗ cao nhất lúc lại từ nửa không bên trong g ã y bắn xuống đinh đinh đang đang năm a sáu ơn sáu đánh rất tên âm thanh chúng tên rơi xuống đất âm thanh chiến mã hy âm thanh lúc này không ngừng từ v õ kỵ một bên chuyển đến dù sao mấy vạn nhánh cung tiễn cùng nhau rớt xuống là không có khả năng hoàn toàn không có chuyện gì dưới tình huống như vậy cũng là khảo nghiệm vũ quốc kỵ binh công phu lúc tại loại này đại quy mô kỵ binh s ô n g trận bên trong không chỉ là mình có thể tránh rơi tên thì không có sao còn phải nếu có thể hoàn toàn dùng binh khí đánh rớt tên bởi vì lúc này nhân số nhiều lắm không băn chúng ngươi băn chúng ngươi chiến mã ngươi cũng biết rơi xuống đầy đất mà rơi xuống đầy đất hạ tràng đã đem là bị bên mình chiến mã tươi sống dẫm đạp mà chết g i t bốn tuất năm ha ha ha năm bỏ lại mấy nghìn người mệnh sau đó vũ quốc kỵ binh rốt cục cùng ngụy quốc khiên binh đụng vào nhau hơn nữa đánh sinh động ngụy quốc võ tốt hoàn toàn chính xác bất p h ẳ m không biết khi nào từ khiên binh bên trong toát ra rất nhiều ngụy quốc cầm trong tay trường qua binh sĩ theo quân vô thượng nhìn ra chính mình ít nhất có năm chục ngàn kỵ binh đều bị ngụy quân đao thuẫn binh cộng thêm trường qua binh cho bao bọc vây quanh vừa mất đi lực đánh vào lại kỵ mã tiến nhập người khác trận hình hoàn toàn chính xác vô cùng chịu thiệt bởi vì ngươi không chỉ có muốn bảo vệ mình toạ kỵ còn phải bảo vệ hảo chính mình mà cần phải đối mặt chính là bốn phương tám hướng lúc nào cũng có thể tập kích qua tới binh khí còn như tề quốc cung tiến binh cũng là vẫn không có nhàn rỗi bọn họ không ngừng bắn tên đã nếu muốn giết tổn thương một ít võ quân lại muốn làm cho võ quân bọn kỵ sĩ tốc độ giảm bớt không cách nào trợ giúp ngụy quốc bộ tốt không ngừng rất nhanh s e n kẽ biến hóa trận hình muốn kéo võ kỵ binh nhất thời gian dài mà tề quốc cung thủ vẫn xác định địa điểm bắn tên phối hợp vô cùng không sai bất quá phối hợp cho dù tốt vũ quốc bên này dũng tướng thực sự nhiều lắm bọn họ mặc dù rất giống không có gì cách thức có lẽ không ngừng đẩy về phía trước tiến đến xem vũ quốc ở chiến cuộc bên trên vẫn là chiếm ưu thế một dựng nhãn thoạt nhìn hình như là liên quân một bên đánh rất hoàn mỹ giết rất nhiều võ binh nhưng nếu là nhìn kỹ ngươi liền sẽ phát hiện kỳ thực liên quân số người chết là võ quân mấy lần sở dĩ trong thị giác có chút sai số là bởi vì võ quân là kỵ binh chết một người thoạt nhìn thật giống như ngã xuống rất nhiều người mà liên quân đều là bộ binh ở lớn như vậy trên chiến trường còn tưởng rằng là từng cái con kiến cho nên chết đến một đám dường như mới có một võ quân bỏ mình khí thế lớn đặc biệt giống như hô duyên giã loại này tuyệt thế dũng tướng đã sớm vọt tới vô cùng bên trong trận hình ở giữa đi từ chung quanh hắn hoàn toàn không có một võ binh cũng có thể biết hô duyên giã vùi lấp sâu đậm thời gian từng giây từng phút trôi qua tình hình chiến đấu cũng càng phát kịch liệt liên quân nhất phương không ngừng phái binh nối liền mà quân vô thượng bên này cũng là bắt đầu xông lên bộ tốt đánh tới lúc này vũ quốc lại còn đang cùng liên quân tiền bộ chiến đấu mặc dù nói hiện tại đã không tồn tại tiền bộ phần sau nhưng từ đây cũng đó có thể thấy được ngụy đủ hai nước phối hợp chương 452, t à o thu đạo h i ề n thân nhìn thấy bên mình nhân mã một chốc thật đúng là không phá nổi đủ ngụy liên quân trận hình quân vô thượng có điểm khó chịu mặc dù nói kỳ thực loại tình huống này phát sinh là bởi vì đủ ngụy hai nước dùng vô số người huyết n ụ c gánh đi ra thế nhưng quân vô thượng cho tới nay đều vô cùng thuận lợi không thích ngoạn nhi loại này đánh răng co cho nên đã chuẩn bị tự mình ra tay nhưng vào lúc này quân vô thượng bén nhạy cảm thấy bên phải địa phương không người bỗng nhiên bay tới một vật đồ đạc tuy là có thể nói là không hề động tĩnh nhưng quân vô thượng quả thực cảm thấy quân vô thượng d ư ơ n g mắt nhìn một cái một cái thật nhỏ vô cùng hắc điểm mang theo một tia tiếng xé gió liền hướng đầu mình thẳng tắp đánh tới tốc độ nhanh như thiểm điện nhớ mày quân vô thượng tay trái hơi hác ngăn, ở đột i ể m cách quân vô nhiên tên. trọng c n quân thượng n kỳ, đột h i phân phó bên cạnh biên tướng quân một tiếng ở bên cạnh tướng lanh và phía sau võ quân lơ ngơ lúc quân vô thượng hai chân một điểm nhảy lên thật cao lại quỷ dị vọt một cái liền biến mất không thấy phải đạo võ quốc xuất chiến chỉ cần chiến kỳ vẫn đón gió mà đứng mặc kệ quân vô thượng đang cùng không ở toàn quân cũng sẽ không lui binh không chỉ có như vậy nếu như chiến kỳ không rơi bọn họ thắng lợi phía sau còn có thể cạn tàu g i ả o máng mãi mãi không kết thúc cho nên quân vô thượng ly khai một cái cũng muốn phân phó quan tướng giữ chặt chiến kỳ đối diện điền đan ở chú ý chiến cuộc đồng thời dường như vẫn cũng đang chú ý quân vô thượng quân vô thượng mới vừa nhảy lên điền đan sắc mặt rõ ràng sinh ra vẻ vui mừng quân vô thượng theo cùng với chính mình cảm giác phương hướng cấp tốc xẹt qua không trung rất nhanh thì đi tới bên phải một khối tiểu thổ trên sườn núi bất quá nơi này bởi vì có rất nhiều lùn cây chống đỡ cho nên lúc trước ở đại quân nơi nào còn thật không nhìn thấy tình huống của bên này đi tới cái này cái vị trí phía sau quân vô thượng chỉ thấy sườn đất thật xa chỗ đứng một người người này toàn thân áo trắng bên hông treo một bả văn sĩ chế trường kiếm đưa lưng về phía quân vô thượng b ạ c h í vi hạnh nhân dường như cũng cảm giác được quân vô thượng đến đây thản nhiên nói ngươi tới rồi là ngươi mới vừa nhanh như tên bắn bản vương ngoài miệng nói quân vô thượng kỳ thực trong lòng vô cùng háo kỳ bởi vì hắn cảm giác được cái này bạch di di hệ nhân võ công không thấp thậm chí so với hắn ở thời đại này thấy bất luận kẻ nào đều cao hơn rất nhiều có thể kỳ liền kỳ ở trên người người này quân vô thượng không có cảm giác đến một tia khí thế tựa như một người bình thường rất rõ ràng quân vô thượng liếc mắt liền nhìn ra người này đã làm được thu phóng tự nhiên tình trạng xem như là vô cùng có có chút tài năng là bạch di hệ nhân trả lời cũng rất thoải mái không có bất kỳ che giấu nào người tại tìm chết lúc trước mũi tên kia rõ ràng cho thấy mang theo sắc ý quân vô thượng nếu như không có đỡ hoặc là né tránh chết cũng liền chết vô ích cho nên quân vô thượng đương nhiên là có chút cam t ứ c còn là một bộ giọng bình thản b ạ c h yi h ả nhân đáp mạng của ta ngươi tùy thời có thể cầm đi đương nhiên muốn ngươi bản lĩnh đầy đủ dừng một chút b ạ c h yi h ả nhân vừa tiếp tục nói bản thân chỉ là thử xem ngươi là có hay không giống như nghe đồn một dạng lợi hại có hay không có tư cách để cho ta rút kiếm b ạ c h ý ghi hệ nhân liền giải thích đều nói thật giống như đương nhiên hơn nữa lúc này cũng còn chưa xoay người lại dường như thể đem cao nhân hình tượng giả bộ tới cùng một dạng ở quân vô thượng trong mắt đơn giản là cần ăn đòn tới cực điểm trong lòng không ngừng tự định giá đầu góc đem tầm tần ký người bên trong vật một lần nữa qua một lần quân vô thượng lập tức có chút khẳng định nghi vấn hỏi t à o thu đạo không sai chính thị bản nhân lúc này tàu thu đạo mới chậm dãi xoay người quân vô thượng cũng lúc này mới quan sát rõ ràng cái này thời đại chiến quốc đệ nhất kiếm bị thần hóa nhân vật hắn tóc đen thui tung bay trên hắn chiều rộng tráng vai chỗ mũi câu như ưng hai mắt h á m sâu d ư người một loại cảm giác lánh khóc vô tình nhãn thần thắp thúy khó giò chuyên chú mà chắc chắc dường như cũng không cần nháy mắt bộ dạng hắn rũ xuống hai bên tay so với bình thường người dài quá một chút mặt ra, tay, da tay ra đều trong suốt như bạch tuyết hơn nữa vóc người của hắn cũng coi như đồ sộ c ư nhiên có thể cùng quân vô thượng ngang hàng